Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. À, hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 51 của bộ truyện Vương đạo Chí tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và điều hộ Phong và có thêm chi phí mua bản dịch của bộ truyện này thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức ở trên màn hình. À, và trước khi vào tập truyện ngày hôm nay thì cho phép Phong có một số ý kiến về vấn đề phát hành bộ truyện Vương đạo chi tôn này. Thì hôm nay mình có thông báo đó là mình sẽ phát hành trên cả ứng dụng di động Tune FM và trên đó có thu phí Phí cũng ít thôi à, Trên đó thì nghe sẽ không có quảng cáo và có rất nhiều những tính năng hay Nếu các bạn, bạn nào mà muốn nghe không quảng cáo, nghe tắt màn hình Các bạn có thể nghe ở trên đó nhé Kênh MC Tiền Phong ở trên ứng dụng Tune FM Nhiều bạn đã biết Rồi khi các bạn nghe bộ chuyện kiếm like đó Thì tại vì sao mình phải làm như vậy à, Đó là bộ chuyện vương đạo trí tôn này Thì bản thân mình đã phải mất tiền và hiện tại vẫn đang đọc quyền bản dịch của bộ chuyện này Tuy nhiên cái tình trạng ăn cắp audio rất là nhiều và rất là rộng rãi Dẫn đến mình không thể đủ lượng view Để có thể duy trì được cái chi phí dịch của bộ chuyện này Đến chưa nói đến công sức mình bỏ ra mình đọc Các bạn ấy ăn cắp quá nhanh Cái tình trạng này thì cũng rất lâu rồi Nhưng mà thực sự nó khá là nhức nhối và làm chán nản các MC bọn mình Mình đọc mà buổi tối thì sáng các bạn đã lấy rồi Và nghe Cái lượng view nó cũng tương đương gần như là với mình Thậm chí còn hơn Mình có thử xem một bên Có tận 46.000 lượt view Thì nó không khác gì mình à Thì rất mong anh em nào đang view ở những nguồn khác Không phải kênh youtube MC Tiến Phong Thì các bạn hãy ủng hộ Phong Bằng cách nha Vào kênh chính chủ của Phong để có thể view Và cái bộ truyện này thì mình cũng không giấu gì các bạn Đó là mình thuê dịch Nó tầm 10 đồng một chữ 10 đồng một chữ bộ truyện này nó khoảng hơn 1.000 chương 1.000 đến 1.000 chương Mỗi chương tầm 2.700 chữ Có nghĩa là một ngày một tập các bạn nghe thì mình bỏ Cũng tương đối Trăm mấy đấy Một trăm bao nhiêu nghìn đấy Và cả bộ truyện này Chưa tính ra nhưng nó khoảng Không dưới 30 triệu Mà các bạn ăn cắp của mình như thế này thì mình Thực sự là mình không đủ chi phí để mình mình có thể duy trì những cái bộ chuyện hay và độc quyền nữa Cái tình trạng này khá là nhức nhối Thì rất mong em thông cảm Nếu mà mình có thể phát song song ở trên tool Hoặc phát trước ở trên tool Và mong mọi người hãy ủng hộ Để có thêm chi phí để uh, bù vào cái công sức của mình Thực sự hiện tại mình đang gần như là đọc không công Nhưng mà uh, Mình vẫn sẽ phải duy trì hết bộ chuyện này Vì đã chốt, thuê và đã dịch Bây giờ dịch cũng gần xong rồi Thì rất mong mọi người hãy ủng hộ nhé Nghe trên tool thì các bạn sẽ không có quảng cáo Ok, mình có một chút tâm sự vì khá là bức xúc à, Mình nhìn một web, một nơi thôi đã làm mấy chục nghìn view rồi Cái là mình mất cũng khá là nhiều Và bộ chuyện này thì cũng không đâu có cả Nên cái đấy là cái bản dịch của mình và công sức của mình Hy vọng sẽ được sự tôn trọng của mọi người Nghe nguồn trinh thống Ok, nói hơi dài Và bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập chuyện ngày hôm nay Vương Đạo Trí Tôn, tập 51 Một ngày trước Đại hội Long Môn Đại cát không giới hạn Cao ốc thần vương treo năm chữ lớn đỏ tươi Một đám công nhân thở vào nhẹ nhõm Thời gian này nhờ có xà vương Tất cả công nhân đều liều mạng làm công trình Cuối cùng cũng làm xong trước Đại hội Long Môn Tốt lắm Cảm ơn mọi người đã vất vả làm việc Hoàn thành Cao ốc Đợi một lát nữa thì mọi người sẽ nhận được tiền thưởng Vương Khả đứng trên sân thượng tầng 3 Nói với tất cả công nhân Vương gia chủ Sảng khoái Rất nhiều công nhân hưng phấn kêu lên Ngày mai chính là đại hội Long Môn Đại hội mở ra Bao nhiêu đệ tử gia tộc đến làm cá chấp vật Long Môn Chúng ta không thể trì hoãn cơ hội thay đổi số phận của người khác Ta phải tuân theo luật Giữ yên cho các tiền môn chiêu sinh Một hoàn cảnh khảo hạch tốt đẹp Ta quyết định Từ hôm nay trở đi Chúng ta sẽ được nghỉ 3 ngày Trong 3 ngày này sẽ được phát tiền như bình thường, mọi người hãy vui vẻ ở Long Tiên trấn đi. Tặng hội trường đại hội Long môn cho các thí sinh. Vương Khả kêu lên. Được. Tất cả công nhân đồng thanh nói. Ba ngày sau, đi làm đúng giờ, mọi người đi lãnh tiền đi. Vương Khả kêu lên. Tất cả công nhân chạy đến nơi lãnh tiền. Không giới hạn nữa. Vương Khả? Ngươi có muốn tiếp tục xây dựng cao ốc thần vương không? Trưởng chủ đạo tò mò hỏi. Nói nhảm gì thế, nếu không tiếp tục xây Ta mất nhiều công sức như vậy làm gì? Đúng rồi Ta bảo ngươi hù dọa những người mua bảo hiểm Để họ rời đi Ngày mai có đại chiến chính ma rồi Đừng có bắt ta bồi thường tiền đấy Ngươi biết làm thế nào rồi chứ? Vương Khả nhìn về phía trường chính đạo Xác mặt trường chính đạo cứng đờ. Cái này Ngày mai là đại hội Long Bôn Ngươi còn chưa làm xong sao? Cao ốc thần vương của ta cũng xong rồi Những ngày qua Ngươi đi làm cái gì? Vương Khả tức giận nói Đã dọa vài người chạy Thậm chí ta còn giả vờ cải trang thành đệ tử ma giáo Đi đánh đến đe dọa bọn họ Có một số người rời đi Nhưng có 20 người cuối cùng Bọn họ không tin, không rời khỏi đây Trường chính đạo cười khổ nói Nếu là 20 người, mai bọn họ chết Ta phải bồi thường tận 200 vạn cơn linh thạch à Vương khả trừng mắt nhìn trường chính đạo Cũng chưa chắc Nói không trừng, mai không có đánh nhau thì sao Trường chính đạo cười khổ nói Đánh giấm ấy, chắc chắn ngày mai sẽ đánh nhau Vương khả trợn mắt nói Mẹ nó ma tôn tự mình tới đây, vương cả cũng đoán được sẽ có trận chiến lớn, có lẽ sẽ phải bồi thường 200 trăm vạn cân đinh thạch, ta bồi thường đến khóc mất. trường chính đạo người không làm xong việc, nếu những người này chết đi, tiền bồi thường sẽ lấy từ trong lương của ngươi, bắt ngươi phun ra suốt tiền ăn nuốt đấy. vương cả trợn mắt nói, cái gì, không thể được. trường chính đạo trợn mắt nói, vì sao không thể được, chút chuyện nhỏ này ngươi còn không làm xong sao, ta cần ngươi làm gì. vương cả tức giận nói, nhưng nếu bọn họ không thèm đi, ta phải làm thế nào? Trường chính đạo tức giận, mẹ nó, không phải ngươi đánh lén sao? Nếu đe dọa không được thì cứ bắt cóc đi, đánh bọn họ ngất xỉu, Chói bọn họ đưa đi, đưa đến khu vực an toàn, đợi đại hội lòng muốn kết thúc, ngươi thả ra là được mà. Vương Khả trợn mắt nói, Trường chính đạo mặt đen lại, mẹ nó, đe dọa bắt cóc, sao nó ra từ miệng ngươi để biến thành chuyện tốt vậy? Lòng dạ ngươi đen tối đến mức nào rồi chứ? Vương Khả quay đầu nhìn về phía nhị biểu ca, bên các ngươi thế nào? Khởi bẩm gia chủ. 500 thiếu niên cầm y vệ đã được sắp xếp thành công, tất cả đã đi vào trong tiền môn lớn. Hơn đã sắp xếp trước khi cầm y vệ chúng ta quay về tiền môn. Hơn nữa sắp xếp trước cho cầm y vệ chúng ta quay về tiền môn từ trước. Nhị biểu ca cung kính nói: nhìn đi, nhìn nhị biểu ca của ta làm việc mà xem. Xong chuyện phủi áo quài đi, không hề để lại tên. Làm xong chuyện thì không dính chút nhân quả nào, thoải mái biết bao nhiêu. Nhìn lại ngươi đi, trả lần được cái tích sự gì? Vương Khả của trách nói. Sắc mặt của Trương Chính Đạo cứng đờ Ta cũng không còn cách nào khác Nhìn cái gì vậy Ngươi còn đứng đó làm gì Để không làm nhanh đi Mình muốn ta bồi thường chết sao Đại ca Tha cho ta một con đường sống được hay không Vương Khả buồn bừng nói Mẹ nó Bọn họ phần lớn ở kim đan cảnh Một người ta không bắt được Ngươi tìm người đi cùng ta đi Trương Chính Đạo tức giận nói Ngươi nói đùa cái gì vậy Ta là người làm ăn nghiêm chỉnh, Sao có thể làm chuyện bắt cóc như thế này Ngươi tìm nhầm người rồi Vương Khả vượt trừng mắt, mặt Trường Chính Đạo đen xuống, mẹ nó, đổi lại, chỉ có ta làm việc bần thiểu sao? Ta nhớ ngươi tự nói với mình, muốn đi kiếm tiền với ta, công việc bần thiểu gì cũng có thể giao cho ngươi. Vương Khả lại nhớ lại trước đây lời nói của Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo xứng sờ. mẹ nó, ngươi biết đọc tâm thuật sao? Ta lại nhảy, ngươi cũng thể nghe được sao? Đi nhanh đi, Vân Khả thúc giục. Trường Chính Đạo chỉ có thể buồn bực quay đầu đi làm công việc bần thiểu cũng không hoàn toàn là do Vương Khả ép, thực sự là do hắn làm không tốt. Đã mấy tháng trôi qua cũng khuyên đám người kia đi được, chẳng lẽ do năng lực của ta có vấn đề sao? Mặc dù Vương Khả ăn nói có thể khó nghe, nhưng mà hắn cũng cho mình thời gian sửa chữa. Trường Chính Đạo vừa đi, bỗng nhiên một giọng nói băng lên bên tai của Vương Khả. <cười> "Vương Khả, ngươi giỏi thật." Một giọng nữ từ vang lên. Sắc mặt của Vương Khả thay đổi, không ổn. Sao nàng lại đến sớm như vậy? Không còn đến gặp ta? Tiếng hư lạnh của nữ nhân kia vang lên bên tai Vương Khả lần nữa Đến đây, đến đây Vương Khả lập tức đòi lắng nói Vương Khả nhảy xuống khỏi cao ốc Muốn đi về Long Tiên Trấn ngay lúc này bỗng nhiên xà Vương ngửa đầu lên Vương Khả Ta phải làm sao bây giờ Chẳng lẽ vẫn còn đợi ở đây xà Vương tức giận nói Mẹ nó, những công nhân kia vui sướng cầm tiền Về Long Tiên Trấn tiêu xài rồi Còn ta thì phải ở trong này Trông coi công trưởng cho ngươi Ngươi biết một ngày bao nhiêu bụi đất không sặc đến đủ mũi tao muốn ghẹt rồi, còn mắt tao không mở nổi nữa rồi. Vương Khả sững sờ. Sa Vương, ngày nào ta cũng đưa đồ ăn thức uống đầy đủ cho ngươi mà. Ngày mai là đại hội Long Môn rồi, đến lúc đó rất là kích thích, ngươi cứ ở đây mà xem, nói không chừng có thể thu hoạch được Long khí. Sa Vương nghe Vương Khả, ợt còn bắt đợi ở đây, cảm thấy không thể chịu nổi. Muốn đợi thì ngươi tự đợi đi. Long khí trong đại hội Long Môn dễ lấy như vậy à? Lần nào yêu thú trứng hải đến đây thì cũng bị thương nặng này. Ngươi sợ cái gì Tất cả mọi người sẽ cho ta mặt mũi Không ai làm khó ngươi Những ngày qua Ngươi trông coi công trường cực khổ rồi Mai có lòng khí thì cứ thu nạp Xem như là tiền lương ngươi làm việc cho ta Nếu có đệ tử chứng đạo hay là ma đạo Tìm ngươi gây phiền phức Cứ báo tên ta là ra được Vân Khả nói Báo tên ngươi thì có tác dụng chó gì Xà Vân nói được một nửa Thì dừng lại Cứng ở đó Báo tên Vân Khả có tác dụng thật Đúng là tà môn Mẹ nó Chả đến ngày mai ta có thể hút long khí thoải mái Hình như Hình như là có thể được Được rồi, tao có việc gấp Không nói với người nữa Vương Khả nói một câu rồi đi mất Xà Vương đưa mắt nhìn Vương Khả Lập tức im lặng không nói Không biết lần này bản thân xui xẻo hay là may mắn nữa đây Vương Khả vội vàng đi về đại trạch Vương Gia Ở Long Tiên Trấn Vừa vào đại trạch Vương Gia Hắn đi thẳng đến tiểu viện của Chu Yếm Trong tiểu viện Từ bất vào ngồi trên ghế đá uống trà lạnh mặt nhìn về phía vương khả từ đơn trụ đã lâu không gặp vương khả lập tức khách khí đi lên trước đó hắn có căn dặn thuộc hạ khu nhà nhỏ này có khả năng sẽ có đại lão tới nên bọn họ không nên chậm trễ bây giờ đã làm vương khả hài lòng còn pha ấm trà cho từ bất phàm rồi vương khả chu hồng y đâu từ bất phàm lạnh đùng nói lúc còn ở thanh kinh từ bất phàm nói chu hồng y dẫn chu yêm đến đây Không ngờ rằng Chu Hồng Y không tự mình tới, điều này làm cho Từ Bất Phàm không hài lòng. "Từ Đằng Chủ, sao ngươi tìm được đến đây?" Vương Khả tò mò hỏi. Lúc trước, mặc tam Sơn cũng không tìm được Chu Yếm, vì sao Từ Bất Phàm lại tìm ra? "Hử, ngươi còn chưa trả lời ta?" Từ Bất Phàm trừng mắt, hình như đang rất tức giận. Vương Khả biện sắc, chuyện này không dễ giải quyết, đỡ nhận điên cuồng vì yêu, nếu nàng phát điên lên có lẽ sẽ bất chấp hậu quả, nếu ta trả lời không được có lẽ nàng sẽ phá hủy cả đại trạch vương gia mất. vương khả hít sâu một hơi trong lòng mặc niệm vì người thân của ta vì tài sản của ta chu hồng y chỉ đành cho người uất ức một chút vậy. À, từ đường chủ ngài đừng trách chu đường chủ dù sau hắn cũng có nỗi khổ riêng. vương khả thở dài nói sao? từ bất phàm cao mày nói chúng ta mà cũng nhìn ra được tình cảm của ngươi đối chu đường chủ cho nên chu đường chủ không nhìn ra được sao? quan trọng nhất là cách làm của ngươi có vấn đề kiểu như ngươi không chỉ không lấy được trái tim chu đường chủ ngược lại còn đẩy hắn ra ngoài nữa vương khả khuyên nhủ người có ý gì từ bất phàm lạnh lùng nói ý của ta là người có thể âm thầm tìm chu hồng y như vậy hắn sẽ dễ dàng chấp nhận hơn người đứng trước mặt rất nhiều người bày tỏ tình cảm hắn sẽ không chịu nổi đâu vương khả khuyên vì sao không chịu được từ bất phàm trầm giọng nói Người cũng biết là Chu đường chủ Từ chối người trước mặt rất nhiều người Nhưng mà có lẽ đây không phải là ý của hắn đâu Vân Khả nói Từ bất phạm xứng sở Không phải là ý của chú Hồng ý. Có lẽ lúc đầu hắn không có ý với người thật Nhưng mà đã qua nhiều năm rồi Có thể suy nghĩ của hắn đã thay đổi Chỉ là do lúc trước đã nói rất nhiều thứ Nay mà thay đổi thái độ Có lẽ mặt mũi hắn không chịu được Nam nhân mà Ai mà chẳng có sĩ diện Nếu người cho hắn thời gian thở dốc hơn nữa người âm thầm tìm chu đường chủ có lẽ có hiệu quả hơn đấy vương khả khuyên nhủ thật à? từ bất phàm khẽ như mày đương nhiên giống như lần này người nói chu hồng y tự mình đưa chu yếm đến lòng tiền chấn người có suy nghĩ đến cảm nhận của hắn không người hoàn toàn không cho hắn cơ hội từ chối nói xong là đi ngay giống như đang làm ra lệnh cho hắn vậy đổi lại ai mà chịu nổi chứ nếu như có một nam nhân ra lệnh cho người làm việc người có muốn làm không vương khả khuyên nhủ Từ bất phàm cắn môi suy nghĩ Vì thế từ đường chủ Sau khi kết thúc đại hội Long Môn Ngài tự mình đi nói chuyện với Chu Hồng Y đi Dù sao đó là chuyện của các người Cứ để người ta nói ra nói vào Cũng không tốt đâu Vương Khả An nói: Ai dám nói ra nói vào Mặc dù từ bất phàm vẫn tức giận Nhưng mà giọng nói đã nhẹ nhàng đi không ít Tình nếu lâu dài có phải sớm sớm chiều chiều bên nhau nữa Không nên so đo được mất Hành động theo cảm tính sẽ làm mọi chuyện càng hỏng hơn Cứ phải từ từ Vương Khả an ủi. Từ bất phàm dụi mắt cổ quái nhìn Vương Khả Ngươi còn biết đọc thơ sao Nhưng sao thơ xuất ra từ miệng của ngươi Lại có mùi vị thay đổi chứ Và rồi nàng rất tức giận Nhưng hắn nói xong thì đã hết tức giận Mọi người nói có đáng giận không chứ Vương Khả thấy từ bất phàm nguy nguy giận Âm thầm thờ phào một hơi Qua đây Từ đường Chủ, Chu yếm ở trong phòng Ngươi dẫn hắn đi đi cũng xong nhiệm vụ Chu Hồng Y giao cho. Vương Khả nhanh chóng nói: "Cuối cùng cũng tiễn được hai ôn thần này đi, tốt quá rồi." Đại hội Long Môn mỗi năm mới tổ chức một lần, ở Thập Vạn Đại Sơn, đây là một thịnh hội cực lớn từ tiền môn, tiên trấn, thậm chí cả phàm nhân khu. Bởi vì vào ngày này, chính là ngày các tiên môn lớn thu đệ tử, là thời gian cá chép hóa rồng của những người cầu tiên. Tiên môn thu đệ tử. Vì sao lại chọn phạm nhân khu? bởi vì Phàm nhân khu không có liền khí nếu không có liền khí mà phạm nhân vẫn có thể tu luyện võ công tuổi nhỏ mà tu vi cao điều này có nghĩa là kẻ đó là có thiên phú dị mà người của các tiên trấn lớn gần như là bị bỏ qua cơ hội đi vào tiên môn vì bọn họ lớn tuổi rồi mới bước vào tiên thiên cảnh những người này tiên môn cảm thấy cho dù cậu bước vào tiên thiên cảnh được nhưng mà tư chất cũng bình thường không thể tuyển nếu không sẽ lãng phí tài nguyên các gia tộc ở tiên trấn có vài con cháu trẻ tuổi Từ bé được dùng linh thạch tầm bổ, lại có trường bối dạy bảo, dễ dàng trổ hết tài năng đi vào tiền môn. Nhưng mà các tiền môn cũng không ngốc, lo lắng tu vi của đám người trẻ tuổi nhờ linh thạch căn cơ không đủ nên khảo hạch nghiêm ngặt hơn. Thật ra việc chiêu thu đệ tử bình thường đã kết thúc trong mấy tháng này rồi, giống như là 500 thiếu niên cẩm y vệ của vương khả đã được đưa về tông môn từ trước. Còn có một lần thu đệ tử khác thường, chính là đại hội Long môn hôm nay. Đại hội Long môn không phân biệt xuất xứ. Chỉ cần là người dưới 30 tuổi bước vào tiên thiên cảnh là có thể tham gia. Lần này không so về thiên phú, mà là so về số phận Cho dù là tiên môn chính đạo hay là ma đạo, đều có đệ tử được đại vận yêu ái. Vì vậy, cứ 10 năm một lần, sẽ có người đến đây để chiêu thu đệ tử. Cũng là thời gian duy nhất, ma giáo yên tĩnh. Nhưng gặp lúc được đệ tử có vận mệnh lớn, thì sẽ ra tay đánh nhọc. Hôm nay, chính là Đại hội Long Một. Tiên thiên cảnh đến từ phàm nhân khu Của ba vương Triều, Chỉ cần dưới 30 tuổi Là có thể đến hội trường đại hội Long Môn Trong nháy mắt Hội trường to lớn trở nên đông đúc Giờ phút này mọi nơi trên Long Tiên Trấn Đại tử chính đạo Ma Đạo Đều đứng từ xa nhìn Vương Khả đứng trên sân thượng của tòa nhà thần Vương Nhìn tiên thiên cảnh tất nập Đi như đang đi dạo chợ xung quanh Trường chính đạo vội vàng đi tới Vương Khả Sao ngươi cũng ở hội trường Long Môn Ngươi đã tiến vào tiên môn rồi còn muốn so vận mệnh với những người khác à? vương khả cổ quái nói người nghĩ ta muốn đến đây à? sao vậy? có người ép người đến nào? trường chính đạo sững sờ ta đang ngắm phong cảnh với lão đại người cũng muốn quả nữa người đi nhanh đi nếu không đáp nữa người sẽ không đi được đâu vương khả thúc giục ngắm phong cảnh với lão đại người chuẩn bị kiếm tiền à? không dẫn ta theo sao ta không đi trường chính đạo gấp cấp mỗi lần vương khả khắc thường thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền Ta đi làm gì, người muốn phát tài một mình sao, nằm mơ đi Kiếm tiền cái rắm ấy, ta kêu người đi, ngươi còn không đi nhanh đi Vương Khả trừng mắt quát Đi cái gì, ta không đi, người muốn phát tài một mình à, nằm mơ Trường chính đạo từ chối ngay Hắn không đi thì không cần phải đi nữa Một tiếng nói của nữ từ bên cạnh vàng liệt Hả, giọng của ai vậy, sao ta có cảm giác quen thuộc Trường chính đạo kinh ngạc nói Là tam đường chủ ma giáo, tử bất phàm. Vân Khả đen mặt nói Trường chính đạo thay đổi sắc mặt Cái gì? Tử bất phàm? Đúng rồi, giọng nói kia hệt của giọng tử bất phàm. Lúc ở thành kinh Không phải tử bất phàm muốn giết Vương Khả sao? Sao đợi tới đây? À, <cười> uh, trời xấu như muốn mưa Ta còn phải về cất chăn mền Vương Khả, ngươi cứ từ từ chơi nhá, Ta đi trước đây, vội quá trường chính đạo cười gượng rồi muốn trốn đi bỗng nhiên một tia điện lóe lên nổ tung làm cho mông của trương chính đạo bông ra chóc thịt trương chính đạo thống khổ hét thảm một tiếng đường kêu người phát hiện ra đường chủ từ bất phàm người còn đi được sao vương khả trầm giọng nói có có ý gì trương chính đạo trường to mắt ý là từ bất phàm không bao giờ để người đi trừ phi người chết vương khả giải thích hai mắt trương chính đạo trắng rõ từ đường chủ ta và vương khả không quan hệ gì cả. quan có đầu nợ có chủ, ngươi tìm hắn đi. cầm miệng. từ đường chủ bây giờ không muốn giết người. ngươi đừng có làm phiền nào. vương khả bên cạnh nói. trường chiến đạo lập tức che miệng hoảng sợ. vương khả sao ngươi không nói từ bất phạm một chỗ này? Ý? cầm miệng. từ đường chủ hiện tại không tâm tư giết người. ngươi đừng có nói nữa. trường chiến đạo nhỏ giọng oán giận vương khả. ta đã bỏ ngươi đi đi. ngươi không chịu đi. bây giờ còn trách ta. vương khả trợn mắt. Mẹ nó Sao lại xui xẻo như vậy chứ Trường Chính Đạo vẫn nhỏ giọng phiền muộn Trường Chính Đạo thấy phiền Còn Vương Khả mới là buồn bực Từ đường chù Ta đã đưa chu yếm cho ngươi rồi Ngươi còn nhìn ta chằm chằm cái gì Ta là người vô tội Ngươi muốn tìm thì tìm chu Hồng Y đi Kéo ta đến nơi này làm gì Vương Khả dùng cái mắt đau khổ Nhìn về phía căn phòng cách đó không xa Nơi này chính là hội trường đại hội Long Bun ấy Dẫn theo kế hoạch của ta Ta trốn càng xa càng tốt Ai ngờ lúc quan trọng nhất lại rơi vào vòng xoáy này. Vương Khả, thời gian này ta nghe nói ngươi làm rất nhiều chuyện ở Long Tiên Trấn. Ngươi làm ăn rất được phải không? Giọng nói của tử bất phàm vang lên từ trong căn phòng bên cạnh. À, ta chỉ là... Vương Khả sầm mặt lại. Nếu người quan hệ rộng như vậy, Vậy thì yểm hộ giúp ta. Tử bất phàm nói. Đại lão? Không, tử đường trù. Ngươi là đại lão nguyên anh cảnh đấy. Ta chỉ là một tiên thiên cảnh nho nhỏ. nhỏ. Làm gì có mặt mũi lớn như vậy?" Vương Khả cười khổ nói. "Các người muốn đánh nhau thì thôi đi, kéo ta vào làm tấm mộc, tấm mộc làm gì? Ta sẽ bị vạn kiễn xuyên tâm đấy. Ta còn chưa tính sổ với người chuyện ở thành kinh đây. Dựa vào đâu mà cháu trai ta phải từ bỏ tranh đoạt thiên hạ, cho gia tộc Vương thị các người thống nhất đại thành? Muốn tính toán với người không?" Từ bất phàm lạnh lùng nói. "Từ Đường chủ, việc này không phải lúc đó đã giải quyết rồi sao? Có Đường chủ Chu Hồng y làm chứng, một lời nói của quân tử Bốn con ngựa không đuổi kịp đâu. Vân Khả cả kinh kêu lên Ta là nữ nhân, không phải quân tử. Ta muốn truy cứu thì truy cứu, không truy cứu thì thôi. Ai bảo chú Hồng Y không đến đây. Từ bắt phạm lạnh đùng nói. Vân Khả nghệt mặt. Mẹ nó, cả ngày ném chim, cuối cùng cũng ngày bị chim mổ mắt. Mình là tiên thiên cảnh, người ta là Nguyên Anh cảnh. Nguyên Anh không biết xấu hổ, mình phải làm thế nào? Vậy thì ngày muốn làm sao? Vân Khả buồn bực nói. Cứ đứng ở đây là được sau đó chẳng cần ngươi làm gì nữa. từ bất phàm trầm giọng nói. mẹ nó. vương khả buồn bực. tên hỗn đàn chu hồng y này bản thân không chịu đến bắt ta đến đây chửi điếc cho ngươi sao? mẹ nó. người nói cái gì? từ bất Phạm lạnh lùng nói. À, ta nói là được yên tâm cứ giao cho ta. vương khả buồn bực. ừ. từ bất Phạm hài lòng lên tiếng. vương khả buồn bực nhìn người cầu tiên ở dưới lầu trong lòng thở dài. Trường chính đạo bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác Người mà cũng có ngày này à <cười> Cuối cùng Thời khắc mà mọi người mong chờ Cũng đã tới Hội trường đại hội Long Môn đang yên lặng Bỗng nhiên có gió lốc nổi lên Đến rồi Ánh mắt của trường chính đạo sáng lên Chỉ thấy từng đợt khí thể màu vàng Từ dưới đất sông lên trời Gió lốc cuốn lên nhanh chóng lan tỏa khắp hội trường Càng ngày có càng nhiều long khí Từ dưới lòng đất bay lên Long khí tụ tập lại Hóa thành kim vụ hình rồng bay khắp bốn phương tam hướng, làm cho vô số người cầu tiên nháo loạn. Nhanh, long khí nhanh bao phủ trên người ta đi, bay về phía ta. Tất cả long khí hãy bay về phía ta để cho các tiên môn nhìn thấy. Long khí đừng có chạy, nhanh bay đến xung quanh ta. Tất cả đám người cầu tiên kích động hết đền. Ngay lúc này bốn phương tam hướng ở trên long tiền trấn, đại tử tiên môn cũng đang trừng to mắt. Tất cả mọi người nhìn cho kỹ. Long khí chỉ quay quanh người có vận đạo lớn. Những người cầu tiên kia Chỉ cần ở bên ngoài cơ thể có lòng khí bám vào Thì nhanh chóng đi tới cấp người Đừng có ma giáo cấp mất Thiết điều vận quát Nhị sư huynh yên tâm Chúng ta sẽ nhìn chầm chầm Các đại tử thiên lang tông kêu đề đâu chỉ có mình đại tử thiên lang tông Tất cả đại tử tiên môn chính đạo Cũng đều đang nhìn chầm chầm Muốn cấp những người có vận đạo kia Không chỉ có đại tử chính đạo Đại tử ma đạo cũng đang nhìn chầm chầm Lúc nào cũng có thể ra tay Tất cả hội trường đại hội Long môn. Đều hình thành một vòng xoáy trung tâm Nhìn thấy càng ngày càng có nhiều long khí Vương Khả ở bên cạnh Nhằm chán nhú mày suy nghĩ sâu xa Vì sao cứ 10 năm một lần Nơi này sẽ có long khí tỏa ra Nguyên nhân là gì Vương Khả tò mò nhìn về phía Trương Chính Đạo Người hỏi ta Ta sao mà biết Trương Chính Đạo lé mắt lên Hình như Trương Chính Đạo biết gì đó Nhưng mà hắn không muốn nói Bà Vương Triệu cho áp long mạch Nhưng không hề thoát hơi Không phải là phong ấn cái gì chứ Nơi này không có phòng ấn. Mười năm tỏa khí một lần. Màu vàng vàng. Chẳng lẽ là khí thải à? Vương Khả nhìn về phía Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Khí thải? Vương Khả? Người nói đây là khí thải á. Giống với chân khí của ngươi á. Là cái rắm mà, Mặt đất thà rắm. Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Sao người dám nghĩ như vậy chứ? Mặc não của ngươi sao kỳ lạ đến vậy? Chẳng lẽ không giống... Vậy người nói lòng khí kia là cái gì Kim long được ngưng tụ ra từ long mạch Còn có thể nổ tung được Không phải là mặt đất thải khí dơ bẩn lên bên ngoài sao Vương khả trận mắt nói Trường chính đạo nghẹt mặt Nghe theo sự giả thường của Vương khả Trường chính đạo nhìn lại long khí Kim sắc đầy trời kia Quả nhiên uống là màu vàng Giống hệt với chọc chân khí của Vương khả Vì sao Vì sao ta cảm thấy giống Nếu những khí này là giấm do mặt đất thả ra Vậy thì vị trí hội trường này là ở đâu Trường chính đạo mở to hai mắt nhìn Nghĩ đi nghĩ lại Trường chính đạo cảm thấy buồn nôn Bỗng nhiên Có một cỗ lòng khí bao phủ một người cầu tiên Ta có lòng khí nhập thề Ta có đại vận đại đạo Ta có đại vận đại đạo Người kia ngạc nhiên kêu đến Lập tức có một số đệ tử tiên môn nhanh chóng Xông vào hội trường Tiểu tử theo ta đi Làm huyền đệ của tông môn chúng ta Tiểu tử đến thiên lãng tông đi Vẫn là nên đi thái âm mà giáo thích hợp hơn với người Kim ô tông cho phép ngươi nhập môn Một cỗ lòng khí màu vàng kim từ trên trời giáng xuống Bao phủ một đám người cầu tiên Trong chớp mắt, một người đệ tử tiên môn chạy xuống Bởi người có vận đạo vào tiên môn, người ta tranh đoạt Vốn dĩ là một cơ hội tuyển chọn rất hoàn mỹ Nhưng mà lúc này trưng chính đạo Nhìn cái cầu tiên bị long khí màu vàng bao trùm lên Hắn cảm thấy cực kỳ buồn nôn Một người cầu tiên kích động Hít một ngụm long khí thật to Cũng không biết tác dụng hay không Nhưng mà hắn hưng phấn hết ha <cười> long khí ở đây Vào cả trong miệng ta rồi Trường chính đạo nhịn không được Quẹ ra Người sao vậy Sao lại nôn Vương khả trừng mắt tò mò hỏi Còn không phải là do ngươi Ngươi làm ta liên tưởng Kinh khủng Trường chính đạo nhìn thấy Có người ở xa xa Liều mạng hút long khí Ngươi bị bệnh tâm thần à? Ta đây rảnh rỗi nhảm chán để nghiên cứu với ngươi Mà ngươi cũng nôn ra luôn à? Không phải khẩu vị của ngươi rất nặng sao? Vương Khả kinh ngạc nói Trách ta sao? Trường Chí Đạo hoàn toàn không ngừng nôn được Hội trường Đại hội Long Môn Vương Khả Trường Chí Đạo nhìn xuống hội trường ở phía dưới long khí đang liên tục tràn vào trong đám người Có đại vận đạo Nhưng mà đám lòng khí này chỉ bay đến tầng thứ 25 Không bay lên được nữa Vì thế vị trí của Vương Khả Không có chút lòng khí nào bay tới Để tranh cướp đệ tử Quả nhiên giữa chính đạo và ma đạo Sẽ có ma sát nhỏ xảy ra Dù sao có số lượng người cầu tin được long khí vụ thể Thì chắc chắn có thành tựu kim đan Loại người mà không tranh cướp Thì tranh cướp ai Trong lúc hai người đang nhàm chán Bịa chuyện lung tung Sau lưng vương khả bỗng nhiên có một trận sóng pháp lực nổi lên Một tiếng lòng ngâm vàng điện Lại nhìn thấy một con kim long Bỗng nhiên sâu lên trời Từ bất phạm mở phong ấn trên người chu yếm Thả Long Bạch Kim Long ra sau Vương Khả ngạc nhiên nói Muốn làm gì vậy Kim Long vẫn không lồ đi trước Vừa bay ra thì bầu trời đã biến sắc Lơ lửng trên không trùng Giống như lúc trước Không đúng Còn Kim Long này khác với con Kim Long ở Thanh Kích Vương Khả kinh ngạc nói Có ý gì Trường trí đạo tò mò hỏi Hai mắt Kim Long kia không có linh tính Hơn ức con người Hơn nữa con người Biến thành màu đỏ ngon Vương Khả trầm giọng nói Linh tính Đó chỉ là long mạch thôi mà Có linh tính cái gì chứ Trường chính đạo khó hiểu nói Không, không giống nhỏ Không có linh tính Còn ngươi đỏ ngọt Chẳng lẽ bị thôi miên Vân khả tò mò nói Người nghĩ nhiều rồi Ai có thể thôi miên long mạch kim long được chứ Trường chính đạo không hề tin Bỗng nhìn kim long giết lên một tiếng Tiếng gầm này vang vọng khắp lòng tiền trấn thậm chí sương mù trong trứng hải cũng sôi trào Mà long khí bên dưới cũng theo tiếng giết kia Tràn vào trong trứng hải Tiếng giết này làm cho tất cả mọi người kinh hãi Nhiều người tò mò nhìn lại Đó là cái gì vậy? Có người cả kinh kêu lên Còn kim long này bay ra từ nóc nhà cao ốc thần vương Đó là long mạch kim long ở thanh kinh sao? Ta nghe nói nó bị phong ấn trong cơ thể tru yếm Nó muốn làm gì vậy? Không sao Chỗ đó có vương huynh đệ Đúng vậy Chỗ đó là của vương huynh đệ Chẳng lẽ là hắn hại chúng ta không? Phía dưới rất ồn ào Vương khả biến sắc Cuối cùng cũng hiểu vì sao Từ bất Phàm bắt hắn đứng ở đây rồi. Vì làm cho mọi người thả lòng cảnh giác khi Kim Long xuất hiện. Từ đường trù. Người muốn ta gánh tội. Vương Khả cả kinh lên tiếng. <cười> Vương Khả, người cứ đứng đó là được rồi. Người yên tâm. Chỉ cần người nghe lời, ta sẽ bỏ qua ân oán ngày xưa của chúng ta. Giọng nói từ bất phàm truyền đến. Không. Từ đường trù. Ta đang mở công ty. Hình tượng của ta không thể bị bẩn được. Nếu các người muốn gây sự thì tự mình làm đi. Đừng liên quan đến ta ta chỉ là một tên vật nhỏ, người cần gì làm khó ta? Vương Khả lo lắng nói. Ta kêu người đứng thì người cứ đứng đi, đừng có nói nhảm nhiều như vậy chứ. <cười> người nghĩ là ta bắt người đứng đó chắc? Từ Bất Phạm lệnh đùng nói. Không phải người ép ta, vậy là ai? Vương Khả cười khổ nói. Bỗng nhiên Vương Khả biến sắc. Không phải Từ Bất Phạm chẳng lẽ còn có kẻ đứng sau khác? Kẻ đứng sau đó chính là người mà Ma Tuân muốn tìm. Còn mẹ nó, vốn dĩ ta né tránh tai nạn này. Tại sao lại biến thành đứng trong tâm bão chứ? Từ đường trù ta vô tội Vương Khả lo lắng nói Cầm miệng đừng có ồn ào Ngươi còn lao nhau Ta giết người đó Từ bất phàm lạnh giọng nói Vương Khả sừng sốt Mẹ nó gặp được nữ nhân không nói lý ta biết làm sao Vương Khả ngươi đừng cãi Còn nói nữa thì ta phải trôn theo ngươi mất Trường chính đạo bên cạnh lo lắng Vương Khả ngần người Trong lúc Vương Khả đang suốt ruột Bỗng nhìn ở phía dưới có nhiều tiếng la to. Sao long khí từ dưới đất bay lên nhiều như vậy nhỉ? Có người ngạc nhiên kêu lên, "Đúng vậy, trước kia không có nhiều long khí như vậy. Vì sao Kim Long giật lên, long khí dưới chân bốc lên không ngừng, phun ra nhiều như suối vậy?" Một người cầu tiên tò mò nói, "Thượng tiên, mau tất đây, ta có lòng khí bám vào người, tất cả là long khí, ta có thể vào tiên môn." Một người cầu tiên kích động nói, "Từ khi Kim Long xuất hiện, long khí ở trên mặt đất phun ra ngày càng nhiều." Số lượng long khí rất khổng lồ Rất nhiều long khí bám trên người cầu tiên Toàn bộ hội trường đại hội Long Môn Chìm trong sương mù Vương Cả đang đoán từ bắt vàng muốn làm gì Bỗng nhìn ở nơi xa vang lên tiếng thú giống Tiếng thú giống vang lên ở bên ngoài biển Vương Cả đứng ở chỗ cao Nhìn về phía trướng hải Hắn nhìn thấy một con cá sấu khổng lồ Từ trướng hải đánh đến Hải yêu Trường chiến đạo kinh ngạc nói Ở trên biển nơi xa Có một con cá sấu to lớn bỏ đến hưng phấn và giữ thận càng ngày nó càng nhiều hài yêu hưng phấn đánh tới vương khả trương chính đạo chừng to mắt mục đích của kim long là hấp dẫn yêu thú Trường chính đạo phân tích vương khả cúi đầu nhìn về phía hội trưởng đang chìm trong sương mù nồng nặc lại nhìn về phía xà vương nó đang điên cuồng nóng nảy hình như là sau khi cấp lòng khí nó còn muốn ăn thịt người xà vương ngươi làm gì vậy ai cho phép ngươi ăn thịt người vương khả quát lên đồng thời vương khả khống chế phi kiếm Bay thẳng về phía xà vương Quanh một tiếng Xà vương bị đâm đau Bỗng nhiên nó ngửa đầu lên Há miệng dữ tận về phía vương khả Giống một tiếng Xà vương muốn nổi điện Ngươi làm gì? Dám nhà răng trận mắt với ta Vương khả giận dữ nói Phi kiếm đâm lên đầu của xà vương Phốc một tiếng Xà vương bị chọc giận Bay lên cao ốc Vương khả Xà vương không nghe lời của ngươi nữa Nói lên đây Trường trí đạo kinh ngạc nói Quả nhân xà vương nhanh chóng Bay đến gần há to cái miệng như là chọn móng muốn nuốt vương khả lúc này hai con ngươi nó đỏ bừng trong mắt tràn đầy sự hung lệ sắc mặt của vương khả thay đổi hắn đánh ra một quả cầu chân khí bay thẳng vào lỗ mũi của xà vương vậy mà xà vương không hề né tránh uy lực của chọc chân khí vẫn như vậy xà vương vừa người một cái bỗng nhiên cả người co quắp lại giống như là nhận được sự thanh tẩy từ tận linh hồn lập tức cả người như rơi vào địa ngục bỗng nhiên xà vương gục xuống nôn mửa đặt nôn mửa này xà vương nôn ra cả nước gan luôn Vương Khả, ngươi nuôi rắn như vậy sao? Nếu không nghe lời thì ngươi sẽ cho ăn, ăn Ăn chân khí của ngươi Sau đó nó sẽ nghe lời ngươi à? Trường chính đạo ngạc nhiên nói Trong thời gian này Trường chính đạo không thể hiểu nổi Vì sao xà vương lại nghe lời cái tên Vương Khả này Điều này không hợp lý Nhưng mà bây giờ trường chính đạo dường như đã hiểu ra Nôn một lúc Xà vương cũng tỉnh táo lại Nó mở to mắt, ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả Sao ta lại ở đây? Ta còn chưa hỏi ngươi đấy Vừa rồi ngươi làm gì vậy? Vì sao lại muốn công kích ta? Vương Khả trợn mắt nói Ta, ta không biết Vừa rồi ta không biết gì cả Ta muốn ăn long khí Muốn ăn thịt ngươi Cái gì cũng muốn ăn Trong đầu ta chỉ có giết, giết, giết và giết Xà Vương kinh ngạc nói Cái gì? Người không còn tỉnh táo Chỉ muốn giết chóc sao? Vương Khả kinh ngạc nói Bỗng nhiên kim long trên đỉnh đầu gào lên Nó đâm thẳng xuống tầng 25 Xông vào phạm vi của long khí Ngay sau đó Một đám yêu thú từ Trứng hải chạy tới, Xong vào trong hội trường của đại hội Long Môn. Yêu nghiệt to gan, Dám xông vào đại hội Long Môn, Đi chết đi! Một đệ tử tiên môn kêu lên, Quanh một tiếng, Lập tức cả đám đệ tử tiên môn đuổi theo yêu thú, Chui vào trong hội trường. Cuộc đại chiến, Bùng phát bốn phía. Cứu mạng, yêu thú tới! Giết! Ha ha ha! Đi chết đi! Đệ tử chính đạo! Chỉ trong một thời gian ngắn, Trong hội trường đại hội Long Môn, vang nên tiếng kêu thảm thiết thề lương. Có có vô số tiếng gạo khóc giết chóc. Lòng khí ở trong bản đất tỏa ra càng ngày càng nhiều. Làm cho khu vực tầng 25 trở xuống, chìm trong sương mù. Hoàn toàn không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Tiếng giết chóc ẩm vang. Máu tươi nhuộm đỏ vùng trời. sương mù cũng nhẫm một màu mỏ đỏ như máu. Giống. Giết. Chết đi cho ta. Phía dưới, cuộc đại chiến thảm thiết diễn ra. Chỉ cần đệ tử tiên môn đi vào hội trường của đại hội tiên môn. Thì không thể đi ra. Có người phải dùng phi kiến bay vào. Cũng không thể bay được. Toàn bộ hội trường đại hội Long Môn. Đã biến thành một địa ngục chém giết. Vương Khả. Trường chính đạo. Xà Vương. Đầm mở to mắt nhìn. Cái này. Là chuyện gì xảy ra vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta có cảm giác. Long mạch Kim Long dẫn đạo Long Khí phát ra. Chạy vào Trứng Hải. Làm cho vô số yêu thú. Ở trong Trứng Hải chạy tới. Xà Vương kinh ngạc nói. Kim Long dẫn Long Khí trào ra Trứng hải. Dẫn tới yêu thú sao Vì sao Vương khả khó hiểu nói Người không hiểu Có lẽ lòng khí không có tác dụng với nhân tổng Nhưng đối với yêu thú trong chướng hải Nó có tác dụng quan trọng trong lúc tiên hóa Lòng khí nồng đặc như vậy Sẽ có rất nhiều yêu thú điên cuồng đến trành cướp sa vương giải thích Đúng vậy Nhưng vừa rồi người mất thần trí Chỉ biết giết chóc Hơn nữa Bên dưới hét lên Thì tình trạng cũng giống người vừa rồi Bọn họ bị điên sao Sao lại lao vào chém giết Vương khả khó hiểu nói Là vì trận pháp Sắc mặt trường chính đạo trở nên khó coi Trận pháp vương Khả nhìn về phía trường chính đạo Đúng Toàn bộ hội trường đại hội Long Môn Bị người ta bố trí một trận pháp Mê hoặc tâm trí người bên trong Ở trong đầu mọi người chỉ biết giết chóc, Làm cho đệ tử chính đạo ba đạo Yêu thú sẽ đi vào tự giết lẫn nhau Không có ai sống sót Đến khi giết sạch mới thôi Sắc mặt trường chính đạo trở nên khó coi Sao người biết vương Khả to mò hỏi Trước đây ta đã nhìn thấy trên điển tịch Đó là cấm pháp cực kỳ tàn nhẫn Vì sao? Sao có thể ở đây? Trường trí đạo hoàng sợ nhìn về phía dưới Vương khả biến sắc nhìn vào trong phòng Tử bất phạm đường chủ Trận pháp này là do người bố trí sao? Người không quan tâm địch hai ta Chính ma yêu Muốn giết sạch toàn bộ sao? Tử đường chủ Người vì cái gì chứ? Người sẽ trở thành kẻ địch của toàn thiên hạ Tiểu tử Người đang quan tâm ta sao? Từ bất phàm khinh thường cười lạnh nói Quan tâm cái cọc lông ấy Ngươi chỉ là bị chu hồng ý từ trối tình cảm mà thôi Không cần phải trả thù xã hội như vậy chứ Giết chết tất cả mọi người thì ngươi được lợi cái gì Hơn nữa ta đi vô tội mà Vương Khả cả kinh kêu lên Ngươi bị bệnh tâm thần sao Muốn giết tất cả mọi người Bản thân thành kẻ thù của thiên hạ thì thôi đi Kéo ta vào làm quái gì Ta không muốn mình bị cả thiên hạ này truy sát Hội trường đại hội Long Môn Máu tươi tràn gặp hội trường Người xung quanh Long Tiên Trấn đều lo lắng hoàng sợ Nhưng không ai dám xông vào Bởi vì chỉ cần bước vào thì sẽ mất thần chí Không đi ra được nữa Vương Khả sốt ruột Cái tên từ bất phàm, hố hàng này Các người muốn trả thù xã hội thì thôi đi Kéo ta vào làm gì <cười> Vạn huyết dưỡng Long Đại Trận Thật to gắt Một tiếng kêu to âm vang nổ tung khắp toàn bộ Long Tiên Trấn Đến rồi Cường giả ẩn núp trong Long Tiên Trấn đã xuất hiện Trường chiến đạo lập tức kêu lên Nhìn lại bóng người ở nơi xa Dẫm trần bay lên trời Không mượn nhờ pháp bảo nào Cứ như vậy đứng giữa không trung Nguyên anh cảnh Xà vương biến sắc Nhìn lại Có một người mặc áo bào Đạo thái cực màu tím Khôi ngô tuấn tú Tay cầm phất trần Đứng trên không trung Trong nháy mắt Đã đến trên không trung Cách cao ốc thần vương không xa Tông chủ kim ô tông Từ trọng xuân Trường chính đạo kinh ngạc nói Tông chủ kim ô tông Vân khả xứng sở ngay cả tông chủ cũng đến đây à? yêu nghiệt lớn bật dám bày trận chỗ này không biết sống chết? từ trọng sơn kêu to trong lúc hát đến hắn hết cây phất trận bỗng nhìn trên bầu trời có vô số mây đen quần quèn ép xuống một cỗ thiên uy áp bách đến đoàn người vương cả sắc mặt vương cả thay đổi nhanh chóng kêu đến tông chủ kim ô tông dừng tay ta là ta một người nhà ta đây vô tội ta để ép đứng ở đây ầm một tiếng mây đen trên trời dày đặc lôi điện đan sen Tông chủ Kim Âu Tông trừng mắt nhìn Vương Khả Trường chính đạo Xà Vương bên cạnh cũng trừng mắt nhìn Vương Khả Mẹ nó Ngoài bốc phép ra thì ngươi còn biết làm cái gì Và rồi ngươi chẳng nhận ra tông chủ Kim Âu Tông Vậy mà bây giờ lại lôi kéo quan hệ Có còn là người một nhà không Ai nói người một nhà với ngươi Quả nhiên Từ Trọng Sơn hoàn toàn không quan tâm tới Vương Khả Hắn hất phất trần lên Vạn lôi tề phát Từ Trọng Sơn kêu to ầm một tiếng Chỉ thấy mây đen trên bầu trời bộc phát ra ngàn vạn lôi điện, lôi điện đánh xuống như mưa, quét một vòng. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng xung quanh hội trường Đại hội Long môn bị thiên lôi đánh xuống, làm cho máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Trong nháy mắt đánh ra một hô lớn. Vương Khả cúi đầu nhìn, ở trong lỗ hổng kia, một con ngạc ngư yêu lớn, một con ngạc ngư yêu lớn vừa bị đánh chết, ngay sau đó vừa ngã vào trong vũng máu. Trần Nguyên máu tươi bị đại trận dẫn dắt bay lên, có chút máu đen hóa tan trong sương mù. Nhưng mà phần lớn chân nguyên và chân huyết bay đến long mạch Kim Long đang bơi ở trung tâm trận pháp. Ngạc Ngư yêu bị hút thành thây khô trong nháy mắt. Không chỉ có Ngạc Ngư yêu, chỉ cần là người chết thì tất cả đều bị như vậy, chỉ cần chết đi, chân nguyên và chân huyết sẽ bị long mạch Kim Long hút mất, hóa thành thây khô cực kỳ thảm thiết. Long mạch Kim Long đã bị nhuộm thành đỏ tươi. Quả nhiên là Vạn Huyết dưỡng Long Đại Trần. Sắc mặt Trương Chính Đạo khó coi nói: "Vạn Huyết dưỡng long đại trận!" Dùng chân nguyên và chân huyết của tất cả mọi người Để tầm bổ huyết lắm Cái này đây là vì cái gì chứ Vương Khả kinh ngạc nói Đây là cấm pháp Truyền thuyết mấy trăm năm trước Có người dùng phương pháp này hút khô máu của một thành trì phàm nhân Luyện ra một con lòng huyết Trời đất cầm vẫn vô cùng thê thảm Vì thế mà thiên hạ không cho phép Không ngờ rằng nó lại hiện lên Sắc mặt trường chính đạo khó coi Nói Người dùng người của một tòa thành trì Để luyện huyết lắm vương khả biến sắc ở một tiếng vạn lôi tề phát lôi điện vẫn nổ tung như cũ đại trận huyết vụ bị đánh tàn thân hình của huyết long cũng bị lộ ra ngoài thời gian dần trôi mọi người thấy được ở trên đầu huyết long có một nam tử huyết sắc đang ngồi quanh chân nam tử kia để chân huyết sắc lan tỏa khắp người hòa thành một với huyết long hóa ra huyết long bị người ta khống chế vạn huyết dưỡng long đại trận cũng bị hắn điều khiển sắc mặt trường chính đạo khó còi nói Bỗng nhiên vương khả biến sắc Mở to hai mắt nhìn Mẹ nó Vì sao lại là hắn Nghiệt trướng Hóa ra là người đang giết hại thương sinh Từ Trọng Sơn kêu to một tiếng Vừa gào lên Hắn vùng lên cây phát trận Lập tức vô số lôi điện tuôn trào Lao thẳng đến bóng người đỏ ngọm kia Huyết lòng giết gào một tiếng Lập tức huyết lòng có vô số huyết khí tuần ra Hình thành một vòng bảo hộ Bao trùm đến nam tử ở trên đầu huyết lòng Ở một tiếng Vô số lôi điện nổ tung trên vòng bảo hộ Làm cho vòng bảo hộ kia run rẩy. Nam tử huyết sắc trên đầu huyết lòng Ngần đầu nhìn lên Ở trên mặt có sát khí lạnh lẽo Quả nhiên là cách người bị bệnh thần kinh đó Người tưởng ngươi nhuộm đỏ cả người Thì ta không biết đó là ngươi sao Vương Khả ngạc như nói Là hắn Lại là hắn à, Vương Khả Người cũng biết hắn à Trường chính đạo kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả nói Hòa thượng giới sắc của độ huyết tử Hoà thượng giới xác là chấn ma tử, mẹ nó, không phải ngươi nói người không giết người sao? Còn bày ra đại trận đồ sát là sao? Vương Khả ngạc nhiên nói: Hoa thượng giới sắc Hoa thượng, người nói đùa cái gì vậy? Hắn là một đại ma đầu đấy. Trường Chính Đạo kinh ngạc nói: Người biết hắn à? Vương Khả tò mò: đương nhiên, trước đây lúc ta trộm mộ, ta từng vụng trộm nhìn hắn một lần, đó là sắc dục thiên, là đệ nhị đường chủ ma giáo sắc dục thiên. Trường trí đạo giải thích Sắc dục thiết Chính là cái người trong truyền thuyết từng tuyên bố sẽ đuổi giết bất cứ ai nhìn thấy mặt hắn Đệ nhị đường chủ Sắc dục thiết vương khả kinh ngạc nói Đúng rồi Nếu không thì người nghĩ nó là ai Lại là hòa thượng được sao Ánh mắt người có vấn đề à Trường trí đạo cả kinh kêu đến Cái giấm ấy sao ta nhận nhầm được chứ Xà vương còn bị hòa thượng giới sắc đánh cho một trận kia kìa vương khả nhìn về phía xà vương Sax vương gật đầu một cái, Nó dùng về mặt sợ hãi nhìn về phía sắc dục thiên. Vương khả nhíu mày, đệ nhịn đường chủ sắc dục thiên, Độ huyết tự hòa thượng dưới sắc, sắc dục thiên dưới sắc. Nhìn lại, vòng bảo vệ xung quanh người của sắc dục thiên sắp biến mất, sắc mặt sắc dục thiên lạnh lẽo. Tử bất phàm, sao ngươi còn chưa ra tay? Ta đang điều khiển đại trận, không ra tay được, ngươi hành động nốt đi. Sắc dục thiên kêu to một tiếng. Từ Trọng Sơn ngừng lại, nhìn về phía Vương Khả Không liên quan tới ta Chúng ta bị ép đứng ở nơi này Vương Khả lập tức nói Ngay lúc này căn phòng sau lưng Vương Khả mở ra Từ Bất Phàm chậm rãi đi ra Hừ, ai đứng nhìn Ta đang đợi thiên lôi đánh xuống Sau đó phản kích đại Nhưng không ngờ từ Trọng Sơn không đánh đến chỗ ta Sao ta ra tay được Từ Bất Phạm hư lại một tiếng Hừ, sắc dục thiên hư một tiếng Trong tiếng gào thét của huyết lòng Vô số huyết vụ bao phủ cả sắc dục thiên và huyết lòng Sau đó biến mất trong sương mù Hiển nhiên, cuộc chiến bên ngoài sẽ giao cho tử bất phạm Sắc dục thiên tập trung tinh thần thao túng đại trận chăm chết bốn phía Tử bất phạm Tử trọng sơn sầm mặt nhìn về phía tử bất phàm Tử trọng sơn, có phải người đã phát hiện ra ta Nên cố ý không đánh đến chỗ này Tử bất phạm trừng mắt nhìn tử trọng sơn, nói Lôi điện của ta không cố ý đánh tránh ai cả Vừa rồi có vài chục lôi điện đánh lên cao ốc Nhưng toàn bộ bị biến mất Từ Trọng Sơn lạnh đủ nói Cái dám ấy, người phát hiện ta Cố ý không dẫn lôi đến Từ bất phàm trận mắt nói Từ bất phàm đường chủ Không thể trách trong chủ từ Trọng Sơn Hắn là bị oan uổng Vừa rồi đúng là có lôi điện đánh xuống Vương Khả nhanh chóng kêu lên Trường chính Đạo bên cạnh kêu hắn lại Mẹ nó Hai đại lão Nguyên Anh cảnh tranh chấp Một tiên thiên cảnh nho nhỏ như ngươi cũng dám xen bùm vào à Ngươi muốn chết phải không Muốn chết thì đừng có kéo ta vào chung Hả Quả nhiên sắc mặt từ bất phạm tràn đầy sát khí Nhìn về phía vương khả Mẹ nó Rốt cuộc ngươi là người bên nào Lúc này còn dám đứng ra rồi hòa giải sao Cào ốc này là của ta Có đặt một cột thu lôi Vì thế xét không đánh lên được Còn cột thu lôi thì ở bên kia Các ngươi nhìn kia kìa Vương khả chỉ một cột thu lôi cách đó không sao Từ bất phạm và từ trọng sơn ngật mặt Cào ốc của ta có cột thu lôi Sẽ quấy nhiễu đến hai vị dùng lôi điện chiến đấu, hai vị để cho các người đánh nhau thỏa quái đi, đánh tận hứng, đánh vui vẻ, mời rời xa cao ốc của ta, như vậy người tốt hắn tốt ta cũng tốt. Vưn Khả lo lắng quyền Đại lão Nguyên Anh cảnh đánh nhau, nếu không cẩn thận thì cao ốc của ta sẽ bị sập ngay. Ta đang bỏ bao nhiêu tiền vất vả mới xây được, các người đánh sập rồi thì ta làm sao? Chẳng đắc tiền bạc ngâm nước hết à? Từ bất phàm, Từ Trọng Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả một lúc. Cái gì mà người tốt Hắn tốt, ta cũng tốt. Tiểu tử nhà ngươi, bị bận à? Oanh một tiếng. Lại có một tia chớp bổ về phía cầu ốc. Quả nhiên cột thu lôi hấp thù, lôi điện bị dẫn vào mặt đất. Mà cầu ốc thì không sao. Cột thu lôi? Từ trọng sơn cổ quay nói. Đúng vậy, tông chủ trừ từ trọng sơn. Nếu người thích, sau đó ta sẽ đưa ngài 18 cái. Bây giờ mời hai người đi nơi khác mà đánh nhau dùm đi. Cầu ốc của ta xây không dễ dàng tốn rất nhiều tâm huyết của công nhân, chúng ta là vô tội." Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Từ Trọng Sơn mặt lạnh nhìn về Vương Khả, sau đó không quan tâm. "Từ Trọng Sơn, ngươi đừng có xen vào việc của người khác, vì sao ngươi ở nơi này?" Từ bất phàm trợn mắt nói. Từ Trọng Sơn trầm mặc một lúc, cuối cùng khẽ khẽ thở dài. "Tiểu muội, đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi nên trở về đi." Vương Khả và Trương Chính Đạo ở bên cạnh hai mắt trợn tròn. Tiểu Muội Hai người bọn họ là huynh Muội à? Vương Khả kinh ngạc nói Tông chủ Kim Ô Tông Chính Đạo Là ca ca của đệ tam đường chủ Ma Giáo Tiền thức kinh khủng vậy Trường Chính Đạo cũng trố mắt đứng nhìn Quay về <cười> Về cái gì chứ? Bây giờ ta rất tốt Từ Trọng Sơn Người thức thời thì mau cút đi Nếu không đừng trách ta không khách khí Từ Bất Phạm lạnh Lùng nói Tiểu Muội Người tạo nghiệt với sắc dục thiên Vậy thì đừng trách ta bắt ngươi trở về Từ trọng sơn lạnh lùng nói Đến đây Từ là thiên võ Từ bất phàm kêu to một tiếng ầm một tiếng Lập tức mây đen trên bầu trời kéo tới Lôi điện cũng bắt đầu khởi động Chỉ khác những lôi điện kia Bị từ bất phàm điều khiển Đánh về phía từ trọng sơn Từ bất phàm đường chủ Đừng đánh ở chỗ ta Vân khả lo lắng nói ồn <cười> ào từ bất vàm hơi lạnh một tiếng rồi xông lên trời Tiểu muội lôi pháp của người có tiến bộ sao những người không phải là đối thủ của ta nhanh tỉnh bộ đi theo ta trở về tông môn từ trọng sơn kêu to một tiếng chỉ thấy có vô số lưu điện bao trùm đến hai huynh muội hai người phóng ra hai bên đánh ra một trường quanh một tiếng giống như hai quả cầu lưu điện to lớn va chạm với nhau giữa không trung nổ tung ánh sáng kinh khủng làm tất cả mọi thứ trở nên loa mắt đám người vương khả bị ánh sáng làm cho mắt không mở ra được Vô số lôi điện ẩm ầm buông xuống Rất nhiều tiên sát đánh về phía vương khả Ẩm một tiếng Cột thu lôi, ngươi phải kiên trì đấy Vương khả hoàng sợ kêu đi à, Mình nghỉ đây nhé mọi người Hôm nay các bạn ở tập mà tiếp theo của bộ chuyện à, Các bạn ủng hộ mình bằng cách vào kênh youtube em dị tiên phong Để nghe bộ chuyện này nhá Màu nguồn chính thống do mình phát hành Cảm ơn tất cả mọi người Xin chào quý khán giả thân mến của kênh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 Ngay cả cao ốc thần vương cũng bị lôi điện đánh Cũng mày cột thu lôi kiên trì chịu đựng Làm cho Vương Khả thở phào một hơi Phía dưới Trong vạn huyết dưỡng lòng đại trần Tiếng kêu thảm thiết vẫn vang vọng như cũ Cuộc chiến đấu vẫn vô cùng khốc liệt Đúng rồi Trường chính đạo Hôm qua người bắt cóc thế nào Vương Khả tò mò hỏi Hả bắt cóc cái gì Trường chính đạo xứng sao Là 20 người chưa đi Cũng là người mua bảo hiểm của chúng ta đấy Bọn họ bị người trói đi chưa Vân Khả to mò hỏi Sắc mặt trường chính đạo cứng đờ Hả Sắc mặt như vậy là sao Chả đã ngươi không làm à Vân Khả cả kinh kêu lên Ta có đi Ta dùng bao tải trùng đầu một người Sau đó Sắc mặt trường chính đạo khó coi nói Sau đó thế nào Sau đó bị huynh đệ hắn phát hiện Ta bị đánh cho một trận Ngươi xem trên người của ta Bây giờ còn có rất nhiều xưng phù đây này Ta nằm một ngày buổi sáng hôm nay mới khôi phục lại đấy Trường chính đạo ủy khuất nói Ý ngươi là ngươi, ngươi không bắt cóc được Còn về nhà ngủ sao Ngủ một giấc đến trời sáng Vương khả trận mắt nói Ờ ta Trường chính đạo ngượng ngừng nói Mẹ nó 20 người Ngươi không đưa đi được ai à Vương khả trận mắt nói Ta đã cố gắng hết sức rồi đấy Trường chính đạo ủy khuất 20 người Nếu mà bọn họ chết Ta phải bồi thường 200 vạn cân ninh thạch Người bị điên rồi à? Người có tiền mà bồi thường không? Vương Khả trợn mắt giận dữ nói Ta Ta nhiều nhất chỉ là trích phần trăm cho ngươi Những thứ khác ta không có cách Trường chính đạo uất ức nói Cày giấm ấy Ta bồi thường 200 vạn cân linh thạch Ngươi bị điên rồi Vương Khả trợn mắt nói Ta làm gì có tiền Trường chính đạo nói Vương Khả sừng xuất Im lặng một lúc Vương Khả cảm thấy nếu cờ tiếp tục cãi vã với trường chính đạo Hoàn toàn sẽ không có kết quả gì Trường chính đạo này đúng là tỳ hưu ăn vào Mà không chịu ý Người nhìn thấy bọn họ đi vào hội trường đại hội Long Môn không? Vương Khả hỏi Ta... Ta có nhìn thấy mấy người? Trường chính đạo nói Vậy thì cho ta vị trí của bọn họ đi Vương Khả trợn mắt nói Bọn họ đang đánh nhau ở bên dưới Không biết đã chạy đi đâu rồi Ta chỉ cho ngươi được thế nào? Trường chính đạo U Nức nói Mẹ nó Vương Khả buồn bực Quay đầu Vương Khả nhìn về phía xà vương Người nhìn ta làm gì Ta đâu có biết chuyện của các ngươi Xà vương trận mắt Xà vương Bây giờ ngươi đi theo ta xuống cứu người đi Vương Khả nói Cứu người, Xuống dưới Ngươi bị bệnh à Xuống dưới là chết đấy Xà vương cả kinh kêu lên Chết thế nào được Có người chở chúng ta Chúng ta rất an toàn Vương Khả nói Cái dám ấy Ngươi an toàn còn ta thì sao Sợ bỏ đâu mà ta phải chở ngươi Đồ thể của ta lớn như thế này Xuống dưới thì chắc chắn là bị bao nhiêu người đánh chứ còn gì nữa Xà Vương trừng mắt từ chối Ngươi đừng quên ma tôn đang nhìn chàm chàm đấy Nếu ngươi không nghe lời Ta sẽ mời ma tôn xử lý ngươi Vương Khả trợn mắt Xà Vương nghệt mặt Mẹ nó Ngươi chỉ biết dùng ma tôn ra dọa sợ ta thôi sao Không thể xuống dưới Nếu đi Thần chí chứ không rõ Chẳng lẽ ngươi không biết à Xà Vương buồn bực quên Đúng vậy Vương Khả người điên à bây giờ xuống dưới sẽ chịu chết thôi trường chính đạo khuyên hừ hai trăm vạn cân linh thạch hai trăm vạn cân linh thạch đấy tiền khốn nhằng người bắt ta bồi thường khoản tiền lớn như thế chẳng lẽ ta không thể cứu vãn được sao vương khả trợn mắt nói trường chính đạo cảm thấy phiền phức chắc ta trách cái gì ta chứ tối qua ta bị đánh thê thảm mà vương khả không phải là ta không muốn giúp ngươi quan trọng nhất là xuống dưới thì chúng ta sẽ bị mất thần trí ta không muốn chết đâu Xà Vương buồn bực nói Không sao, ngươi quên vừa rồi ngươi tỉnh lại thế nào à? Vương Khả nói Xà Vương sững sờ Mẹ nó, vừa rồi bị thối đến mức tỉnh lại Mùi thối kia của ngươi có thể chống lại sự ảnh hưởng của trận pháp à? Đúng vậy, Vương Khả Chẳng lẽ chân khí của ngươi có tác dụng này thật à? Các ngươi có thể thử xem Trường chính đạo ở bên cạnh sững sờ Trường chính đạo, ngươi cũng phải xuống với ta Vương Khả nói Hả? Ta cũng phải đi à? Trường chính đạo cả kinh kêu lên Các ngươi không đi Tin hay không bây giờ ta nhổ cột thu lôi Sau đó mình ta nhảy xuống Cho các ngươi đứng đợi cao ốc sụp đổ Rơi vào đại trận nhá Vân khả lập tức uy hiếp Ngươi Trường chính đạo xà vương tức giận Làm gì Cao ốc này là của ta Ta muốn thế nào thì nó là thế đó Cho các ngươi đứng ở đây đã không tệ rồi Còn dám trừng mắt với ta Vân khả trận mắt nói Trường chính đạo xà vương sững sợ Đừng có nói nhảm Đi theo ta, nhanh đi Vương Khả thúc giục Một người một rắn không tình nguyện Nhưng dưới dâm uy của Vương Khả Chỉ có thể chậm rãi đi xuống Xuống dưới tầng thứ 25 Trong nháy mắt, Trường chí Đạo và Xà Vương cảm giác Trong đầu rỗng tích Hai mắt đỏ lên, thần trí mơ hồ Thậm chí mặt mũi tràn đầy sát khí ngay lúc này Vương Khả Lấy hai quả cầu chân khí bằng ngón tay Nhét vào lỗ mũi cả ai Xà Vương, Trường chí Đạo lập tức Nôn mửa tình đại Người một lần để tinh thần tỉnh táo, người hai lần để óc thông suốt. Thế nào, tỉnh chưa? Vương Khả hỏi. Thối quá, Vương Khả. Người không bớt một chút được à? Trường Chính Đạo tức giận nói. Vương Khả, đợi ra ngoài, xem ta có ăn tươi nghề hay không? Xà Vương bi phẫn gạo đi. Được rồi, được rồi, đừng có nói nhảm, Nhanh xuống lầu đi. Đây là một lọ thuốc hít, ở bên trong có chân khí của ta. Nếu có cảm giác khác thường, thì cứ hít sâu một cái nha. Vương Khả đưa cho mỗi người một cái Lọ thuốc hít Mẹ nó Lọ thuốc hít Đúng là nghiệp chứng Dợ vào đâu chứ Trường chính đạo và xà vương bất đắc dĩ Bị Vương Khả kéo xuống lầu Ở đại sảnh tầng 1 Huyết vụ sông bẩn áo Cả hai thần trí mơ hồ Trường chính đạo đặt lọ thuốc hít vào mũi Xà vương phải bỏ vào trong miệng Thả một chút chân khí ra Uệ. Một người một rắn liều mạng nôn mửa Vương Khả vạn độc bất xâm Vì thế không cần Không bị đại trận ảnh hưởng sa Vương Chúng ta đứng ở trên người ngươi Nhanh Dẫn bọn ta xông vào Bên kia Người bên kia nhiều Vương Khả thúc giục sa Vương buồn bực trở Vương Khả Trường chính đạo Bơi về phía bên kia Giết Có 8 người đang điều mạng giết chóc Nhìn thấy Vương Khả tới Lập tức nhạo lên Đạn chỉ thần công Vương Khả lấy tay bắn ra Lập tức tám cầu chân khí Chui vào lỗ mũi 8 người 8 người kia Ngã xuống đồn mưa Đưa lên đi, đưa lên. Vương Khả thúc giục. Vương Khả và Trường Chính Đạo đưa 8 người lên chân thần rắn. Sau đó đưa lên cao ốc. Vương Khả. Mấy người này không phải là người chúng ta muốn tìm. Trường Chính Đạo lo lắng nói. Ha, Cứu nhầm à? Vương Khả phiền bộn nói. Vậy thì làm sao bây giờ? Trường Chính Đạo lo lắng nói. Có thể sao? Cứu thì cứu rồi. Người khác bọn họ lên tầng 25 đi. Có lẽ bọn họ tỉnh lại. Ta và xà Vương tiếp tục đi tìm. Vương Khả thúc giục nói. Thế nhưng là Trường Chính Đạo lo lắng Qua đây Ta cho ngươi thêm mấy lọ thuốc hít Ngươi chạy xuống chạy lên Nếu không được thì cứ hít nhiều mười cái Vương Khả lập tức thúc giục Trường Chính Đạo đèn mặt Ta phải làm việc này đến lúc nào chứ Nhưng xa Vương và Vương Khả Đã xong đi cứu người Trường Chính Đạo buồn bực Khiêng đám người kia lên đầu Khiêng hẳn lên tầng 25 Ở trên tầng 25 Làn huyết vụ mê loạn tâm trí kia đã biến mất Đám người lục tục tỉnh lại ta đang ở đâu? một đệ tử chính đạo kinh ngạc kêu nói. Ta bị sao thế này? Chẳng lẽ ta được cứu rồi sao? hắn liên tục nôn mửa. Một đệ tử ma giáo kinh ngạc nói. Bỗng nhiên mọi người thấy trường chính đạo. Các người tự mình nghỉ ngơi đi, đừng có đánh nhau. Vâng khảo dưới vất vả lắm mới cứu được các người lên đây đấy. Trường chính đạo giải thích nói. Hả, cái gì? vừa nôn mửa, đám người kia vừa cảm thấy khó hiểu. Trường chính đạo lại vội vàng xuống lầu, nhưng ở bên dưới. Vương Khả và Xà Vương đã cứu lên một đám người nữa Bọn họ đang nôn mửa trong đại cường Nhìn cái gì? Nhanh! Đưa lên đầu đi Lại cứu lầm rồi Vương Khả buồn bực kêu Vương Khả, ta sắp không chịu nổi nữa rồi Thối quá đi mất Trường Chính đạo bị phẫn Không phải chuyện này là do ngươi Đi nhanh đi Còn nói nhảm nữa thì chức vụ tổng giám đốc của ngươi Cũng không cần nữa Ngươi xem, Xà Vương còn chả oán hận một câu đây này Vương Khả tức giận nói Xà Vương chỉ có thể nôn mửa Không có cơ hội nói chuyện Mà ngươi có cho ta cơ hội oán hận đâu Trường chính đạo chỉ có thể bất đắc dĩ Đưa nhóm người thứ hai lên lầu Sau khi trường chính đạo đưa người lên Hắn thấy 8 người đầu tiên đã tỉnh táo Chỉ hơi suy yếu một chút Lúc này đám người không hề đánh nhau nữa Đệ tử chính đạo và ma đạo ngồi tách ra hai bên Và chữa thường đề phòng nhau Các người đến giúp ta một tay đi vương Khả đang cứu rất nhiều người ở dưới Ta còn phải xuống dưới đưa người lên nữa Trường chính đạo thúc giục Người của chúng ta Có mấy người tỉnh lại trước Thấy người bên mình thì lập tức kéo về nhóm Ta bị sao thế này Một người vừa tỉnh dậy mờ mịt nói Xuyết nữa chúng ta đã chết rồi May nhờ có vương huynh đệ xả thân cứu mạng chúng ta đây Một người sáng suốt giải thích nói Cái gì Là đại nhị đường chủ sắc dục thiên Hắn bố trí cấp pháp vạn huyết dưỡng lòng đại trận Muốn giết tất cả chúng ta Lúc trước ta muốn vào cứu các người Nhưng mà ngay cả ta cũng bị dính May mà có vương huynh đệ đấy Đúng vậy May mà cao ốc vương huynh đệ xây rất cao Nên đến trên tầng 25 chúng ta mới có thể tỉnh táo lại Vậy không bị đại trận ảnh hưởng Ta ta đúng là không phải thứ gì Lúc vương huynh đệ xây cao ốc Ta còn đi đến đây làm loạn với văn đà chủ Vương huynh đệ dụng tâm lương khổ Ta còn đi ngăn cản hắn Ta thật đáng chết Văn đà chủ là thuộc hạ của đệ nhị đường chủ Sắc Dục Thiên Lúc trước liên tục bày trận ở đây Cũng không nói với chúng ta câu nào Hóa ra là muốn hại tất cả mọi người văn đà chủ đáng chết thật, may mắn có vương huynh đệ ở đây, mà giữa các đệ tử chính đạo cũng đang bàn tán. lúc trước vương huynh đệ cảnh báo nói mọi người muốn hại đệ tử chính đạo, lúc đó ta còn không tin, sau lưng còn cười nhạo hắn, ta đúng là đáng chết mà. sư đệ vương khả của ta là phó điện chủ đông lang điện, chỉ có hắn mới nhìn ra các người ngu xuẩn mất cồn, nên mới cố ý xây cao ốc ở đây để cứu đám người các người. trước đó có người đến đây quấy rối, mà các ngươi lại mắt nhắm mắt mở, còn cười nhạo ư? <cười> Bây giờ các người biết sư đệ của ta Làm việc này là vì ai rồi chứ Ta thật là xấu hổ mà Mặc dù ta không biết sao Vương Huỳnh Đệ Lại xuống dưới được Nhưng mà trong lúc nguy cấp thế này Hắn không quan tâm đến mạng sống để xuống cứu chúng ta Ta Vương huynh Đệ đúng là Nghĩa Bạc Vân Thiên Ngay cả Vương Khả Cũng không biết Bản thân chỉ là vì muốn cứu vãn tổn thất kinh tế Nay lại biến thành Nghĩa Bạc Vân Thiên rồi Vương Khả Ta sắp không chịu đổi rồi ta, ta không được nữa. xà vương yêu ớt nói, sao người không được chứ? hai chúng ta đang tìm kiếm tiền bồi thường của chúng ta. ta không bắt người đi nhiều nơi, chỗ của mấy yêu thú cường đại cũng không đi qua. bên chỗ chúng ta cũng tiêu hao hết chân khí, ta không kêu, người kêu cái gì? vương khả cao mày nói, bốn ba một phen, cứu được rất nhiều người về đại đường tòa nhà thần vương. mặc dù vương khả có thể dùng chọc chân khí đánh ngã nhiều người và yêu, nhưng mà chọc chân khí có hạn. Chơi tiếp như vậy có lẽ hắn sẽ bị đùa chết mất Cho dù chọc chân khí khôi phục nhanh Thì cũng không theo kịp tốc độ thiêu hào Có lần vì đánh ngã một đám đệ tử chính ma nổi điên Chân khí của Vương Khả Suýt chút nữa đã bị cạn kiệt Bị chấm ngay ở đó Cũng may xà Vương ra dày thịt béo Nếu không thì hắn xong đời rồi Bản thân hắn không kêu Xà Vương còn kêu cái gì Ta kêu cái gì Ta không bị thương Nhưng vấn đề là ta sắp nôn cả lục phủ tạng ra rồi đấy Không thể nôn tiếp được nữa Tứ chi bùn rùn Không còn sức thở nữa rồi Lọ thuốc hít kia thối quá Xà vương ủy khuất nói Sắc mặt của vương khả cứng đờ Vậy phải làm sao bây giờ Thôi Người trong huyết vụ cũng chết gần hết rồi Đám người cầu tiên kia chết sớm nhất Còn có một số đệ tử chính ma vừa đánh vừa chạy Ta đuổi không kịp Còn đám yêu thú nữa Ta cũng không quên Mặc kệ bọn chúng Chỉ tiếc là ta chỉ cứu được 8 người mua bảo hiểm hay Lần này thua thiệt lớn rồi Vương khả thờ giải nói người thu thiệt cái gì ấy trên đường đi người thấy bao nhiêu là thây khô của đệ tử tên muốn người vừa vét bao nhiêu cái vòng tay chứa vật rồi nhặt được bao nhiêu pháp bảo lấy được bao nhiêu cái vì kiếm người thua thiệt cái gì chứ xà vương tức giận quát được rồi đừng có nói nhảm nữa Dù sao thì chọc chân khí của ta cũng hết rồi ta cũng sắp không chịu nổi chúng ta đi về đi vương khả nói xà vương phiền muộn mẹ nó ta đang nói nhảm cái gì phiền muộn thì phiền muộn xà vương vẫn chở vương khả về trung tâm cao ốc Không phải bọn họ không muốn rời khỏi hội trường đại hội Long Môn Quan trọng nhất là bên ngoài có sắc Dục thiên Ngồi ở trên đầu rồng, Vần quanh đại hội Long Môn Nếu đi ra ngoài mà đụng phải sắc Dục thiên Thì phải làm sao bây giờ Một người một rắn vội vàng bay về cao ốc Quẹo một tiếng Xà vương vừa nuôn vừa mửa Đi theo vương khả lên đầu Cuối cùng đi lên lầu tầng 25 Trên cao nhất Trên lầu cao nhất Giờ phút này có gần trăm người Chia nhau hai phe Vừa chữa thương vừa đề phòng lẫn nhau Đó là đệ tử chính đạo Và ma đạo Mặc dù được cứu Mặc dù đang chữa thương Nhưng mà vẫn thù định lẫn nhau Đề phòng bên kia ra tay Bọn họ không hài lòng việc vương khả cứu cả đối phương. Vương huynh đại trở về Bỗng nhiên có người kêu đến Đà tạ vương huynh đại Đệ tử cả chính đạo và ma đạo nói Trường trí đạo bên cạnh Sụi lơ trên mặt đất Vương khả không được ta sắp nôn chết mất rồi Tiền ngươi bồi thường đừng có tìm ta nữa Trường chính đạo giống như là xà vương Nôn đến mức da vàng vọt Được Cho dù phải bồi thường bao nhiêu Thì cũng không có liên quan tới người Vương khả nói Tốt quá rồi Trường chính đạo sụi lơ trên mặt đất nghỉ ngơi Xà vương liếc nhìn trường chính đạo Người bị vương khả lừa rồi Bây giờ vương khả đâu có quan tâm chút tiền nhỏ kia nữa Hắn kiếm một đống rồi Các vị vừa rồi bên dưới sương mù quá nồng nặng Ta không thấy rõ là ai Cũng không biết mình đã cứu những ai Chỉ cần thấy người là ta cứu tất Mọi người không cần cám ơn ta Vân Khả khoát tay nói Nhìn đi Ta nói rồi Trong trường hợp này Sư đệ ta chỉ muốn cứu người Hoàn toàn không biết người đang cứu là ai Suy nghĩ các người sao lại dơ bẩn như vậy chứ Còn trách sư đệ ta cứu cả đệ tử ma đạo Lương tâm của các người không đau sao Thiết Điều Vân bi phận nói Một đám đệ tử chính đạo lập tức cúi đầu Ma ma đạo bên cạnh đệ tử ma giáo cũng thở dài. Ta nói rồi, lần này bị đại nhị đường chủ làm hại, vương khả quen biết với đệ tam đường chủ và đệ tứ đường chủ nên đều mạng cứu chúng ta. Nếu không nhờ vương khả liều mạng cứu, chúng ta đã chết từ lâu rồi. Các người còn trách hắn trong lúc không thấy ai cứu đệ tử chính đạo à? Nếu vương huynh đệ đã đứng ra phân biệt từng người, thì các người chết từ lâu rồi. Một bạn chơi mặt trời của vương khả mắng đám đệ tử ma giáo cúi đầu. Vương khả không nghe đám đệ tử kia nói nhảm hắn nhìn về phía dưới cậu phần lớn người đã chết hết sương mù của vạn huyết dưỡng long đại trận cũng tan ra huyết long to lớn cũng lộ ra trong tầm mắt mọi người đại nhị đường chủ sắc dục thiên ngồi trên đầu rồng cực kỳ an ý vô số long khí bị huyết long hấp thụ ở phía dưới chỉ còn sót lại mấy yêu thú đang dễ dỗ dụ. sắc dục thiên người chết không yên lành đâu thiết liêu vân bi phẫn kêu lên nhị đường chủ người giết luôn cả đệ tử ba giáo ngươi người quá đáng Đệ tử ma giáo bị phẫn Bà Vương Khả thì nhìn bốn phía xung quanh Ngoài từ Trọng Sơn Từ bất phàm đang chiến đấu trên bầu trời ra Theo đạo lý thì ở Long Tiên Trấn còn có đại lão khác Ma tôn ở đâu Cái lão âm hàng Mạc Tam Sơn kia ở đâu Trong lúc Vương Khả tò mò Oanh một tiếng Bỗng nhiên một tiếng nổ vang trời Từ trong Long Tiên Trấn vang lên Lại là một tiếng hét thảm vang lên Một bóng người bị đánh bay ngược ra bên ngoài Bay lên trời Là Mạc Tam Sơn Thiết Điều Vân cả cân, cả kinh kêu lên. Vân Khả trừng to mắt. Lão âm hàng Mạc Tam Sơn này cũng có ngày bị đánh thảm như vậy sao? Trong lòng tiên chấn có chuyện gì? Ai ra tay với Mạc Tam Sơn? Mạc Tam Sơn! Người dám gạt ta, chết đi! Một tiếng kêu to từ lầu các đằng xa vang lên. Hưu một tiếng, một chùm sáng phóng lên từ lầu các kia bay thẳng về phía Mạc Tam Sơn. Không tốt! Sắc mặt Mạc Tam Sơn thay đổi. Trong lúc vội vàng, Mạc Tam Sơn đánh ra một quyền Oanh một tiếng Chùm ánh sáng bắn đến quá mạnh mẽ Ở trong nháy mắt xuyên thấu phòng ngự Nắm đấm của Mạc Tam Sơn Đánh xuyên qua cánh tay quán Bắn ra từ nơi bả vai Pháo laser Không Tia laser sao Đây là chiêu thức của Ma Tôn Nhất chỉ thần công à Mạc Tam Sơn phản bội Ma Tôn Tình huống này là sao Vương Khả kinh ngạc nói Vương Khả thần Long Đảo Đã thấy Ma Tôn ra tay Không chỉ dùng một chỉ xuyên thủng tất cả Thậm chí còn có thể đánh ra Chém tất cả thành hai nửa Chỉ cần dơ tay lên Mạc Tâm Sơn sẽ bị chém Tông trụ Nhanh ra tay Ta đã dẫn Ma Tôn đến đóng tiên chấn Bây giờ là cơ hội tốt nhất Giết đi Mạc Tâm Sơn lo lắng quát Ông một tiếng Bỗng nhiên chỗ tiểu viện của Ma Tôn Có một tiếng kiếm mình vàng lên Oanh một tiếng Một tiếng nổ mạnh ngập trời Tiểu viện kia nổ tung Hai bóng người một đen một trắng đánh nhau Và bay lên không trung Cả hai giằng co với nhau Là Tông trụ thế điều vân cả kinh kiều là trần thiên nguyên còn kia là ma tôn có đệ tử ma giáo cả kinh kiều hai đại thừa thế cường giả rằng co với nhau ở trên không trung lúc này mặc tam sơn đã được cứu tông trùng ta thành công lấy được sự tin tưởng của ma tôn lừa hắn tới đây chuyện còn lại giao cho ngươi <cười> mặc tam sơn hưng phấn cười to còn mẹ nó không phải điệp trong điệp là đĩa ở trong điệp mặc tam sơn không hổ danh là đặc vụ Trời rắn đẹp và phản rắn cực kỳ điêu luyện Mạc Tâm Sơn Người thật to gan Mạc Tôn lại đồng nói Lá gan không lớn Sao có thể làm cho người tin tưởng chứ <cười> Mạc Tôn Hôm nay không chỉ có mình Trần Thiên Nguyên muốn giết người Còn có cả từ Trọng Sơn Mạc Tâm Sơn đắc ý nói Quanh một tiếng Nơi xa Từ Trọng Sơn bỗng nhiên dùng lực Ở trong những mắt đánh từ bất phàm ra xa Từ Trọng Sơn đứng ở trên không trung Ở trên cao nhìn xuống nhìn từ bất phạm Tiểu muội, người, người không phải đối tù của ta, thu tay lại đi. Người từ bất phàm tức giận nhìn từ trọng sơn. Từ trọng sơn, đây là cục diện ngươi mời ta ứng phó ma tôn. Vợ rồi ta đến chậm một bước. Đại hội long môn có bao nhiêu người chết đi, người không quan tâm sao? Trần Thiên Nguyên trừng mắt giận dữ nói. Từ trọng sơn thở dài, không phải ta đang chờ ngươi sao? Trần Thiên Nguyên, ta và Mặc Tam sơn đã thương lượng qua, ngươi đừng trách. Dù sao kết quả trù ma không thể sai sót. Trần Thiên Nguyên co mày liếc nhìn Từ Trọng Sơn. Mà Vương Khả ở phía dưới lại mở to hai mắt nhìn. Thời gian trước Sư Tôn nói muốn ra ngoài một chuyến. Hóa ra là do Từ Trọng Sơn mình Chuyến này là do Từ Trọng Sơn làm à? Được rồi. Trần Thiên Nguyên. Có lời gì thì để sau nói. Bây giờ phải giết ma Tôn trước đã. Bình thường không dễ tìm gián. Nhưng bây giờ hắn có bọc cánh cũng không thoát được. Từ Trọng Sơn lạnh lùng nói. Ngay lúc này hắn hất. Phất trần lên Vô số lôi điện toát ra Như là lôi thần dáng xuống Từ trọng sơn Có ta ở đây ngươi đừng mơ tưởng Bỗng nhiên từ bất phàm bay lên không trung Đứng cả ở trước mặt từ trọng sơn Tiểu muội Chuyện này không liên quan đến người Tránh ra Vừa nãy là ta đang nhượng người Nếu như người ngăn đón Ta sẽ không khách khí Từ trọng sơn lạnh lùng nói Vậy thì đến đây đi Từ bất phàm quát Từ trọng sơn Ta chặn từ bắt phàm lại Các người nhanh chóng ra tay với Ma Tôn đi Ma Tôn bị hạ độc thủ Hắn đang trúng độc Người nhanh ra tay đi Mạc Tam Sơn lập tức vọt đến trước mặt từ Bất Phạm Mạc Tam Sơn Tiền khốn kiếp nhà gây từ Bất phàm quát từ Bất phàm. Bây giờ ta mới biết Người mới là trung thành với Ma Tôn nhất <cười> Ta đã nói Ta dùng đồng An An làm bồi nhờ Cố ý giờ ánh mắt của Ma Tôn Hơn nữa còn thông báo chuyện người thu nhận đồng An An cho Ma Tôn Vậy mắn không hề quan tâm Không trừng phạt ngươi Hóa ra Ngươi luôn nghe theo sắp xếp của ma tôn Hắn sắp xếp ngươi giám thị ma giáo Được Được lắm Nếu không có hùng này Ta tuyệt đối không nghĩ được Mạc Tâm Sơn cười lạnh nói Tặc nhân chết đi Từ bất phạm giống to một tiếng Hừ, Tới đây Mạc Tâm Sơn giống to một tiếng Oanh một tiếng Từ bất phạm Mạc Tâm Sơn đại chiếm với nhau Từ trọng Sơn Trần Thiên Nguyên hai cự phách chính đạo của thập vạn đại sơn bỗng nhiên bao vây ma tôn trúng độc chiến giữa đại chiến hết sức căng thẳng ở trên đỉnh cao ốc thần vương vương cả và đám người sớm đã nhìn rất nhìn mắt choáng vắng mẹ nó lần này đại hội long môn hay là bẫy của ma giáo hay là bẫy của chính đạo vì sao chứ vì sao người có ai uy cao như ta cũng không nhìn ra đại lão đúng là đại lão hại não như vậy làm gì chứ vương cả nuốt một gộm nước bọt hội trường đại hội long môn mạc tam sơn ngăn cản từ bất phàm cho tử trọng sơn ra tay mà tôn đứng thẳng giữa không trung trúng độc của mạc tam sơn hình như đang cố gắng giải độc trần thiên nguyên không được nhẹ tay với mà giáo tử trọng sơn kêu to vừa nói tử trọng sơn tạo ra vô số lôi điện muốn phóng đến chỗ mà tôn đang trừ độc chỉ thấy dưới sự thao túng của sắc ruột thiên huyết lòng to lớn phóng thẳng lên trời há to miệng khét dài sóng ầm kinh khủng đập vào lôi điện của tử trọng sơn Sắc dục thiên đứng trên đầu rồng trừng mắt Đại Uy Thiên Long Oanh một tiếng Hai bàn tay lớn màu đỏ ngòm bổ về phía Từ Trọng Sơn Lâm binh đấu giả Từ Trọng Sơn kêu to một tiếng Oanh một tiếng sắc dục thiên và Từ Trọng Sơn đánh nhau Hư không bị khí lưu đảo loạn Trần Thiên Nguyên Mà tôn trúng độc Người ra tay đi Giờ phút này không chử ma Chờ đến khi nào Từ Trọng Sơn lo lắng gạo chết Trần Thiên Nguyên nhú mày. Liếc nhìn Ma Tôn trừ độc ở bên trong. Nhìn hình như là không muốn dậu đổ bềm leo. Nhưng mà nghĩ đến cuộc chiến chính Ma cũng không chần chờ nữa. Vạn kiếm quyết! Trần Thiên Nguyên đánh ra một kiếm. Hư không xuất hiện một đạo kiếm mang thật lớn. Từ trên trời giáng xuống giống như là một kiếm tiền. Chạm diệt Ma Tôn. Ánh mắt Ma Tôn trở nên lạnh lẽo. giơ một ngón tay lên. Oanh một tiếng. Đầu ngón tay của Ma Tôn đánh ra một đạo kiếm trong nháy mắt vọt đến kiếm mang của Trần Thiên Nguyệt hư không va chạm bỗng nhiên bộc phát ra ức vạn ánh kiếm sáng đâm xuống làm vô số người không mở nổi mắt Trần Thiên Nguyệt người bây giờ cũng thích dậu đổ bìm leo Ma tôn lạnh lùng nhìn Trần Thiên Nguyên cách đó không xa Trần Thiên Nguyên như mày nếu như bình thường ta nguyện đánh một trận công bằng với người nhưng mà lần này là kế hoạch chu ma của tử trọng sơn vì thương sinh chính đạo đã có vô số đệ tử hy sinh Là không thể để những đệ tử cứ chết một cách vô ích được Vì thế Mong ngươi hiểu <cười> Người đúng là thẳng thắn Người tốt hơn là ngụy quân tử từ trọng sơn kia rất nhiều Đáng tiếc Người không giết được ta Đệ tử ma giáo đã quay về trướng hải báo tin Đệ tử ma giáo rất nhanh sẽ đến đây Ma tôn trầm giọng nói Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Vậy thì thử xem ai nhanh hơn Trong lúc nói chuyện Trần Thiên Nguyên chừng một cái trường kiếm trong tay đang người muốn chém ra, ngay lúc này bỗng nhiên bốn trường cường ầm vang đánh về phía Ma Tôn, Đại Uy Thiên Long, Lâm Bình đấu giả, lại là sắc Dục Thiên từ Trọng Sơn bỗng nhiên không đánh nhau nữa, đồng thời cũng hợp sức đánh về phía Ma Tôn, oanh một tiếng, từ Trọng Sơn sắc Dục Thiên đánh đến chỗ Mà Tôn nổ tung lên, hư không bộc phát do đến ngập trời, cuốn lên bồ xô đất đá, tất cả mọi người chừng to mắt nhìn về phía nơi đó. Vương Cả cũng càng hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, chuyện gì vậy? Vừa rồi Sắc Dục Thiên và tử Trọng Sơn giả vờ đánh nhau, bọn họ là một chính mà, hợp tác đánh đánh Ma Tôn. Phốc một tiếng, nơi xa, Ma Tôn bỗng nhiên phun ra một luồng máu tươi. Bên ngoài người Ma Tôn có một lồng năng lượng bảo vệ, chật vật ngăn lại lần đánh lén của Sắc Dục Thiên từ Trọng Sơn. Lồng năng lượng rung động mãnh liệt, nhưng đã bị thủng trăm ngàn lỗ. Bản thân Ma Tôn bị trọng thương, liên tục phun ra máu. Sắc Dục Thiên Ta đã cho ngươi cơ hội Vậy mà ngươi vẫn hợp tác với chính đạo đánh gián ta Ngươi tìm chết sao Ma Tôn căm hận nói Sắc Dục Thiên Ngươi gạt ta Ngươi nói ta mở ra lông mạch là vì giúp ngươi đối phó độ huyết tử, Nhưng ngươi dùng để hợp mưu với chính đạo Lừa gạt Ma Tôn Sắc Dục Thiên Ngươi tự tìm được chết Tử Bất phàm gầm to Nhưng mà Sắc Dục Thiên hoàn toàn không quan tâm tới Tử Bất Phạm Mà chỉ đứng chung với Tử Trọng Sơn Gắt gào Đánh thẳm vào lòng năng lượng ngoài Ma Tôn Lòng năng lượng này Đã sắp tàn vỡ Ma Tôn đã hổng máu Bị Trần Thiên Nguyên từ Trọng Sơn Sắc Dục Thiên đánh tới Tình hình rất nguy hiểm Ma Tôn Xin lỗi Bây giờ ma giáo bị ngươi làm cho ma không giống mà Đã mất đi huyết tính Giáo chủ như ngươi không xứng chức, Đừng trách chúng ta để ngã ngươi Sắc Dục Thiên lạnh đồng nói Ma Tôn dùng ánh mắt sát khí Nhìn Sắc Dục Thiên Thế nhưng giờ phút này Ma Tôn đã trúng kịch độc Bị ba đại tuyệt thế cường giả áp chế Cũng không làm gì được sát ruột thiệt. Trần Thiên Nguyên Đánh kiếm cương của người già Ta biết, ngươi còn thủ đoạn khác Giết Ma Tôn, nhanh Từ trọng sơn nhìn về phía Trần Thiên Nguyên kêu lên Sắc mặt của Trần Thiên Nguyên Phức tạp nhìn tình hình trước mắt Hít một hơi thật sâu Trần Thiên Nguyên đắc đầu thu kiếm Oanh một tiếng Trần Thiên Nguyên cất kiếm trong nháy mắt Trường kiếm vào vò không ra tay nữa Ngươi, ngươi làm gì? Từ Trọng Sơn kinh ngạc nói Ngày lúc quan trọng, ngươi phải dùng hết sức giết Ma Tồn chứ Sao ngươi lại không ra tay? Ma Tồn cũng ngạc nhiên nhìn về phía Trần Thiên Nguyên Lại nhìn thấy Trần Thiên Nguyên lắc đầu Từ Trọng Sơn Ngươi mời ta đến đối phó Ma Tồn Ta đồng ý với ngươi Là chính đạo Trần Tồn Chấm Ma, Chù Ma Ta không thể từ chối Nhưng mà ngươi lừa ta Ngươi hợp tác với đường Chùa Bà Giáo Ta không chấp nhận được Cái gì mà không chấp nhận được? Chỉ cần giết ma đầu kia là vì thương sinh chính đạo. Từ Trọng Sơn trừng mắt lo lắng nói. Không. Sắc dục thiên nói với ma tôn. Ta đã nghe được. Bọn họ là cuộc chiến nội bộ ma giáo. Trần Thiên Nguyên ta tuyệt đối không giúp ma giáo tranh đoạt. Ta đại đệ tử chính đạo. Ta đại đệ tử chính đạo. Giúp ma giáo giết kẻ địch. Ta không làm được. Vì vậy, lần này ngươi lừa ta tới. Ta tự đi ra. Cũng không tính là có lỗi với người. Ngươi lừa ta trước. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Người... Từ Trọng Sơn trừng mắt cả giận Tông trùng Đây là cơ hội ngàn năm có một Mạc Tam Sơn cũng đo lắng Trần Thiên Nguyên lạnh lùng Chính là chính Ma là ma Dậu đồ bìm leo Ta có thể nhịn Là vì thương sinh chính đạo Có thể giúp các người giết địch Ta không làm được tín ngưỡng của ta không cho phép ta làm như vậy Trần Thiên Nguyên nói xong Giọng chân bay lên không trung dường như đã không quan tâm tới cuộc chiến nữa Người Trần Thiên Nguyên Người có bệnh sao Đây là cơ hội tốt đấy Từ Trọng Sơn cực kỳ ảo đáo Mà Tôn nhìn về phía Trần Thiên Nguyên rời đi Cũng vô cùng bất ngờ Nơi xa Vương Khả trên đỉnh cao ốc Lại cảm thán nói Vẫn là sư tôn của ta đẹp trai nhất Đại trượng phu có thể làm Nhưng mà không thể phá nguyên tắc Hai con hàng từ Trọng Sơn bạc Tam Sơn Cái lừa sư tôn ta đến làm tay chân Còn không nói toán biết sự thực. Các ngươi là mùng một Đừng trách sư tôn ta mười năm Đáng đời <cười> sắc dục thiên Từ trọng sơn Bây giờ các ngươi làm gì được ta Giọng nói lạnh đùng của ma tôn Chứa đầy sát khí Đừng nghe nói bậy Ma tôn đã trúng độc của ta Càng dùng pháp lực càng trúng độc càng sâu Nhanh, mau giết hắn đi Mạc Tam Sơn lo lắng thúc giục Chỉ thấy vòng bảo hộ ở bên ngoài ma tôn dần khôi phục Ma tôn chưa bị ra tay <cười> Quyết lòng Dạ sắc dục thiên kêu to một tiếng huyết long dưới chân sắc dục thiên giết đêm một tiếng rời khỏi chỗ hắn bay thẳng về phía ma tôn Lòng mạch huyết long giống như là bị sắc dục thiên khống chế không chút do dự đụng vào vòng bảo hộ bên ngoài ma tôn oanh một tiếng lực lượng va chạm kinh khủng làm cho vòng bảo hộ thủng trăm ngàn lỗ lần nữa uy lực của huyết long lớn như thế mặc dù trước đó từ bất phàm chu hồng y không dám dùng hết sức nhưng cũng phải hai đường chủ dẫn một đám đệ tử ma giáo mới áp được uy lực lớn mạnh làm cho ma tôn ra vào chỗ khó thử lần thứ hai Sắc dục thiên Người luyện huyết lòng hoàn toàn không vì đối phó với độ huyết tử Mà là muốn đối phó với ma tôn Từ bất phạm cách đó không xa Giận dữ nói Sắc <cười> dục thiên không quan tâm tới từ bất phạm Nơi xa Vương Khả mở to mắt nhìn Khó trách Từ trọng sơn để mặc cho Sắc dục thiên tàn sát tất cả mọi người Ở trong hội trường đại hội Long bôn Để luyện hóa huyết lòng Hóa ra từ trọng sơn là cố ý làm vậy Hắn vì đối phó ma tôn Cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt ầm một tiếng. từ trọng sơn sắc dục thiên long bạch huyết long bao vây ma tôn ở giữa. trên bầu trời trần thiên nguyên cũng thấy rõ thế cục giờ phút này nhưng trần thiên nguyên không ra tay. phốc một tiếng ma tôn lại phun ra một ngụm máu tươi. ma tôn sắp không chịu nổi. đọc trong người hắn càng dùng sức càng trúng độc càng nhạy. chỉ cần các người ngăn ma tôn một lúc chắc chắn hắn phải chết. chặn hắn lại. mặc tam sơn cười to. ầm một tiếng. sau một đã ác quỷ. Ma Tôn lần thứ hai học máu Vòng bảo vệ sắp không chịu nổi Hiền nhân hắn càng ngày càng yếu Nếu tiếp tục giằng co Chỉ sợ Ma Tôn sẽ vẫn đảng ở đây Vương Khả nhìn xong cũng chẳng còn cách nào Hắn chỉ là một tiên thiên cảnh Còn làm được thế nào Chỉ còn cách ngồi đợi kết quả Chỉ tiếc núi dừa lớn ở trong ma giáo quán Sắp xong đời Ta còn trông cậy vào việc Ma Tôn đến cắt băng cho ta sao <cười> Chẳng lẽ kế hoạch bị ngâm nước nóng sao <cười> Tốt tốt tốt Lần đầu tiên có người ép ta tới mức này Mà Tôn vừa thổ huyết và cười lại nói Mà Tôn Đây là lần cuối cùng Vì giết người ta đã tính toán từ lâu Từ Trọng Sơn cười lại nói Mà Tôn không để ý tới Từ Trọng Sơn Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn trời Thiên địa vô cực Càn khôn mượn được Dùng ta làm dẫn Thiên địa phong bạo Mà Tôn kêu một tiếng Ông một tiếng chỉ thấy ngoài người ma tôn bộc phát ra ánh sáng màu đen sông thẳng lên trời ánh sáng đen làm cho tất cả trời đất trở nên tối xuống tiếp theo lấy ma tôn làm trung tâm bỗng nhìn thổi lên một cái vòi rồng ở một tiếng vòi rồng kinh khủng lấy ma tôn làm trung tâm càng ngày càng mạnh càng lúc càng lớn giống như là nối liền trời với đất vậy cuốn lên vô số bão cát không thích hợp không thích hợp ma tôn đang đồng quy vô tận với mọi người mạc tam sơn cả kinh kêu lên phóng thích toàn bộ pháp lực đồng quy vô tận cho từ trọng sơn càng cả kinh kiêu gió lớn càng ngày càng mạnh cát bay đá chảy bỗng nhiên đất trời trở nên tối tăm mờ mịt ma tôn muốn đồng quy vô tận với tất cả mọi người sắc dục thiên biến sắc <cười> thôi vốn còn muốn giữ cái long mạch huyết long này nếu mà ma tôn điều mạng như vậy vậy thì cũng không cần tiết kiệm ma tôn nếm thử uy lực của long mạch tự bạo huyết long đi bỗng nhiên huyết long to lớn quấn quanh ma tôn Giống như là muốn cùng chết với hắn vậy Mà gió vòi rồng quanh người ma tôn Càng lúc càng lớn Tất cả mọi người nhanh chóng phòng hộ chính mình Sắc dục thiên muốn làm Long Mạch nổ tung Trên bầu trời Trần Thiên Nguyên cũng cả kinh kêu lên Long Mạch bảo tạp Mặc dù chưa thấy qua Nhưng nhờ Trần Thiên Nguyên báo hiệu Thì tất cả mọi người mới biết có nguy hiểm Nhanh chóng dựng phòng hộ của mình lên Vâng cả là người đầu tiên sợ chết Hắn đổi mấy lá chắn pháp bảo ra bảo vệ bản thân Chuyện gì vậy Ta. Phòng của ta." Bỗng nhìn Vương Khả kinh hãi kêu lên. Lại là vòng tay chữ vật, bỗng nhìn cầu hắn bay lên. "Làm gì vậy? Không phải vòng tay chữ vật là vật chết sao? Sao lại kéo ta bay lên?" "Không đúng, là Long Châu. Long Châu trong vòng tay bị thứ gì đó dẫn dắt bay lên. Không, đừng mà." Vương Khả hoàng sợ kêu lên, vương cả cực kỳ hoàng sợ. Lại là vòng tay chữ vật lôi kéo Vương Khả. Trong nháy mắt bay lên trời, quấn về phía vòi rồng. Đánh bay Ma Tôn Đến trước mặt Long Mạch tự bảo Tất cả mọi người đều tránh xa trung tâm vụ nổ Mà Vương Khả lại bay tới Không muốn Vương Khả kêu thảm thiết thề lương Vì sao chứ Ta không muốn bị nổ tung Bên ngoài Ma Tôn có một vòi rồng được hình thành Trong chớp mắt cát bụi bay lên trời Làm cho bốn phiếu hội trường Long Môn Trở nên tối tăm mờ mịt, Làm cho mọi người không thấy gì ở bên trong Sắc dục thiền thô động Long Mạch Huyết Long tự bảo Trong chớp nón này Thân hình huyết Long vạn vẹo Kích phát toàn bộ năng lượng Vương Khả không ngờ được Bản thân dấu Long Châu Sẽ hố mình ở chỗ này Long mạch nổ Long Châu muốn quay về cơ thể Mẹ nó Không muốn cứu bạn Vương Khả thê lương hét lên Đáng tiếc Giờ phút này các bay đá chạy Hỗn loạn từng mừng Ai còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương của Vương Khả chứ Tất cả mọi người đang toàn lực bảo vệ mình phòng bị long mạch tự bạo giết chết oanh một tiếng tự bạo quá nhèn trong nhà mắt vị trí ma tôn giống như là hóa thành một cái mặt trời ánh sáng đâm mù mắt tất cả mọi người long mạch kim long bị vụ nổ lớn trùng kích như là một sóng biển gặp trời quét sạch bốn phương tám hướng ma tôn tạo ra vòi rồng lập tức bị vụ nổ kinh khủng kia trên năm sáu bảy hóa thành vô số vòi rồng nhỏ cuốn đến chiếu xuống bốn phương tám hướng trong vụ nổ lớn trần thiên nguyên vào tới vị trí cao ốc thần vương của vương khả thu Trần Thiên Nguyên chém ra một kiếm, oanh một tiếng. dư âm nổ lớn bên ngoài cao ốc thần vương bị chém đôi. Trần Thiên Nguyên bảo vệ được cao ốc thần vương. Dù sao mấy tháng này, Trần Thiên Nguyên cũng nghe nói đồ đệ mình vương cả xây cao ốc thần vương thứ hai. Trần Thiên Nguyên không giúp từ Trọng Xuân, nhưng sản nghiệp đồ đệ mình nên giúp đỡ hắn bảo vệ nơi này. Ở một tiếng. Vụ nổ lớn đâm cho trời sáng. Toàn bộ hội trường đại hội Long Môn lập tức trên âm xẻ bảy nổ ra vô số vết giả Đầu trì hội trường đại hội Long Môn Giờ phút này Long Tiên Trấn cũng bị chấn động Vô số kiến trúc âm vang sụp đổ. Long Mạch bạo thẳng Kinh khủng bậc nào. Ngay cả Mạc Tam Sơn Từ bất phạm cũng bị nổ bay trong nháy mắt Ma Tôn Từ bất phạm hoàng sợ la lên Ha ha ha Vụ nổ lớn như vậy Mà hắn còn ở trung tâm Chắc chắn Ma Tôn phải chết Huống chi hắn còn trúng độc của ta Mạc Tam Sơn cười to Từ trọng Sơn Sắc Dục Thiên bị vụ nổ kia làm cho lùi về phía sau Cuối cùng mới đứng vững được Chết rồi sao Từ Trọng Sơn con mày nói Sắc Dục Thiên lạnh đủ Bị Long Bạch tự bảo Cho dù tu Vi Nguyên Anh cảnh cũng phải chết Vụ nổ lớn dần lắng xuống Nhưng mà mây hình đấm vẫn không tiêu tàn Mà tuôn biến mất Từ bất phạm chán nản Mạc Tam Sơn, Sắc Dục Thiên Từ Trọng Sơn đều lộ ra về hài lòng Trần Thiên Nguyên chỉ liếc nhìn trung tâm vụ nổ Sau đó nói về phía lòng tiền chấn Tất cả đại tử chính đạo trong long tiền chấn Lập tức cứu người Vâng Đại tử chính đạo trong lòng tiền chấn nhao nhao hết lên Lập tức mọi người đi tương trợ chân chúng Trên tòa nhà đồ sộ thần vương Đám người trường chính đạo Dùng pháp bảo bảo vệ bản thân Giờ phút này dư chấn đi qua Một đại tử cất đồ phòng hộ đi Ta Chúng ta không sao Trường chính đạo vui mừng nói Là tông trụng vừa rồi tông chủ trai trở chúng ta thiết điều vân vui vẻ nói trường chính đạo cũng rất vui <cười> chúng ta không sao vương khả người vui rồi không bị hư hao chút nào trường chính đạo nhìn về phía vương khả nhưng vị trí vương khả đứng vừa rồi lại không có một ai vương khả người người trốn đi đâu rồi người chẳng lẽ là người còn có thủ đoạn khác hay trốn trong nhà mắt mẹ nó người đâu rồi trường chính đạo kinh ngạc nói Vương Khả đó Vương Khả bị Long Châu kéo vào trung tâm vụ nổ Vương Khả tuyệt vọng Bỗng nhiên một trận gió lốc đánh điện Trong vụ nổ Vương Khả bị vòi rồng cuốn đi mất Cũng không bị vụ nổ ảnh hưởng May mắn trong bất hạnh Vương Khả không bị nổ Nhưng mà vòi rồng vừa rồi cuốn quanh người hắn Không hề dễ chịu chút nào Ta tạo nghiệt gì thế này Vì sao lại trừng phạt ta Yêu ma lực vòng xoáy Không không Vương Khả không ngừng kêu lên thảm thiết Chỉ thấy vòi dòng đào quay người hắn Cứ vậy mà xoay tròn Trong bão Vân khả xoay mòng mòng Người bằng sắt cũng không thể chịu nổi Mặc dù không đau Nhưng sẽ choáng vãng Phốc một tiếng Cũng không biết đã trải qua bao lâu Vân khả chưa có thể nôn ra Xoay một nén nhàng rồi Còn chưa có ngừng lại ư Vân khả xoay vòng phun ra Cứu mạng Đã nửa giờ rồi Không ta đã phun ra cả dạ dày rồi Cứu mạng ta đã xoay một giờ Không Một ngày Còn bao lâu nữa? Muốn xoay cả đời sao? Trong vòng xoáy Không biết qua bao lâu Cuối cùng Vương Khả cũng hẹo đầu ngất đi Cuối cùng Thế giới cũng thành tĩnh Không biết đã trải qua bao lâu Vòi dòng kia mới dừng lại Từ trên trời đánh xuống Rơi vào trong trứng hải Vương Khả chết ngất Cũng không có phát hiện Ở bên cạnh mình có một người không mặc quần áo Mặt nã quỷ vỡ nát Tóc dài rơi ra Là một nữ tử Trong lúc Vương Khả hôn mê Nàng cũng bị ngất Ôm Vương Khả rơi xuống trứng hải. Hai người rơi vào trong biển cả. Chỉ tiếc hai người cũng đang ở trạng thái hôn mê, ai cũng không biết mình đang tình trạng gì bây giờ. Hội trường đại hội lòng một. Ma tôn vẫn lạc. Cuộc chiến chính mà cũng im mặt Phía trên cao ốc thần vương, xà vương và một đám đệ tử ma giáo vội vàng rút lui theo từ bất phàm. Mặc dù chính đạo có thần trần thiên nguyên, mặc tam xuân, tử trọng xuân, nhưng ba người đều không tiếp tục ra tay. Chỉ là Trần Thiên Nguyên nhảy xuống đỉnh cao ốc Vương khả đâu Trần Thiên Nguyên co mày hỏi Không, không biết Vừa rồi không biết là chạy đi đâu rồi Trường chính đạo giải thích Trần Thiên Nguyên co mày hỏi Đi đâu Mạc Tâm Sơn lập tức bước lên Tông chủ Đại tử này của ngươi đi lại với ma giáo Cũng không phải là loại tốt lành gì đâu Mạc Điện chủ Sư đại vương khả đường đường chính chính Chỗ nào liên quan tới ma giáo Ngươi và ma giáo cấu kết suýt nữa hại chết chúng ta Nếu không nhờ Vương Khả xây cao ốc này Chúng ta đã chết rồi đấy Thiết Điều Vân trận mắt nói Không sai Mặc dù ta không phải đệ tử Thiên lang Tông Nhưng mà ta cũng muốn kêu oan cho Vương Huynh Đệ Nếu không nhờ Vương Huynh Đệ suy nghĩ cho chúng ta Chúng ta đã chết từ lâu rồi Mặc điện trùng Nếu người như đám vu khống Vương Huynh Đệ Ta dù liều mạng về Tông Cũng bị trách phạt Cũng phải nhờ Tông Chủ đến Thiên lang Tông nói lý Không sai Người muốn chúng ta hy sinh Vương Huynh Đệ cứu chúng ta thì có gì sai Ta sẽ mời Tông chủ của Tông Môn Đến Tây Lan Điện nói chuyện Người không biết Vương huynh Đại đã bỏ ra bao nhiêu Người không biết Vương huynh Đại vất vả bao nhiêu đâu Trần Tông chủ, Nếu người muốn trừng phạt Vương Khả Chúng ta sẽ đến Thiên Lan Tông làm loạn Trong trước mắt Những người được Vương Khả cứu Nhào nhào phất cờ gieo họ trón Làm cho bạc Tâm Sơn muốn vù khống cũng không được Mẹ nó Vương Khả rót cho các người phê thuốc à Mạc Điện Trù Các người tính kế ma tôn sao Vì sao không nói với ta lại tìm từ Trọng Sơn dẫn tấn vào cuộc. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Sắc mặt Mạc Tam Sơn cứng đờ. Tại biết tông chủ cương trực công chính, không muốn dùng loại thủ đoạn, nhưng vì tru bà, ta mới nhịn không được mời Từ Trọng Sơn giúp một tay. Lúc ấy, <cười> chút thông minh đó, người tốt nhất là ít dùng đi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. "Vâng." Mạc Tam Sơn cười khổ. Người hạ độc gì cho ma tôn?" Vì sao thực được của hắn Mà không giải ngay được Trần Thiên Nguyên tò mò hỏi Đến Nguyên Anh Cảnh Rất ít kỳ trúng độc Gần như là Nguyên Anh Cảnh Đã bắt độc mất sợ Vì sao ma tôi lại trúng độc không giải được Là tiên nhân băng Mạc Tâm Sơn giải thích nói Tiên nhân băng Đây không phải truyền thuyết Tiên nhân băng Chính là dùng đủ loại trùng băng Thần thượng cổ luyện chế ra Cực kỳ lạnh lẽo Ngay cả tiên nhân cũng bị đông thành băng Đường nhiên có chút nói quá Nhưng mà dưới tiên nhân chắc chắn phải chết Người tìm tiên nhân băng ở đâu vậy Nghe nói thập vạn đại sơn Tiên nhân băng giá 300 vạn cân linh thành một phần Vậy mà người cũng bỏ ra được Trần Thiên Nguyên kinh ngạc nói Rất nhiều nguyên anh cảnh Toàn bộ gia tài cũng không có 300 vạn cân linh thành, Mạc Tam Sơn thế mà chỉ dùng để mua một phần độc ức Vì đối phó Mà Tôn chút tiền ấy vẫn đáng giá Đường nhiên không phải một mình bỏ ra Mà có công chủ Kim Âu Tông Từ Trọng Sơn Hắn cũng có phần Mạc Tâm Sơn giải thích Mà giáo sắc dục thiên Có phải hay không cũng có phần Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Mạc Tâm Sơn khẽ cười khổ Cũng không tiếp tục nói <cười> Trần Thiên Nguyên hư lại một tiếng Mặc dù có chút lãng phí Nhưng chu ma thành công đã được Mạc Tâm Sơn cười nói Phía trên trứng hải Vương Khả bị xoay tròn cho choáng váng, ngất đi Hoàn toàn không biết mình đang ở đâu Ngay lúc này trong một vùng biển rộng Có một nữ tử ôm Vương Khả trôi trên biển lớn Lạnh, lạnh, lạnh quá Cả người nàng đang phát run Nữ tử vùi đầu vào ngực của Vương Khả Cả người bốc lên hàn ký cỗ hàn ký kia lạnh thấu xương làm cho cả người nàng run rẩy. Ở trên đầu bốc hơi xương Sau đó kết băng, cả người nàng dần đóng băng lại Cả người nữ tử kia kết băng một lát Hai chân nữ tử vẫn ở một trong nước. Chỉ thấy nước biển quanh người nữ tử và vương khả đều kết băng. Càng ngày càng nhiều băng. Chỉ thấy băng trên mặt biển càng ngày càng nhiều. Không lâu lắm. Chỗ nữ tử kia và vương khả bị nước biển đông kết thành một dòng sông băng. Hàn khí còn vẫn đang lan tỏa. Băng lạnh tàn phá bãi bừa bãi. Băng sơn cũng liên tục lan ra càng ngày càng lớn. Nữ tử chỉ ôm vương khả mới có thể cảm nhận được chút ấm áp. Trong lúc này cả người nàng cũng dần bị đông cứng giống như là trong quan tài băng vậy. hàn khí cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể vương khả, bay thẳng tới đan điền của hắn. Bằng một tiếng. Chọc chân khí trong đan điền bị khí lạnh kích thích, phản kích quay về, bức hàn khí ra ngoài cơ thể, đồng thời cũng kích thích chân khí phóng ra. Bằng một tiếng. Chọc chân khí từ lỗ chân lông của vương khả bay ra, bỗng nhìn bốc cháy. Cả người hắn biến thành cây đuốc, cứ như vậy đốt thành băng xung quanh. Chọc chân khí bị tiêu hao, nhưng khí linh bốn phía cũng bổ sung trọc chân khí tiểu học hỏa diễm không đốt quá lớn là tạo thành một sự cân bằng vương khả thật giống như là một quả cầu nhiệt sôi ấm nặng sức đóng hòa tan sông băng xung quanh mà quanh người của nữ tử ôm vương khả có bằng ngừng kết giống như là bị đóng băng vậy nhưng ngay lúc này một sợi hỏa diễm xuất hiện làm cho nữ tử kia nhìn thấy hy vọng hỏa diễm đốt nữ tử bằng tàn bằng cứng ở trên người nàng trước kia ở trên người đã có hàn khí bốc lên Tiếp tục bương kết thành băng Trong chớp mắt Giống như tạo thành một thế cân bằng vậy Vân Khả và Nữ Tử cứ như vậy hôn mê Nằm trên khối băng lớn Trôi trên trứng hải À mình nghỉ tập này đây nha mọi người Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện Xin chào mọi người Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 53 Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Tiến Phong ở thời điểm hiện tại. Các bạn cái chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập chuyện. Này. Vương đạo chí tôn tập năm ba. Phía trên Trứng Hải, một tòa núi bằng lớn trôi nổi trên mặt biển cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian trên núi băng có một đống lửa hình người lửa liên tục bốc cháy nữ tử nằm ở trên người thì cứng ngắc đóng băng nhưng mà vì sức sống quá mạnh mẽ nàng tỉnh dậy trước vương khảo nữ tử bỏ dậy nhưng lại đau khổ ngã xuống lạnh quá nữ tử quặn mình lại nàng nằm lại lê đống lửa hình người để sưởi ấm một lúc lâu mới bỏ lên được quần áo đã nát gần hết nữ tử lật tay lấy một bộ quần áo trắng từ trong vòng tay trước vật ra khoác lên người. lúc mặc vào nàng đứng dậy lảo đảo một cái suýt ngã. nữ tử ngồi trên mặt đất đều tức một lúc. sau đó lông mày của nàng nhướng chặt. tiên nhân băng sắc mặt nữ tử kia khó coi dùng tay tạo ra một băng cầu, sau đó bóp chặt. đáng tiếc bây giờ nàng không còn chút sức lực nào. một quả cầu băng nho nhỏ mà cũng không bóp nát được. Lúc nổ tung ta đã dùng cấm pháp Tu vi bị rút đi Kinh bạch trong cơ thể vỡ nát Ta biến thành người tàn phế sao Sắc mặt nữ tử kê trở nên khó coi Trong lúc nói chuyện Cơ thể nàng rất run Chỉ có thể quay lại gần đóng lửa hình người ở trước mặt Ngồi sưởi ấm ở nơi này một lúc Nữ tử kê nhíu mày nhìn người trước mặt Vương khả Vì sao lỗ chân lông quán lại bốc cháy Ta nhớ ra rồi Lúc ta dùng cấm pháp Bỗng nhiên vương khả Đâm vào trong vòng xoay của ta Sau đó Ánh mắt nữ tử trở nên phức tạp Nàng cầm một cái băng trùy lên Đặt dưới cổ vương khả Giống như muốn giết chết hắn Nhờ ngọn lửa trên người quán Ta mới có thể vượt qua được thời các nguy nan. Nữ tử khẽ khẽ thở dài Thở xong Nàng thả băng trùy xuống Cũng vào lúc này Đầu ngón tay của đống lửa hình người Bỗng nhiên rục nhích Nữ tử biến sắc Cầm băng trùy lên dù sao bây giờ nàng cũng chỉ là người trói gà không chặt nếu bị tấn công thì làm sao đây nàng có nên ra tay trước chiếm ưu thế không trong lòng nữ tử kia đang dần dãy rủ Bỗng nhiên đống lửa hình người bị tắt lửa hòa diễm biến mất vương khả giật giật mi mắt chậm rãi mở mắt ra vương khả tình hắn ngồi dậy ngay khi nàng thay đổi sắc mặt nghĩ rằng vương khả sẽ ra tay oẹ một tiếng hắn cúi đầu nôn mửa ra một trận Nữ tự sừng sốt Vương khả nôn một lúc lâu Đầu hắn còn choáng bán Hắn cứ ngừa ngác như vậy một lúc lâu mới tỉnh táo lại Chống tay trên băng cứng Rất lâu sau Hắn mới cảm nhận được chút sức lực Vâng khả nhìn bốn phía xung quanh Mây mù trái lấp Chỉ có biển rộng mà hắn đang ngồi ở trên một tảng băng trôi Đó là cái gì Vương khả mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh Bỗng nhiên hắn thấy bên cạnh Có một cô nương tóc dài áo trắng đang ngồi Nữ từ này mày kiếm, anh khí hào hùng, mặt trái xoan, mặt mũi xinh đẹp Nàng mặc áo trắng có vẻ yêu đuối Nhưng vẫn không thể che lấp được khí chất thần tiên, không nhẫm bụi trần Trong nhé mắt, nhịp tim của Vân Khả đập loạn Cô nương, thật, thật là xinh đẹp Vân Khả ngạc nhiên nói Sau khi ngạc nhiên, bỗng nhìn hắn biến sắc Bởi vì hắn không có mặc quần áo Chuyện gì vậy? Không được nhìn, không được nhìn Quần áo của ta đâu, quần áo đâu? Vương Khả kinh hãi kêu lên. Trong lúc kêu lên sợ hãi, hắn vội vàng che cơ thể mình lại. Vương Khả không biết là chân khí của hắn bốc cháy nên đã đốt hết quần áo trên người. Vương Khả cuống quít. Cũng may hắn thấy trong vòng tay chữ vật còn quần áo, hắn thở phào. Người quay đầu đi chỗ khác đi, cô đương người không biết xấu hổ à? Ta mặc quần áo mà người vẫn còn nhìn chằm chằm thế. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ánh mắt nữ tử kia rất bình tĩnh, không hề quan tâm. Điều này chỉ làm khổ Vương Khả. Vương Khả vừa trốn vào mặc quần áo, thật vất vả mới mặc xong. Vương Khả ngạc nhiên nhìn về phía nữ tử kia. Cô nương sao sao ta không mặc quần áo? Nữ tử lắc đầu. Cơ thể ta trần truồng, người người không có chấm tiện nghi của ta đi chứ? Vương Khả nhìn về phía nữ tử, khẩn trương nói. Nữ tử nhìn Vương Khả cũng không có nói chuyện. Vương Khả biến sắc. Xong đời rồi, ta còn phải thủ thân như ngọc cho U Nguyệt nữa. Nhưng cơ thể bị xem hết như thế này Phải làm sao bây giờ đây Trong lúc Vương Khả đang sốt ruột Bỗng nhiên nữ tử kia biến sắc Quanh người có hẳn khí bốc lên Nữ tử kêu gào thống khổ Quận người lại Cô nữ, ngươi, ngươi đang làm gì vậy Ta còn chưa phụ trách ngươi, ngươi đã bắt đầu ăn vạ Vương Khả biến sắc Trong lúc nói chuyện Vương Khả cũng ngã xuống, càng người co quắp Hai người, một người quận mình run rẩy Một người run rẩy không ngừng Giống như là hai cao thủ ăn vạ Đỉnh cao đang quyết đấu vậy Dọa ta sợ một phép Người người là phát bệnh thật à Vương Khả lập tức đi lên Ôi mát thế Vương Khả kinh ngạc nói Sau khi ngạc nhiên Vương Khả lấy một que diêm ra châm Hắn thôi động chân khí tạo lửa cho nữ tử kia sưởi ấm Một lúc lâu sau Băng ở trên người nàng bị hỏa tạt Cuối cùng nữ tử kia không run rẩy nữa ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khả cảm ơn Đừng khách khí Vừa rồi ta còn nghĩ ngươi ăn vả đấy. Người tên là gì? Sao lại tới đây? Vương Khả hỏi. Thị nữ bên cạnh. Nữ tử trầm giọng nói. Vương Khả xứng sở. Hả? Cái gì cơ? Nữ tử nhìn Vương Khả một chút. Cuối cùng không dám nói ra thân phận. Ta là thị nữ bên cạnh ma tôn. Ta tên Long Ngọc. Lúc trước nhìn thấy người từ trên trời rớt xuống. Nên vớt người từ trong biển ra. Nữ tử kia nói. À... Là người cứu ta à? Vân Khả xứng sở Là như vậy thì sao Vân Khả không nhớ rõ Hắn chỉ biết mình bị vòi dòng quấn Sau đó xoay vòng ngất đi Hắn được nữ tử này cứu Nữ tử kia thấy Vân Khả không nghi ngờ Nàng gật đầu Long Ngọc à Người cứu ta sao à, Vừa rồi xin lỗi nhá Ta hiểu lầm ngươi Vân Khả xấu hổ nói Vừa rồi hắn còn tưởng Long Ngọc ăn vạ mình Dù sao trong chi nhớ của hắn Nữ nhân càng là xinh đẹp Thì càng biết lừa người, cứu hắn Vậy thì bỏ qua mọi chuyện đi Hắn bị vòi dòng cuốn lên trời Sau đó lại nằm trong núi băng Chắc chắn là trong lúc mình hôn mê có chuyện gì đó xảy ra Còn nữa, quần áo của hắn thì sao? Nếu đập vào núi băng Thì sao lại không đầu rơi máu chảy Chỉ sợ là rơi xuống nước thật Sau đó lại được Long Ngọc vớt lên Mình bị vòi dòng cuốn lên trên Lại không có hiểu, nằm ở đây À đúng rồi Ta gọi là Vương Khả Vì sao người ở nơi này Còn có thân thể ngươi thế nào? Vừa rồi có hàn khí bốc ra. Hơn nữa ngươi sắc mặt cũng rất là trắng bạch đấy. Vương Khả lo lắng hỏi. Nữ tử cổ quái liếc nhìn Vương Khả. Ta nói mà ngươi cũng tin. Ta là thi nữ bên cạnh Ma Tôn. Từ đảo của Ma Tôn trốn ra. Ta gây ra sai lầm. Nên bị hạ độc tiên nhân băng. Trừng phạt ta đông lạnh đến chết. Long Ngọc giải thích. Tiên nhân băng. Toàn thân đông lạnh đến chết. Ma Tôn hạ độc à Vương Khả kinh ngạc nói Long Ngọc gật đầu một cái Hề hey, Mà tôn này cũng không phải là thứ tốt lành gì Bản thân xấu xí phải đeo mặt nạ ác quỷ Vậy mà lại ra tay với nữ hài xinh đẹp Đúng là quá đáng Vương Khả tức giận mắng Đầu tiên nữ tử trừng mắt nhìn Vương Khả Nhưng mà cuối cùng nàng cố đè lừa giận xuống Bình tĩnh lại Ngươi đừng có sợ Ta nghĩ biện pháp giúp ngươi cải tiên nhân bằng Đến đây đưa tay ra ta bắt mặt cho ngươi Vương Khả lập tức nói Long Ngọc cũng không phản kháng, rỗi tay đưa cho trắng tinh. Vân Khả đặt ngón tay lên động bạch, lập tức một cỗ hàn khí xông thẳng vào đầu ngón tay. Ngón tay Vương Khả trong như mắt bị giật ra, hắn ngạc nhiên nhìn xương băng ở trên đầu ngón tay. Lạnh thế, đầu ngón tay của ta suýt chút đã bị đồng cứng đấy. Long Ngọc, vậy mà ngươi cũng chịu được á? Vân Khả kinh ngạc nói, còn lạnh hơn lòng ngươi được sao? Chút này thì tính là cái gì? Long Ngọc cười khổ nói, này. Hey, Người cũng biết chết học à Kỳ thực ta cũng có nghiên cứu Vân Khả cật đầu một cái Long Ngọc vừa mới ấp ủ một cỗ tâm tình bi thương Nửa ngày không biết làm sao tiếp tục nữa Vân Khả Hàn khí trong cơ thể ta sẽ bộc phát từng đợt Người có thể sưởi ấm cho ta được không Long Ngọc hỏi Người là cứu ta từ trứng hại Cái chút chuyện nhỏ này có đáng gì chứ Vân Khả đồng ý ngay Lập tức chọc chân khí toát ra diêm châm cháy cho Long Ngọc sưởi ấm Long Ngọc nhìn Vương Khả dùng diêm Châm cháy chọc chân khí Sắc mặt trở nên quỷ dị Tốt hơn chút nào không Vương Khả hỏi Tốt hơn một chút Vì sao chân khí của ngươi lại phải dùng diêm châm mới được Long Ngọc tò mò hỏi à, Không có cách nào Ta bị tổ tiên lừa Chỉ có thể dùng diêm mà châm Như vậy đã hạnh phúc lắm rồi đấy Chỉ sợ đến lúc không cần diêm mà nó cũng cháy Thì lúc đó ta xong đời rồi Vương Khả buồn bực nói Long Ngọc nghẹt mặt Thôi không nhắc đến chuyện này nữa Sau hàn khí của ngươi cứ nổi nối tiếp từng đợt vậy Lúc nào mới kết thúc thế Vương Khả tò mò hỏi Vĩnh viễn không kết thúc Trừ khi ta hết sức mà chết Long Ngọc thờ dài nói Đây là đặc tính của tiên nhân băng Nếu mà không đặc biệt Sao có thể được gọi là tiên nhân băng Trừ phi ngươi chết Như vậy thật là tàn nhẫn đấy Trước đó ta còn cảm thấy ma tôn rất được cơ. Bây giờ nhìn lại Hắn cũng là kẻ lòng dạ rắn rết Vương Khả lập tức hắng giọng. "Ừ." Long Ngọc có chút mất mãn. "Ngươi nhìn lại ngươi xem, một cô nương xinh đẹp như ngươi, mán cũng hạ độc tiên nhân bằng được. Hừ, sao hắn tàn nhẫn vậy?" Long Ngọc, "Có phải Ma Tôn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi, ngươi không chịu nên hắn mới trừng phạt ngươi phải không?" Vương Khả tò mò. Long Ngọc sừng sốt. "Long Ngọc, ngươi yên tâm đi, ta biết vài đại lão nguyên anh cảnh, sư tôn của ta cũng là nguyên anh cảnh, ta dẫn ngươi đến gặp bọn họ, nhờ bọn họ giải độc cho ngươi." Vương Khả nói Long Ngọc lắc đầu Lộ ra một tiên nụ cười dĩa Nguyên Anh cảnh sao Giúp ta giải độc sao <cười> Bây giờ ai dám giải độc cho nàng chứ Ai có thể hiểu chứ Tiên nhân băng là độc mà Nguyên Anh cảnh giải được sao Nếu giải được Lúc trước nàng cũng không thảm đến mức này Vô dụng thôi Tiên nhân băng vào người Ngoại trừ tìm ra Long Châu Nếu không ta sẽ vĩnh viễn không chứa được hàn khí trên người Long Ngọc thờ dài nói long châu á vương khả sững sờ không sai long châu chỉ có một ít long mạch đặc thù mới có thể ngưng tụ ra long châu đáng tiếc thập vạn đại xuân này không có khả năng có long ngọc lắc đầu thờ dài nói à uh, có phải cái này không vương khả lấy ra một hạt châu màu đỏ long ngọc nhìn thấy sửng sốt long châu tại sao lại là long châu long ngọc dụi dụi con mắt tả môn một tên tiên thiên cảnh nho nhỏ như ngươi mà cũng móc ra một viên long châu được sao? không phải là giả đấy chứ? người người lấy ở đâu ra đây? Long Ngọc trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. à, ta có được nó một thời gian rồi, cũng đã nghiên cứu rất lâu, nhưng mà không hấp thu được năng lượng bên trong. có lần ta thử dẫn năng lượng ra, xuyết chút đã đổ cả phòng. lúc đầu ta còn tính đợi xây xong cao ốc Thần Vương mở một đấu giá hội tìm người mua nó kiếm một chút lời, nhưng mà bây giờ không cần nữa. người cứu ta một mạng, thứ này. Giúp người giải đọc được Cho người đấy Vương Khả tiện tay nhét Long Châu vào trong tay Long Ngọc Long Ngọc cầm Long Châu Xứng sờ một hồi lâu Nàng mưa ước Long Châu nhiều năm như vậy mà không tìm được Tên Vương Khả này tiện tay để nhét cho nàng Là nhét cho nàng Phía trên trứng hải Một núi băng trôi trên mặt nước Bên trên có hai người Đó là Vương Khả Và Long Ngọc Hai người trôi dạt không biết bao nhiêu lâu núi băng đã bị hòa tan không ít. Vương Khả bắt hai con cá từ trứng hải, nướng nó lên, ăn say sưa ngon lành. Người xong chưa? qua đây nếm thử một miếng đi. Vương Khả đặt con cá nướng sang một bên, nhìn qua Long Ngọc đang ngồi xếp bằng, cầm long châu trong tay, lỗ mũi hơi người. trong long châu có hai luồng khí tức chui vào lỗ mũi nàng. những ngày vừa qua, long châu càng lúc càng nhỏ, lúc đầu lớn như là quả cầu, sau này chỉ bằng hạt đào. Hey, đúng là tà môn Ngươi lại hấp thu được năng lượng trong Long Châu à Hút nhiều năng lượng như thế Vì sao ngươi vẫn kêu bình thường Không có chút sức lực nào hết Còn nữa trên người của ngươi còn các hàn khí bốc lên nữa là sao Độc tiên nhân băng vẫn chưa giải được hết à Vương Khả tò mò hỏi Long Ngọc nhắm mắt điều thức Không giải thích cho Vương Khả được Nhưng mà cũng nhờ tác dụng của Long Châu Kinh bạch vỡ nát trong cơ thể Long Ngọc Đã thu bổ hoàn toàn Không chỉ vậy Kinh mạch còn tỏa ra ánh sáng Chỉ là người bên ngoài không nhìn thường thôi. Không phá thì không xây được. Vết thương của ta đã tốt rồi. Hơn nữa cảnh dưới còn tăng lên. Long Ngọc kinh ngạc nói. Từ từ mở mắt. Long Ngọc nhìn viên Long Châu mở lớn bằng hạt bồ đào trong tay. Long Ngọc há miệng. Bỏ viên Long Châu vào miệng. nuốt Này. Đồ chơi đấy không ăn được đâu. Cẩn thận nổ vỡ bồn đấy. Vương Khả kinh ngạc nói. Long Ngọc không quan tâm đến lời Vương Khả. nuốt Long Châu. Trên người người vẫn còn hàn khí bốc lên à? Vương Khả lo lắng nói độc tiên nhân băng không dễ giải như vậy đâu Long Ngọc giải thích Là sao? Ngay cả Long Châu cũng không giải độc được à? Người ở đây hút hơn một tháng nhí thuốc viện vậy Vương Khả trận to mắt nhìn về phía Long Ngọc Không phải Long Châu không thể giải độc tiên nhân băng Nó giúp ta chữa thương Vết thương của ta lành đại Thì năng lực chống cự tiên nhân băng sẽ tăng lịch Long Ngọc giải thích Hả? Long Châu không phải thuốc, chỉ là vật phẩm chăm sóc sức khỏe sao? Không chữa bệnh, chỉ gia tăng một chút axit amin và sức miễn dịch à? Vương Khả hiểu ra. Long Ngọc ngẹt mặt. Ngươi nói cái gì vậy? vào vào tai ta không hiểu gì cả. Thôi, được rồi, ăn cá đi. Nếu không sẽ bị đông lại mất. Vương Khả nướng cá lại, đưa cho Long Ngọc. Long Ngọc cũng không khách khí, cầm lấy bắt đầu ăn. Một tháng này hai người không nói chuyện với nhau nhiều phần lớn là thời gian vương khả tìm thức ăn, long ngọc chữa thương, chỉ có lúc ăn cơm thì hai người mới nói chuyện với nhau. hay trên chứng hải sương mù khắp nơi, chúng ta trôi hơn một tháng rồi đấy, vẫn chưa thấy bờ. ở trên đường đi cũng không nhìn thấy đảo nhỏ, chỉ sợ còn có yêu thú, không biết lúc nào mới lên được bờ đây. vương khả buồn bực nói. trên chứng hải hoàn toàn không có bóng người, muốn đi lại cũng không nổi, bốn phía là sương mù, làm cho vương khả cảm thấy bất lực. Nếu không phải còn có người nói chuyện với hắn, Vương Khả đã không chịu nổi rồi. Núi băng của chúng ta xoay quanh ở Trứng Hải, thì sao lên bờ được? Long Ngọc bình tĩnh nói. Xoay quanh? Không thể nào, ta luôn nhìn đường mà. Núi băng chỉ trôi về một phía. Nếu nửa đường đi đi sai, thì ta còn cố ý đẩy về cho đúng đường cơ mà. Vương Khả trận mắt nói. Long Ngọc lắc động. Không, bây giờ chúng ta đã quay về nơi chúng ta tỉnh lại một tháng trước rồi. Vương Khả sững sờ. Không. Không. Sao có khả năng Ngươi nhìn đào nhỏ bên kia đi Một tháng trước chúng ta cũng thấy Bây giờ đã thấy lần thứ ba rồi Trên đảo kia còn có một con ngạc ngư yêu Ta tưởng tới đó Long Ngọc giải thích Vương Khả nghệt mặt Lần thứ ba Ngươi biết sao Ngươi biết sao ngươi không nói sớm Vương Khả trừng mắt với Long Ngọc Tại ngươi không hỏi ta Long Ngọc nói Vương Khả trừng mắt trách ta sao Mỗi lần núi băng trôi đúng hướng Là người đẩy nó quay về Vì thế nó mới khéo quỹ đạo xoay tròn trở về đấy Long Ngọc giải thích Vương Khả ngẩng mặt Cả nướng trong tay Vương Khả còn chưa gỡ xương Hắn phiền muộn Nuốt luôn cả thịt cá xương xuống Trong lòng chỉ còn lại một câu Mẹ nó Qua một lúc lâu Vương Khả mới bình phục khỏi sự buồn bực trong lòng Người rất quen thuộc chứng hại à Vương Khả nhìn về phía Long Ngọc Tương đối quen Vị trí mỗi đảo nhỏ Ta đều biết Long Ngọc giải thích Vương Khả nghẹt mặt Để cho ta yên tĩnh Mẹ nó Một tháng này ta trôi như một tên đần vậy Bên cạnh có một bản đồ sống Mà ta cũng không biết hỏi Người quen thuộc nơi này Mà không nói cho ta sao Vương Khả buồn bực Người đâu có hỏi ta Ta còn tưởng rằng Người thích phiêu lưu trên biển chứ Long Ngọc giải thích Ai thích Ai thích chứ Người biết ta ở bên ngoài một ngày Kiếm được bao nhiêu tiền không cao ốc thần vương của ta Cần ta chỉ đạo bao nhiêu sự vụ phải xử lý đến lúc đó ma tôn tử bất phàm chu hồng y còn đến cắt băng người có biết không ta không thích phiêu lưu ta thích cái giấm ấy vương cả buồn bực nói ma tôn đồng ý cắt băng cao ốc thần vương sao long ngọc nhíu mày nhìn về phía vương khả. vương khả đỏ mặt hiển nhiên là mình bốc phét hơi quá nhưng mà khi nhìn long ngọc vương khả không thể yếu thế đương nhiên ma tôn đồng ý rồi ta chính là đà chủ thần long do ma tôn phong chút mặt mũi này mà tuôn vẫn trò long ngọc sừng sốt đúng rồi long ngọc ngươi chỉ đường cho ta nơi này là nơi nào ở trứng hải vậy lúc nào chúng ta mới lên bờ được đấy vương khả mong đợi nhìn về phía long ngọc nơi này là hang ổ của ngạc ngư yêu đi về phía bên kia không quá xa chỉ cần hai ngày để đến thần long đảo long ngọc chỉ sừng mù hả thần long đảo á vương khả giững sợ đúng long ngọc gật đầu một cái vậy cứ đến đảo thần long đi Tốc độ núi băng này quá chậm Đến đảo Thần Long Ta sẽ tìm một cái thuyền trứng hải Như vậy có thể nhanh chóng quay về lục địa Vương Khả cười nói long Ngọc chính là muốn nói gì Bỗng nhiên nàng có mày nhìn về phía nơi xa Sao vậy Vương Khả to mò hỏi Bên kia Hình như có một đám yêu thú đang đến này long Ngọc nói Yêu thú Vương Khả biến sắc Nhanh Chúng ta đi hầm chú ẩn Không Chúng ta đào hầm băng Vương Khả lập tức lùi kéo Long Ngọc chạy thẳng đến hang động bằng cách đó không xa. Long Ngọc bị Vương Khả kéo tay. Bà năng nhướng mày, muốn hất giả. Nhưng bây giờ mặc dù kinh mạch của nàng đã khôi phục, nhưng vẫn không có trần nguyên. Nàng giống như là phàm nhân, chỉ có thể mặc Vương Khả kéo đi. Bọn họ nhanh chóng đến chỗ động băng. Vương Khả thuần thục, dùng một tàng băng che lại cửa động. Sau đó dùng lửa hòa tan để cửa băng hòa thành một với bách động. Long Ngọc ngạc nhiên nhìn cái động băng này. Người đào thêm một căn phòng lớn Long Ngọc kinh ngạc nói Tuyệt học gia truyền Thủ đoạn bảo vệ tính mạng mà thôi Trước kia đào ở trong lòng đất Bây giờ điều kiện không cho phép Chỉ có thể đào một phòng khách hai phòng ngủ ở đây Đáng tiếc không có nhà bếp Người tạm chấp nhận đi Vương Khả giải thích Long Ngọc nghẹt mặt Cái này gọi là ghế sofa Điều kiện có hạn Ta dùng đá lạnh làm Nên sẽ lạnh một chút Người dùng cái nệm ngồi lên là được Vương Khả giải thích Hai người ngồi ở phòng băng, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một số đám rắn bơi đến núi băng. Mấy con rắn lớn bò lên chỗ cao, giống như là đang đợi cái gì đó. Cuối cùng một con xà khổng lồ bơi tới. Bơi quanh một lúc mới bỏ lên núi băng. Là xà vương. Vương khả sững sợ. Vì sao ở đây có một ngọn núi băng? Xà vương kêu lên. Chúng ta không biết. Vừa đến đã nhìn thấy núi băng ở đây rồi. Một xà tương nói. Hờn. <cười> Cũng không biết từ chỗ nào đến trôi đến Trong thời tiết này Mà còn có núi băng chưa tan sao Xà vương oan trách một câu Đại vương Phía trước chính là đảo ngạc ngư yêu Đại vương Ngài chắc chắn là có ngạc ngư yêu đã chết rồi sao Một xà vương hỏi Nói nhằm Ta tận mắt nhìn thấy Ngạc ngư yêu chết tại Long Buôn Đại Hội Nơi ở của nó Chỉ còn lại là một đám tiểu lâu la bảo vệ thôi Xà vương giữ tận nói Vậy là tốt rồi Một đám xà tướng hưng phận nói <cười> ta lừa các người bao giờ chưa Ta dẫn các người xông vào nhiều yêu quật như thế Nhưng mà có gặp được yêu vương nào <cười> Hỗn đàn này trước đây còn ngang ngược Bây giờ chết hết <cười> Tất cả tài sản của chúng sẽ là của ta Tất cả rắn chuẩn bị Theo ta lên ngạc người yêu quật Lấy tất cả bảo vật trong bảo khố quán Đưa về xà cột của ta Ai dám ngăn cản, giết không tha. Xà vương gầm rú nói Vâng Một đám xà tướng hưng phấn Vân Khả ngồi trên ghế, trừng mắt nhìn ở bên ngoài Mẹ nó Lúc này ở đại hội Long Môn Ta lấy vòng tay chữ vật Pháp bảo trên thi thể của xà Vương Không hề có một cái Hóa ra hắn chờ ở đây sao Chỉ cần có yêu thú chết đi Hắn sẽ đến hang ổ cướp sạch Mẹ nó đúng là trộm cướp mà Vân Khả trừng mắt giận dữ nói Hình như người rất tức giận Long Ngọc tò mò nói Nói nhảm Ta là cấp trên của hắn. Có cơ hội vứt tiền mà lại không cho ta Có muốn đọc chiếm Hắn còn để lãnh đạo như ta vào trong mắt hay không Vương Khả tức giận nói Long Ngọc sừng sốt Yên lặng Bỗng nhiên xà vương kêu to Bày rắn yên tĩnh trở lại trong nháy mắt Đại vương sao vậy Một xà tướng tò mò nói Hình như ta nghe thấy giọng của tiên khốn vương khả Xà vương nghi ngờ nói Ở trong động băng vương khả lập tức bịt mồm Đại vương Có phải người nghe nhầm không Xà vương khả lại ở đây chứ Chúng ta lục soát bốn phía rồi làm gì có người Một xà tướng nói Xà vương trầm ngâm gật đầu À có lẽ vậy Chắc ta muốn giết tiền vương khả khốn kiếp này quá Nên mới nghe nhầm đấy Đại vương Dẫn theo yêu cầu của ngươi Chúng ta đã nhìn chằm chằm bốn phía trứng hải Chỉ cần vương khả xuất hiện Chắc chắn sẽ báo về Con rắn kia nói Vậy thì tốt Nhìn cho kỹ Ta nhận được tin vương khả đã biến mất một tháng rồi Biến mất trong một vụ nổ đại hội lòng môn Có khả năng lớn là bị rơi vào trứng hải Vì thế chúng ta có khả năng sẽ gặp hắn Hừ. Lúc ở đại hội lòng môn Hắn có ma tuần che chở Ta không thể làm gì được hắn Bây giờ hắn mà đến trướng hải Ta sẽ làm cho hắn phải hối hận Ta muốn chấm hắn thành muôn bảnh Ăn tươi nuốt sống hắn Xà Vương quát Vâng Một đám xà tương đáp lời Đi Theo ta lên đảo Lục soát nhà cự ngạc yêu Xà Vương cười to Vừa nói xà Vương vừa dẫn bài rắn la về phía một hòn đảo Cách đó không xa Cho đến khi tất cả độc xà đi khỏi Vương khả mới thả tay ra Trừng mắt về phía xà vương Vừa đi khỏi Bạch ngãn là Tiên xà vương này qua thực xảo quyệt Lúc ở đại hội long bôn Dọa vào mặt mũi của ta Ăn biết bao nhiêu là lòng khí Nếu không nhờ ta Thì ngươi đã chết ở vạn huyết dưỡng long đại trận rồi Là ta đánh thức ngươi Ta cho ngươi nhiều thứ tốt cứu mạng của ngươi Mà ngươi còn muốn ăn ta Vương khả tức giận nhìn xà vương rời đi Tao có thể nghe ra Xà vương ấn hận không nhỏ với ngươi Người chắc chắn đã bị, là bị Lán bị bệnh tâm thần chứ Long Ngọc khó hiểu nói Đương nhiên Hắn muốn ăn ta Người không nghe thế sao Vương Khả trợn mắt nói Vậy người muốn như thế nào Long Ngọc tò mò nói Đúng rồi Có phải yêu thú rất thích Bỏ tài vật trong hang động của mình không Vương Khả tò mò hỏi Không phải Đa phần yêu thú không thể dùng vòng tay trước vật được Không còn cách nào dùng trang bị không gian Nên phải để ở bên ngoài Long Ngọc giải thích À ra vậy Khó trách xà vương bỏ tài vật trong xà quật. Những hài yêu khác cũng có hăng động riêng. Còn nữa, lúc đó ta lấy nhiều vòng tay chứa vật như vậy. Xà vương cũng không quan tâm. Hóa ra là vì hắn không dùng được. Trong mắt vương khả lấy lên một cỗ hưng phấn. Người có ý gì? Long Ngọc khó hiểu. Vậy người nói xem, trong thời gian này xà vương đi cướp bóc được rất nhiều tài vật. Đều đang bỏ xà quật đúng không? Trong mắt vương khả lấy lên sự hưng phấn. Long Ngọc có chút theo không kịp suy nghĩ của vương khả rốt cục là một người muốn làm gì? Long Ngọc khó hiểu nói tất cả tiền tài trong xà quật là tiền bẩn do xà vương cướp bóc về đó là nghiệp chướng những yêu thú bị hắn cướp bóc tiền ở trên trời có linh thiền chắc chắn là không yên nghỉ được đúng là quá đáng mà vương khả đau lòng nói ý của ngươi là Long Ngọc dường như đã đoán được ý của vương khả ta được xem là cấp trên của xà vương sao có thể bỏ qua hắn đoạt lạc như vậy chứ cho dù hắn muốn giết ta Ta cũng đưa hắn quay về con đường đúng đắn. Vương Khả trịnh trọng nói. Cho nên... Long Ngọc nhìn Vương Khả. Cho nên ta quyết định. Ta muốn tịch thu toàn bộ tiền mà hắn dùng lòng dạ hiểm độc để cướp về. Cho hắn biết. Ông trời chỉ đền bù cho những người cần cù. Không làm mà đòi có ăn. Thì chỉ có mà ăn đầu gối. Không được dùng loại thủ đoạn cướp bóc kìa. Ánh mắt Vương Khả trở nên kiên định. Long Ngọc sừng sốt. Người... Muốn đèn ăn đèn có cần phải nói đường hoàng như vậy không chứ? Hả? Ánh mắt kia của ngươi là sao? Xà Vương làm chuyện xấu Hắn muốn ăn ta Muốn chém ta thành môn mảnh Ta còn giáo dục hắn như vậy Hắn không biết ơn ta sao? Vương khả trừng mắt nhìn Long Ngọc Long Ngọc nghệt mặt Trong phòng rơi vào yên tĩnh quỷ dị Người nói rất có lý Còn mẹ nó Ta không biết nói gì Mặc dù xà Vương ra ngoài cướp bóc Nhưng xà quật của hắn vẫn là xà tướng trông coi Đám xà tướng của tu vi kim đan cảnh Người mới là tiên thiên cảnh thôi Sao người có thể tịch thu tài vật từ tay của bọn chúng được chứ Long Ngọc trầm giọng nói Không dùng võ Ta sẽ dùng trí Vương Khả hưng phấn cười nói Dùng trí Xà tướng tuyệt đối không cho người nào đến gần Long Ngọc không tin nói Vương Khả đánh giá Long Ngọc Nhìn kỹ một lần từ trên xuống giấy Người muốn làm gì Long Ngọc biên sắc Bây giờ nàng không có tù về Chẳng lẽ Vương Khả có ít đùa xấu với mình Chiều cao của người không khác mà tôn cho lắm nhỉ Vương Khả ngạc nhiên nói Long Ngọc biến sắc Chẳng lẽ Chẳng lẽ Vương Khả này phát hiện chân thân của mình rồi Quá tốt Cứ làm như vậy đi Tao có biện pháp Vương Khả lập tức vui vẻ nói Vừa nói Vương Khả lấy một cái mặt nạ từ trong vòng tay trước vật ra Cái mặt nạ này Long Ngọc biến sắc Cái mặt nạ này sao Có lẽ người sẽ thấy rồi, người là thị nữ của Ma Tôn chắc chắn là nhận ra. Người thấy mặt nạ này giống thật không? vương Khả dùng ánh mắt mong đợi nhìn bên phía Long Ngọc. Sắc mặt của Long Ngọc cổ quái cầm mặt nạ ác quỷ kia, nhìn thật kỹ. Đây là mặt nạ của Ma Tôn. Long Ngọc cổ quái nói. À là giả đấy, ta mời chuyên gia làm giả nó, người thấy có giống không? vương Khả mong đợi nói. Long Ngọc sừng xuất. Long Ngọc tuyệt đối không ngờ rằng Vương Khả có thể móc một cái mặt nạ của Ma Tôn ra. Giống thật, nhưng mà ngươi dùng nó làm gì? Long Ngọc tò mò nói, nói rằng mặt nạ mô phỏng đương nhiên là để bán rồi, chỉ là còn chưa sản xuất số lượng lớn thôi. Đợi sau này ta sẽ chào hàng khắp thập vạn Đại Sơn, chắc chắn sẽ bán chạy như điên. Vương Khả hưng phật nói, bán chạy như điên. Long Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, ngươi không biết sao, Ma Tôn là nhân vật công chúng đấy. Mỗi một hành động quán sẽ kéo rất nhiều ánh mắt khắp Thập Bạn Đại Sơn. Bao nhiêu người nhìn trầm trầm, hắn chính là minh tinh lớn nhất ở Thập Bạn Đại Sơn này. Đeo mặt nạ hàng năm, giống hệt. Người nói đám người tu tiền có dám bỏ tiền mua không? Bây giờ ta lén chế tạo ra, chỉ sợ có người làm theo. Đợi chế tạo được rất nhiều, ta sẽ nhanh chóng tung ra thị trường. Đến lúc đó mọi người sẽ mua theo chảo lưu, điên cuồng bán ra. Tất cả là tiền, vô số tiền đấy. Vân Khả kích động nói. Long Ngọc sừng sốt. Khuôn mặt nàng co cóc một lúc. Long Ngọc cổ quay nói. Lần đầu tiên ta thấy người dám cầm hình tượng Ma Tôn ra kiếm tiền. Người không sợ chết à? Sợ chết cái gì chứ? Ma Tôn đâu có nói ta không được làm giả mặt nạ của hắn, Nói công chừng Ma Tôn còn muốn trở thành thiên vương hay chứ? Ta có làm gì sai đâu. Vương Khả hùng hồn nói. Long Ngọc lại sừng sốt. Ta đã nhìn ra rồi. Cái tên Vương Khả này không phải là không hiểu. Mà là mặt mũi hắn quá dày. À đương nhiên nếu mà tôn mà cấm Không cho phép bắn mặt nạ nữa Thì cũng chả sao Ta kiếm đủ tiền rồi Sau này có rất nhiều hàng nhái Vừa lúc đổi nghề Cái này gọi là Người không có ta có Người có ta có Người muốn ta cho Người có ta bỏ Vừa kịp kiếm tiền Sau thu dừng tay Vâng Khả Đắc Y nói Long Ngọc dừng rốt Mẹ nó Đây không phải là mặt mũi quá dày Mà là cái loại không biết xấu hổ Qua đây Đeo nó lên xem nào. Vương Khả mong chờ đưa mặt nạ cho Long Ngọc. Bây giờ người muốn làm gì? Long Ngọc coi mày nói. Thì cứ đeo lên đi. Vương Khả thúc giục. Long Ngọc nghi ngờ đeo mặt nạ lên. Ồ, tuyệt. Cứ như vậy, tốt quá. Vương Khả vỗ tay khen hay. Vương Khả. Người muốn làm gì? Bắt ta đeo mặt nạ giả ma tôn. Làm gì? Long Ngọc coi mày nói. Người cao gần bằng ma tôn. Nếu đeo mặt nạ này khoác áo tràng đen. hay. Vương Khả lộ ra sự hưng phấn Long Ngọc bỗng nhiên giật mình Người muốn ta làm ma tôn Mẹ nó Cuối cùng Long Ngọc cũng hiểu ra Cái tình Vương Khả khốn kiếp này bắt mình giả mạo ma tôn Đi hù dọa đám xà vương bên kia Cái gì mà giả mạo ma tôn Người chỉ mặc đồ giống ma tôn thôi Ta không gọi người là ma tôn Là do đám xà vương Xà tướng nghĩ người là ma tôn Cách ta thế nào được Vương Khả trận mắt nói Không phải là cũng giống nhau sao Hoàn toàn không có giống nhau Bản chất là khác nhau Ta kêu ngươi giả mạo ma tôn Như vậy là bất kính với ma tôn Nhưng mà ta đâu bắt ngươi giả mạo hắn Ta chỉ cho ngươi mặc quần áo đen Đeo mặt nạ Là đám xà tướng nghĩ ngươi là ma tôn Đâu có liên quan gì tới ta Muốn nói bất kính thì Phải tìm đám xà kia kìa Ta đâu có liên quan Vương Khả trận mắt nói Mẹ nó Có phải ma tôn nên cảm ơn ngươi không Ê qua đây Ngươi thử đi Xem chúng ta qua bên xà quật kiếm lời chút nào Vân Khả kích động nói. Ta... Ta không biết làm cái gì cả. Sắc mặt của Long Ngọc khó coi nói. Ngươi không cần làm gì. Chỉ cần đứng ở đó là được. Ta bốc phép cho. À không. Ta nói chuyện cho. Không phải ngươi là thị nữ của Ma Tôn sao? Bình thường Ma Tôn bước đi có tạo hình gì đặc biệt không? Có tư thế thế nào? Ngươi nhớ rồi làm theo là được. Vân Khả giải thích. Long Ngọc sừng sốt. Yên tâm. Có chỗ tốt ta sẽ chia cho ngươi. Con người của ta rất là hào phóng. Dù ngươi chỉ cần đứng làm cảnh cũng được. nhưng ta Tám người hai được không vương Khả cười nói Sao vậy Về mặt đó của ngươi là sao vương Khả coi mày nói Ngươi người thật to gan Long Ngọc cổ quái nói Ngươi lấy tám phần Ta hai phần <cười> Đương nhiên rồi Đến lúc đó ta đấu trí dũng với bảy rắn Ngươi chỉ đứng đó làm cảnh là được Đổi lại là người khác thì chỉ được một phần thôi đấy Nhưng mà ngươi đã từng cứu mạng ta Ta chia cho ngươi hẳn hai phần Ngươi không thích cảm động à? Đây là điều ta nên làm Vương Khả vừa cười vừa nói Long Ngọc sừng sốt Còn mắt nào của ngươi nhìn thấy đang khen ngươi Cứ như vậy Dưới sự thúc giục của Vương Khả Long Ngọc bằng áo bào đen Và mặt nạ ác quỷ mà Vương Khả đã chuẩn bị vào hey. Không hồ danh là nha hoàn của Ma Tôn Diễn khí chất của Ma Tôn giống y như đúc À đúng Chính là dáng vẻ cao ngạo kiêu căng này đấy Đúng giống quá giống quá Long Ngọc lần này kiếm được bao nhiêu tiền là nhờ vào ngươi đấy vương khả kích động nói vương khả thúc giục hai người nhanh chóng ra khỏi động băng vương khả dùng phi kiếm đã vào cái xe trượt tuyết thuyền nhỏ này nhanh hơn ta chèo thuyền ngươi chỉ đường thần long đảo ở đâu sao quật ở đâu ngươi chỉ đường đi vương khả thúc giục long ngọc mặc quần áo của ma tôn âm trầm một lát cuối cùng chỉ về một phương hướng được rồi ngồi vững nha Vương Khả kích động nói Thời nhỏ được Vương Khả điên cuồng trèo đi Giống như là một mũi tên được phóng về phía trước Long Ngọc ngồi ở đáy mũi thuyền Ở trong lòng sắp hỏng mất rồi Long Ngọc có nằm mưu Thì cũng không ngờ được rằng Có ngày mình sẽ giả mạo ma tôn Mục đích giả mạo ma tôn là vì muốn lừa tiền Lừa tiền của một đám súc sinh Ta không còn mặt mũi nữa sao Mẹ nó Ta đang làm cái quái gì thế này Cái tên Vương Khả này Là kỳ hoa từ đâu đến vậy Phía Bắc thần đông đảo, phương hướng xà quật. Mặc dù xà vương dẫn theo một đám xà tướng ra ngoài cướp bóc, nhưng vẫn còn một đám xà tướng ở trong nhà trông giữ xà quật. Tỉnh táo lên, xà vương mới rời khỏi là các ngươi đã lười biếng à? Lỡ mày có người đến cướp bóc thì phải làm sao? Một xà tướng lạnh lùng nói. Bầy rắn lập tức nghe rằng, giống như nói, nếu kẻ nào dám đến cướp chúng ta sẽ độc chết tội hắn. Còn nữa, xà vệ tuần tra bên ngoài liên tục. Quay về báo cáo, ở trên đường đi có thấy vương khả không? Các người không biết sao, bây giờ đại vương hận chết vương khả đấy. Mà Tôn không rõ sống chết, cuối cùng đại vương không cần nhịn nữa, có thể giải quyết vương khả kia. Con rắn kia trợn mắt nói, bầy rắn đại nhao nhao gần đầu. Đúng lúc này có một xà độc giết lên báo động Hả? Đám xà tướng nghiêng đầu nhìn. Bọn họ nhìn thấy một con thuyền nhỏ thấp thoáng trong sương mù Đồ chán sống, dám đi vào xà quật, bắt lại cho ta một xạ tướng chừng lên mắt quát, không được. bỗng nhiên xạ tướng khác cả kinh kêu lên. bầy rắn giếng sợ, không hiểu vì sao hai xạ tướng lại hay lệch khác nhau. trong lúc bầy rắn đang bảo động, con thuyền nhỏ kia đã trèo gần đến. đó là con thuyền được làm bằng băng, ở trên thuyền có hai người. bầy rắn nhìn thấy đầu thuyền có một bóng người áo đen, đeo mặt nạ ác quỷ. dáng vẻ này, thân hình này, bộ quần áo này. trong nhai mắt, xạ tướng sợ tới choáng váng. Dù sao hình ảnh một năm trước trên đảo Thần Long Còn rõ như in trong trước mắt Chính là người này Một chiều đã tóm được xà vương Chỉ nói một câu thôi xà vương đã luôn run lẩy bẩy Thiên hạ này Người có thể làm xà vương nghe giảm giáp Cũng chỉ có hắn ma, ma Tôn Đám rắn cả kinh kêu lên Xà tướng Đó là vương khả Người chèo thuyền là vương khả Có một con xà nhỏ kêu lên Bọn họ nhìn thấy vương khả không chèo thuyền nữa Hắn đi đến trước mặt ma Tôn Lão đại, đã đến xà quật, ở ngay chỗ này Vương khả chỉ xà quật cách đó không sao Vương khả, quả như là người không chết, người còn dám đến đây Một đám xà tướng giữ tận nói Nhưng mà nhìn thấy vương khả hành lẽ với ma tôn Đám xà tướng kia không dám làm cản Ma tôn không nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo cô quạnh nhìn xung quanh Lão đại, ngài đừng vội, thuộc hạ đi hỏi bọn chúng Vương khả trịnh trọng nói Vừa nói Vương Khả nhìn về phía bảy rắn Xà vương của các người đâu Kêu nó ra đây Không thấy ai đến đây sao hả Vương Khả vinh vào hùng hách quát mắng Làm cho đám xà tướng biến sắc Bảy rắn bốn phía xung quanh tức giận lẻ lưỡi Nhưng bị đám xà tướng ngăn lại Không làm loạn Ma Tôn Là Ma Tôn Vương Khả gọi hắn là lão đại Chẳng lẽ Vương Khả là thân tín của Ma Tôn Nếu không thì không thể gọi bằng cái tên thân vật như vậy được Là giả sao Không thể nào Ở ba giáo này ai dám giả mạng ma tôn chứ Chẳng phải là tự tìm cái chết sao Sẽ bị toàn bộ ma giáo đuổi giết Hơn nữa câu đầu tiên mà Vương Khả nói Là muốn tìm đại vương Còn thái độ kia nữa Không phải là ma tôn thì là ai Đi nhanh thông báo cho đại vương quay về Một xà tướng nói với xà tướng bên cạnh Con rắn kia lập tức lặng lẽ chui vào trong biển Đi tìm xà vương Vương Khả cũng nhìn thấy Nhưng không hề quan tâm Sao vậy Xà Vương ngon rồi sao Lão đại ta tự mình tìm tới Hắn không giả tiếp đón sao Vương Khả lạnh lùng nói Vương Khả Sao ngươi lại ở đây Ngươi còn dám đến sao quân Một xà tướng lạnh lùng nói Lão đại Đám xà này như đang kéo dài thời gian vậy Lần này xà Vương tham gia tạo phản Ta thấy không cần điều tra nữa Trực tiếp định tội đi Đám xà bên kia chính là đồng đảng Nếu không thì giết luôn hết đi Vương Khả quay đầu nhìn với ma tôi Đám xà tướng biến sắc Các hey, em gái nhà ngươi ấy Ta chỉ hỏi ngươi một câu Mà ngươi có cần vu oan giáo họa như vậy không Ma Tôn mình dám Vương khả vu khống chúng ta Đại vương trung thành tuyệt đối với Ma Tôn Sao lại dám tham gia tạo phản được chứ Một xà tướng đó lắng nói Ma Tôn lạnh lùng nhìn bọn chúng Không nói chuyện <cười> Người nghĩ lão đại của ta tin lời ngươi không Đại hội Long Môn Nội bộ ma giáo có loạn đảng tạo phản Đồ chán sống Lần này lão đại ta phải điều tra thật rõ ràng <cười> Chúng ta vừa nhận được tin tức Bây giờ xà vương đang vơ vét của cải gia sản Của những hài yêu xung quanh Hắn là người thắng lớn sau đại hội Long Môn Như vậy mà không phải có vấn đề sao Chắc chắn trong xà quạt còn dấu chứng cớ nổi loạn quán Các người cũng là đồng đảng Chết tất đi Vương Khả khiến trách quát bắn Người, người Đại vương nói, trước đó đại vương cũng không biết Con rắn kia trợn mắt nói Ma tôn Là Vương Khả vu khống chúng ta Con rắn kia lo lắng bởm báo hừ <cười> Lão đại ta cho xà vương cơ hội Đến đây cho hỏi xà vương Cho nó cơ hội giải thích Vậy mà nó lại trốn không ra gặp lão đại Chẳng phải là có tận giật mình sao Vương khả lạnh lùng nói Đại vương không có nhà Ta đã phải rắn đi thông báo Con xà kêu nói ra Hoang đường Rõ ràng là nghe lão đại nhà ta đến đây điều tra Trột dạ mà trốn đi rồi Vương khả trận mắt nói Ngươi đại vương nhà ta sẽ nhanh chóng quay về Các ngươi chờ một thời gian đi Nhà ta đại vương sẽ trở về con rắn kia trợn mắt nói ý của ngươi là để lão đại ta phải chờ sau vương khả lạnh giọng nói con rắn kia biến sắc để ma tôn chờ không ai trong ma giáo dám làm như vậy không là toàn bộ thập vạn đại sơn này ai mà dám chứ hừ <cười> to gan nói dối dù có trăm ngàn lý do cũng không thể lừa được lão đại nhà ta các ngươi có tin không chỉ cần lão đại đánh một chiêu đám xà các ngươi sẽ đầu rơi máu chảy vương khả lạnh lùng quát con rắn cứng đầu Đi. đương nhiên là tin rồi. ngay cả đại vương cũng không qua nổi một chiêu của tả môn. chúng ta là cái quái gì chứ? vương khả, ngươi đừng ước kiếp rắn quá đáng. con rắn kia trợn mắt nói, ta ước kiếp quá đáng ư? là do xa vương tạo phản, còn chưa chấp chứng phản loạn. nói không chừng còn dấu đám tập tử nổi loạn. vương khả lạnh lùng nói, người miệng máu phun rắn. con rắn kia trợn mắt nói, miệng máu phun rắn. vậy các ngươi dám cho ta điều tra không? Vương Khả lạnh lùng nói: Có cái gì mà không dám? Còn rắn kia trợn mắt nói. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Ma Tôn. Lão đại, đám xà tướng này nói lời thề son sắt, nhưng mà nếu ngài đã tới đây, chúng ta phải điều tra thật kỹ. Ta quá quen thuộc nơi này, ta sẽ điều tra giúp ngài. Lão đại, ngài có thể dùng thần thức giám sát ta, ta đảm bảo sẽ không vu oan giám họa, giáo họa bọn chúng. Đen là đen, mà trắng là trắng, tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ loạn thần tặc tử nào. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc khẽ gật đầu một cái. Ma tôn gật đầu. Vương khả lập tức xoay người lại. <cười> được rồi. tất cả các ngươi lên bãi cát phía bắc đảo Thần Long chờ ta điều tra. Ma tôn sẽ giám sát các ngươi. <cười> nếu ta điều tra có chút chứng cứ xà vương tạo phản, các ngươi chết chắc. Vương khả giữ thận nói. một đám xà tướng dơ mắt nhìn Vương khả. hiển nhiên bọn chúng không muốn cho Vương khả vào trong cuộc điều tra. nhưng Ma tôn ở đây, ai dám phản kháng chứ. hơn nữa có ma tôn dùng thần thức giám sát vương khả không dám động tay động chân được chúng ta lên bờ cát chờ ma tôn đại vương nhà ta trong sạch nhờ ngài minh xét lát nữa đại vương sẽ quay về xin ngài chờ đợi còn rắn kia nói ma tôn cũng không quan tâm vẫn lạnh lẽo nhìn xuống nghe cho kỹ đây ai dám ở lại chính là đồng đảng của xa vương ta ngược lại muốn xem xa vương có chưa chấp loạn đảng không vương khả lạnh lùng nói đi còn rắn kia giống to một tiếng lập tức một đám xà tướng dẫn theo bầy rắn đi về bãi cát phía bắc đảo Thần Long rất nhanh nơi này không còn một bóng rắn nào bọn chúng đứng trên bãi cát nhìn chăm chằm nơi này lão đại người ở đây chờ ta ta sẽ nhanh chóng quay lại vương khả vừa nói vừa nhảy vào trong biển rộng mà tôn đứng trên thuyền băng mặc dù đã mặt nạ nhưng mà ánh mắt lại mờ mịt mẹ nó tên vương khả này Dựa bảo bốc vét là được hắn có bao nhiêu kinh nghiệm ở đây chứ quen việc dễ làm lừa hết đám vệ xà tướng đi Mặt biển hoàn toàn yên tĩnh Ma tôn đứng trên thuyền nhỏ Giống như là định hải thần châm Làm cho bầy rắn co quắp khổng nơi xa Không dám đến gần Vương khả vào xà quật Cướp tất mọi thứ Hoàn toàn không nhìn được có bao nhiêu đồ Chỉ là ngoài miệng nhịn không nói được Phát tài, phát tài rồi Cũng không lâu lắm Vương khả từ dưới nước ngồi lên Trước khi ngồi lên Vương khả hung hăng vuốt nụ cười trên mặt xuống đã Khôi phục lại sắc mặt nghiêm túc Kèm theo sự giận dữ Nhảy lên thuyền nhỏ. Vương cả đang muốn nói cái gì đó. Cách đó không xa, bỗng nhiên có một con thuyền đi tới. Ở trên thuyền là một đội quân sĩ tràn thúc quay về. "Đại vương, đại vương trở về rồi." "Sao đại vương quay về sớm như vậy? Không thể nào. Lão bát vừa đi ra ngoài bẩm báo đã về ngay." Trên bãi cát phía bắc đảo Thần Long, vang lên tiếng kêu kinh ngạc đầy của bảy dân. Một trà đứng bên cạnh Sở Vương kêu lên. "Ta chuẩn bị đến hang ổ ngạc nuôi yêu tìm đại vương, không ngờ rằng đại vương đã quay về trước." Đám cá sấu nhỏ đã nhận được tin tức từ trước Lấy sạch tiền bỏ trốn rồi Xui xẻo Chúng ta vô hụt nên phải về sớm Lại một xà tướng giải thích Trong lúc nói chuyện Xà Vương dẫn theo một đám thuộc hạ từ trên cao nhìn xuống Phá sương mù quay về Bảo vệ bốn phương đám hướng Xung quanh xà quật lại Sắc mặt Vương Khả cứng đờ Mẹ nó Ta đã cần thời gian tranh lệch rồi Sao lại sai sót được chứ Vương Khả Ta lần này bị ngươi hố rồi Mà tôn lạnh lùng buồn bực nói Hóa ra, ta tưởng mọi thứ nằm trong bàn tay Nhưng bây giờ xà vương sớm về Mình còn chưa khôi phục tu vi Vương khả chỉ là tiên thiên cảnh Làm sao bây giờ Không có việc gì, ngươi đừng có nói chuyện Loại chuyện này, một năm ta gặp không biết bao nhiêu lần Ngươi cứ đứng xem đấy Vương khả thấp giọng an ủi Long Ngọc đeo mặt nạ ma tôi Long Ngọc sừng suốt, Lại nhìn thấy vương khả đứng thẳng người lên Kêu to một tiếng Xà vương giỏi lắm Ngươi còn dám quay về sau tiếng kêu to này làm cho cả vùng biển rộng nổ vang. được lắm xà vương, ngươi có dám trở về? một tiếng kêu to làm nổ một vùng biển. xà vương kia đột nhiên sầm mặt lại, ở trên cao nhìn xuống xuyên thấu sương mù thấy được thuyền nhỏ ở xa xa. một xà tướng ngay lập tức tiến lên đem trước phát sinh tất cả báo cho xà vương. xà vương híp đôi mắt nhìn về phía vương khả và ma tôn trên thuyền. xà vương cười lạnh. vương khả, <cười> người là tìm người giả mạo ma tôn còn ngồi thuyền nhỏ đến ma quật của ta người đúng là không biết sống chết à mình nghĩ đây nhé mọi người theo lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện hãy vào kênh youtube mc tiến phong để các bạn có thể nghe được bộ truyện này duy nhất kênh này phong phát hành cảm ơn tất cả các bạn nhé xin chào quý khán giả thân mến của kênh mc tiến phong ở trên youtube hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện vương đạo chí tôn tập số 54 mươi Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thư giãn thì hãy đừng quên like video cũng như là giúp phong chia sẻ rộng rãi các đường bộ truyện này nhé. Và hãy bớt chút thời gian để đăng ký kênh MC Tiền Phong để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất mỗi khi phong đọc. Hiện tại chuyện chỉ được phát duy nhất trên kênh MC Tiền Phong ở trên YouTube. Rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ phong bằng cách vào YouTube và vào kênh MC Tiền Phong để được nghe chuyện. Mọi nguồn phát khác thì đều là vi phạm bản quyền, chưa xin phép. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì. Mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện Vương Đạo Trí Tôn tập 54 Vương Khả Người tìm người giả mạo ma tôn sao Còn ngồi thuyền nhỏ đến sau quận của ta Các người đúng thật là không biết sống chết mà Xà Vương từ trên cao nhìn xuống Cười lạnh nhìn hai người Vương Khả Vương Khả cười lạnh Xà Vương Người có bản lãnh thì nói lại lần nữa đi Lão đại phía sau ta Khánh giả mạo ấy, người nói lần nữa, cho lão đại ta nghe một chút. Nói đi, nói. Vương Khả bình tĩnh tự nhiên, làm cho xà vương híp đôi mắt một cái. <cười> Mà tồn thực lực cao cỡ nào, từ trước đến nay chỉ đứng trong hư không, đạp không bước đi. Sao lại ngồi thuyền đến xảo quật của ta được? Vương Khả, người bại lộ rồi. Xà vương cười lại nói. Cho dù xà vương đoán được đây là giả, nó cũng không dám nói, chỉ nói ra chứng cứ suy đoán của mình. <cười> người nói không sai, hắn không phải ma tôn mà chỉ là lão đại của ta, lão đại của ta chỉ xứng ngồi thuyền nhỏ. ý của ngươi là sao? vương khả cười lạnh nói. vương khả nói xong, ma tôn ở sau lưng sững sờ. người đang nói mát ai đấy? quả nhiên xà vương đã cho rằng vương khả đang nói nhảm, tự nghĩ lão đại và ma tôn chính là một người. <cười> vương khả, cho dù ngươi nói như vậy đi nữa, thì ta cũng không tin đó là ma tôn. Vương Khả thấy Xà Vương còn muốn tranh đuột Thì lập tức cảm thấy chuyện hôm nay ổn thỏa rồi Bởi vì Xà Vương vẫn đang sợ Nếu không đã sông lên rồi Lão Đại Hắn không tin ngươi là Ma Tôn Vương Khả nhìn về phía Ma Tôn cười nói Xà Vương híp mắt nhìn hai người Lão Đại Ngài đừng giận Ngài ngồi ở đâu là quyền tự do của ngài Không ai dám có ý kiến Theo lý Xà Vương này không nên giữ lại Nhưng mà dù sao cũng là thuộc phân đà thần Long, Nếu không ngài cho ta dạy dỗ hắn Để cho ngài nguôi giận nhé Vương Khả nhìn phía Ma Tôn hỏi Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả Ở trong mắt sững sờ Một tiên thiên cảnh như ngươi dựa vào ta khoác lác thì thôi đi Còn muốn đánh nhau với cả nó Nói đùa cái gì vậy Dù sao xà vương cũng đã kim đan cảnh đỉnh phong Cộng thêm nó là yêu thú Ba lực còn vượt qua ngưỡng đỉnh phong đây Người muốn tìm cái chết sao Lão đại Dù sao đây cũng là biển cả Ta không tự do trong biển được Nếu ngài không ngại Phóng ra chút hàn khí Làm một mặt băng được không Vân Khả cầu xin Cách đó không xa Xa vương hít mắt Đóng băng mặt biển Sau đó Ma Tôn gật đầu một cái Lấy Ma Tôn ở trung tâm Nước biển bỗng nhiên bốn phía Kết băng trong nháy mắt Cái này cũng không tính là gì Đó là hàn khí của tiên nhân băng Ma Tôn chỉ phóng tất cả hàn khí đang áp chế ra Thì còn có thể ngưng tụ được cả núi băng Muốn tạo thành một mặt băng thì có gì mà khó Trong chớp mắt Mặt băng có đường kính 10 trượng xuất hiện Ở trên biển lớn Sự thay đổi chớp nhoáng này làm cho xà vương giật mình Bởi vì nó thuộc về phạm vi pháp thuật Ít nhất phải là cường giả kim đan cảnh Thì mới có thể tạo ra được Mà người này không cần kết ấn Chỉ cần niệm chú là dưới chân đã kết băng Bỗng nhiên xà vương càng thêm kiên kỳ Vì mà tôn kia Cảm ơn lão đại Vương khả cảm kích nói Vương khả Một chút võ mèo ba chân Mà muốn dọa ta sợ sao Qua đây ta xem người dạy dỗ ta như thế nào Xà Vương cười gần nói Vương Khả không quan tâm đến Xà Vương Mà nhìn về phía Ma Tôn Lão Đại Bây giờ ta chỉ là tiên thiên cảnh Đánh không lại Xà Vương Xà Vương và Ma Tôn đều sừng sốt. Nhưng người đánh không lại Người bốc phép nửa ngày làm gì Nhưng mà dù sao ta cũng là đoàn đà chủ thần long Cũng không thể là mất mặt mũi của đà chủ được Vậy nên nhờ Lão Đại giúp ta một chút Bỗng nhiên Xà Vương hít mắt lại Nếu Xà Vương... Chắc chắn Ma Tôn này là già Nhưng mà quan trọng nhất Là kẻ kia phải yếu đến đáng thực Không phải là đối thủ quán Nhưng ý của Vương Khả Là Ma Tôn kia có thể tùy tiện xử lý nó Ma Tôn cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vương Khả Mẹ nói chứ Không phải ngươi nói tự mình muốn đối phó xả Vương sao Lại để cho ta ra tay Bây giờ Thế nào chứ Chẳng lẽ ngươi không biết Ta bây giờ làm sao Ta mà ra tay được thì còn cần ngươi ở đây nói nhảm không Lão đại Người tùy tiện truyền một chút chân nguyên cho ta là được Ta đi xé xác nó ra Vương Khả tự tin nói Sa Vương và Ma Tôn đều sừng sốt. Sa Vương lo lắng Bởi vì Vương Khả bốc phét ngày càng lớn Mẹ nó Tùy tiện truyền một chút chân nguyên cho tiên thiên cảnh như ngươi Mà ngươi vậy xé xác được một kim đan cảnh đỉnh phong như ta Hừm, Bốc phét nó vừa thôi Trong thập vạn đại sơn này Làm gì ai làm được Không Ma Tôn làm được Nhưng mà đây không phải Ma Tôn Lão Đại Ngài đặt tay sau lưng ta Tùy tiện truyền một chút đã được Vương Khả lập tức đi đến trước mặt Ma Tôn Ma Tôn nghẹt mặt Ta mà có lực lượng chân nguyên trong ngươi sao Chẳng lẽ ta không tự mình ra tay Ngươi làm cái quái gì vậy Lão đại phiền toái rồi Mời truyền cho ta một chút Lực lượng một chút thôi nha Dưới lớp mặt nạ Sắc mặt Ma Tôn khó coi Nhưng bây giờ Vương Khả ở đây bốc phép với mình Bất đắc dĩ nàng chỉ đành phải phối hợp Mình mới khôi phục được một chút chân nguyên chỉ là hạt cát trong sa mạc nhưng cũng không dùng được thôi cho người đi mà tôn đang muốn truyền một chút trận nguyên a đủ rồi đủ rồi lão đại đừng có truyền nữa ta sắp không chịu đựng nổi rồi bỗng nhiên vương khả cả kinh kêu lên mà tôn ghét mặt ta đã bắt đầu đâu ngươi kêu cái gì bảy một tiếng bỗng nhiên vương khả nhảy ra quần áo quanh người phồng lên sắc mặt ửng hồng giống như là vô số lực lượng rót vào vậy bàn tay của ba tôn đang dơ giữa không trung Nàng há miệng sửng sốt Ta không chuyển chân nguyên cho ngươi Cái vẻ mặt đó của ngươi là sao Đúng là diễn quá xuất sắc mà Đa tạ Lão đại ban thưởng lực lượng cho ta Vương Khả cung kính tỷ lệ Quay đầu bỗng nhiên Vương Khả dùng ánh mắt hung ác Nhìn về phía xà vương Đến đây xà vương đột chán sống Lão đại ta cho ngươi cơ hội giải thích Nhưng ngươi dám vu khống lão đại ta sao Nếu ngươi muốn chết Hôm nay ta sẽ tiến ngươi lên đường Vương Khả vô cùng hung hăng Quát đến Tiếng giống to này làm cả bầy rắn kinh hãi sao động Đại... Đại Vương Hay là kia là ma tôn thật Đúng vậy Đại Vương Nếu không phải thì sao Vương Khả lại lớn lối như vậy chứ Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh Hắn không muốn sống nữa sao Đại Vương Ngài... Ngài nhanh xin lỗi ma tôn đi Một đám xà tướng khẩn trương nói Chẳng lẽ xà Vương không khẩn trương sao Lúc này xà Vương Cũng đang căng thẳng muốn chết đây Quan trọng nhất là Vương Khả Biểu diễn đi vào lòng người quá Kỹ thuật diễn này Ai mà không tin chứ Nhưng Xà Vương trung quy là Xà Vương Ăn muốn Còn muốn nhiều hơn Đánh rắn bên kia Ta muốn thử xem Ta muốn thử Xà Vương giữ tận Bước đến phía trước Một câu này đã bại lộ Xà Vương đang sợ Vương Khả thở dài Biết mình đã dọa Cho Xà Vương sợ mất mặt Sau đó Đây là đến lúc mình hy sinh rồi Thứ không biết sống chết Qua đây cho ta Đợi lát nữa đánh nhau không được làm văng nước trên người lão đại Người qua đây Vương Khả đi về phía cuối mặt băng Lúc này xà vương không cãi lại Nó không dám trêu chọc ma tôn kia Lỡ mày không phải giả thì sao Không làm nước tung tóe Vậy thì rất nhiều chiêu không dùng được Chỉ có thể dùng một chiêu đơn giản nhất Đuôi rắn đánh biển Xà vương giống to một tiếng Đuôi rắn khổng lồ trong biển rỗi ra Thân rắn vạn vẹo Đuôi rắn khổng lồ từ trên trời giáng xuống Muốn đánh chết vương khả trong nháy mắt Quy lực kim đan đỉnh phong Cộng thêm man lực của yêu thú Xà vương tin chắc rằng Trên đời này không có kim đan cảnh nào dám đón đỡ Nếu vương khả trốn Có nghĩa là hắn lừa ta Vậy thì chết đi Hô một tiếng Đôi rắn xé gió Quấn lên một trận gió lớn Mắt thấy sắp đập chết vương khả Cách đó không xa Sắc mặt của ma tôn dưới mặt nạn thay đổi Vương khả thì giống như là ma tôn rót lực lượng vào Muốn phát tiết ra ngoài Phá cho ta vương khả kêu to một tiếng dùng nắm đấm nghịch đón quanh một tiếng một tiếng nổ vang thật lớn làm cho bầy rắn kinh hãi mặc dù bọn nó rất sợ hãi nhưng mà tất cả đều chừng mắt lớn lên nhìn cái đuôi rắn khổng đồ đang dừng lại nắm đấm của vương khả đắt chặn lại đuôi rắn mà khối băng ở dưới chân vương khả phải chịu lực lượng lớn như vậy cũng không vặn đứt xà vương chừng to mắt nhìn về phía vương khả cái này cái này không có khả năng cách đó không xa ma Tồn cũng chừng to mắt Sao lại thế này Không phải vương khả chỉ là tiên thiên cảnh thôi sao Vì sao hắn lại không bị thương Ngay cả cánh tay cũng không hề căng xuống bảy một tiếng Bỗng nhiên trong cơ thể vương khả Có một tiếng nổ vàng lên Một cỗ khí lưu to lớn vòng lên Tiên thiên cảnh đệ bát trọng Ma tôn chừng to mắt Người chẳng những không bị sao cả Mà lại còn đột phá tu vi Vì sao Xà vương chậm rãi rút cây đuôi về dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vương khả một đoàn kinh khủng quán dù kim đan cảnh đỉnh phong cũng không dám nhận vậy mà vương khả lại không sao đây không phải là điều đáng sợ nhất sao đáng sợ hơn cả băng cứng dưới chân hắn cũng không hề bị vỡ xà vương không biết được lực lượng quán bị chọc chân khí trong người vương khả hấp thu hết nên lực lượng không truyền đến băng cứng dưới chân cũng vì vậy xà vương mới có cảm giác là do ma tôn bảo vệ băng cứng không bị vỡ nếu không thì không thể giải thích được không tiếng động tạo ra một bảng tảng băng cứng lớn như thế này cũng phải là tu vi kim đan cảnh Nhưng dưới một đòn quán Có thể làm băng cứng không bị vỡ Chỉ có Nguyên Anh Cảnh trở lên Mới có thể làm được Cái người đeo mặt nạ giả Ma Tôn Là Nguyên Anh Cảnh trở lên sao Giả sao Chưa chắc Một đại lão Nguyên Anh Cảnh muốn đối phó hắn Còn cần gì về giả mạo Ma Tôn Chẳng lẽ là rảnh rỗi đến mức như vậy Ma Tôn Hắn là Ma Tôn thật Xà vừa nghĩ đến đây Thì lập thức kinh hãi đến mức sắc mặt thay đổi Lão Đại Thật xin lỗi ta lãng phí chân nguyên của ngài rót vào không thể giết chết xà vương mắt mù kia một đòn quán đã giúp ta luyện hóa chân nguyên ngài rót vào giúp ta đột phá tu vi lão đại hay là nếu không ngài rót thêm một cỗ lực lượng nữa đi ta đảm bảo lần này sẽ không lãng phí chân nguyên của ngài nữa ta ta sẽ xé ráng xà vương vương khải lập tức nói với ma tôn ma tôn sừng rốt sắc mặt xà vương thay đổi hoàn toàn là thật hắn là ma tôn thật nếu không sa vương khải chịu được một đòn của mình hắn chỉ chưa đưa một cỗ lực lượng đã đáng sợ như vậy. Nếu Ma tôn mà tự mình ra tay. Ma tôn ở trên, tiểu xà không biết sống chết, mạo phạm ma tôn, xin ma tôn tha tội, tiểu xà oan uổng. Xà vương lập tức hoảng sợ, quỳ xuống hành lễ với ma tôn. Ma tôn thứ tội. Một đám xà tướng dẫn theo bài rắn lập tức quỳ xuống. Ma tôn sừng sốt, ma tôn cổ quá nhìn về phía vương khả, làm sao? người bốc phép một trận. Ma tôn giả như ta lại biến thành ba tôn thật à? Phía bắc thần long đảo, Toàn bộ bầy rắn tụ tập ở trên bãi cát phía bắc Vương khả Ma tôn đứng trên đầu xà vương Xà vương Ngươi đi đứng ổn định lại được không Trên đầu ngươi cứ nghiêng nghiêng ngả ngả vậy Có phải ngươi muốn hất ta và lão đại xuống không Vương khả quát mắng xà vương ở dưới chân Không không dám Vừa rồi ta va về hòn đá lớn Nên hơi lắc lưu Xà vương lập tức cười làm lành nói Hừ Chỉ với thái độ này của ngươi sao Nếu không phải lão đại ta xem ngươi là xà vương của thần Long đảo Lại có ta đảm bảo Ngươi nghĩ hôm nay ngươi còn sống sót sao Vương khả lạnh lùng nói Cảm ơn ma tôn tham Ta đảm bảo ta không hề có chút quan hệ nào với bọn phản loạn Xà vương lập tức nói Không cần ngươi đảm bảo <cười> Trong thời gian này Bên ngoài tiếng đồn vang xa người vừa vét của cả yêu thú khác xung quanh người không biết có phải gánh bao nhiêu áp lực đâu Xà Vương, ngươi làm vậy chẳng phải đã đưa nhược điểm của mình vào tay của người khác sao Xà Vương sợ hãi Ta cũng chỉ muốn kiếm chút tiền thôi Không phải người cũng kiếm được một mớ sao Được rồi, ở trên ngọn núi đó đi Vương Khả chỉ vào một ngọn núi Xà Vương cúi đầu để Vương Khả ma tôn xuống dưới Lão đại, ngài chờ một chút Ta dặn dò Xà Vương thêm một chuyện Để hắn không gây phiền phức cho ngài nữa Vương Khả cung kính nói Ma Tôn gật đầu một cái Nhìn về phía thần Long Đảo Vân Khả dẫn theo xà vương đi qua một bên Hôm nay ta đến điều tra xà quật của ngươi Tìm thấy mấy món vật phẩm cấm bên trong Ta thay mặt lão đại tịch thu Nếu ngươi không hài lòng thì có thể quay lại mà tìm ta Vân Khả Trầm giọng nói Vật phẩm cấm Xà vương sững sợ Làm sao? Ngươi còn muốn chối sao? Ta mất bao nhiêu công sức mới làm cho lão đại Không truy cứu ngươi Ngươi còn muốn giải thích cho ta với lão đại lần nữa sao? Vương khả trừng mắt nói Sắc mặt xà vương cứng đờ. Không, không dám, ừ, cứ vậy đi Còn nữa, sau này phải khiêm tốn lại Người đi cướp bóc cũng đừng cho mọi người biết là ngươi Lén đi là được rồi Người có biết bây giờ có bao nhiêu người đỏ mắt ghen ghét với người không Ngày nào cũng có người báo cáo cho lão đại Về chuyện xấu của người đấy Nếu như mà ta không phát hiện sớm Tự mình mời lão đại đến đây thẩm vấn người Có lẽ không biết có bao nhiêu đệ tử ma giáo khác giành đến đâu Đến lúc đó, đừng có mà nói đến đám tài vật kia Ngay cả ngươi và những con rắn kia kìa. Chỉ sợ cả tổ bị bưng đi đấy. Vương Khả trợn mắt nói. Sa Vương biến sắc. Ta làm gì mà mọi người đều biết hết sao? Được, ta biết rồi. Vương Khả, lần này phải cám ơn ngươi. Sa Vương thở dài nói. Hừ, khiêm tốn một chút. Đừng có cái gì cũng sống lên. Làm việc cũng phải có suy nghĩ kỹ càng. Đừng có xúc động. Ta không thể che chở cho ngươi hoài được đâu. Vương Khả vỗ vỗ đầu rắn. Mẹ nó, thật muốn ăn cái tên Vương Khả này. Nhưng lần này, phải cố chịu ân tình của anh. Ta biết. Sa Vương gật đầu một cái. Còn nữa, hôm nay lão đại tự mình đến thẩm vấn ngươi. Ngươi đừng có cái gì cũng không biết. Phải biết lẽ phép, có lẽ tiết. Đợi lát nữa, lúc ta và lão đại rời đi, ngươi phải dẫn dẫn con đứng lên bờ cát cùng tiễn. Đừng có cả ngày chỉ biết hò hét loạn cào cào. Ít nhất, phải chờ nửa canh giờ sau khi chúng ta rời đi, thì các ngươi mới được làm chuyện của mình. Biết chưa? Vâng Khả trận mắt nói. Xà Vương sửng suốt. Người nghĩ rằng chỉ có ta với lão đại đến đây sao? Người có biết bây giờ có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm nơi đại không? Người dám thể hiện một chút bất kính và không phục đối với lão đại ta. Những đôi mắt kia sẽ viết báo cáo nhỏ, toàn bộ đưa vào tay lão đại. Người biết chưa? Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương banh mặt. Ta biết rồi, cám ơn người đã thông báo. Hừ, <cười> phải để ý kỹ xung quanh. Trở về đi. Vương Khả thờ dài. Vừa nói Vương Khả vừa đi về phía ma tôn cách đó không xa. Xà Vương cũng quay vài bãi cát Chỉ đạo Bảy rắn vui vẻ đưa tiễn Ma Tôn Ma Tôn quay đầu lướt nhìn bãi cát nơi xa Thấy bầy rắn cùng kính đưa tiễn sắc mặt trở nên quỳ dị Được rồi xuống núi đi Chúng ta đi mau Chúng ta phải đến hành cung của Chu Hồng Y trong vòng nửa giờ Đến đó sẽ an toàn Vương Khả giải thích Mà Tôn xứng sợ. Hai người đi xuống núi Để cho xà Vương và bầy rắn không nhìn thấy hai người Nhưng mà xà Vương không hề rời đi Nó dựa theo lời của Vương Khả Chỉ đạo bầy rắn cung tiến nửa canh giờ Vương Khả xuống núi Tìm một nơi bí ẩn Để Long Ngọc cởi bộ áo đen và mặt nạ Mặc đồ trăng trắng lên Nàng đứng thẳng cực kỳ xinh đẹp Vương Khả bước lên ôm ngang Long Ngọc Nhanh chân chạy Ngươi làm gì vậy Long Ngọc cả kinh kêu lên Thời gian không nhiều lắm Tốc độ này của ngươi quá chậm ta ông ngươi chạy thì nhanh hơn một chút Vương Khả giải thích Long Ngọc co mày Cuối cùng cũng không có phản bác Đúng rồi, đây là hai phần thù lao của ngươi Vương Khả lập tức kín đáo đưa cho Long Ngọc một cái vòng tay chữ vật Đây là... Long Ngọc sững sợ Không phải đã nói rồi sao Ta chia cho ngươi hai phần tài vật ở xà quật Hôm nay ngươi diễn rất được đấy Đây là người xứng đáng có Mặc dù Vương Khả ta rất tiết kiệm Nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ nợ tiền lương Vương Khả giải thích Sắc mặt Long Ngọc cổ quái Đây là lần đầu tiên nàng nhận được tiền lương Nhưng mà vì sao được kỳ quái đến như vậy chứ vương Khả, cái miệng gạt người của ngươi đúng thật là... Ánh mắt Long Ngọc trở nên phức tạp nói. Gạt người, lừa gạt ai chứ? Xà Vương kia là người à? Mẹ nó, không phải là người không nghe thấy sao? Lúc trước hắn muốn nói giết ta, muốn chém ta thành muôn mảnh đấy. Hắn muốn ta chết, ta cướp chút tiền bẩn của hắn thì làm sao chứ? Vâng Khả trừng mắt. Long Ngọc xứng sờ Người ta đòi mạng ngươi, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lương thiện được như ta không? vương Khả nhìn về phía Long Ngọc. Long Ngọc đen mặt Người ta muốn giết ta Ta trực tiếp giết đối phương Lương thiện sao Bây giờ nhìn lại Người lấy chút tiền bẩn kia Đúng là quá lương thiện Người còn cho ta giả mạo ma tôn Long Ngọc câu mày nói Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao Ta kêu ngươi giả mạo ma tôn bao giờ Ta luôn gọi ngươi là lão đại Ngươi nghe ta gọi ngươi là ma tôn bao giờ không Là do chính xà vương nghĩ vậy Chuyện này chẳng có liên quan gì tới cả Vương cả trận mắt nói Long Ngọc sừng sốt Người nói rất có đạo lý, người thực sự không nói. Nhưng vì sao, ta lại muốn cốt cái miệng rộng của người chứ? Vì cái gì đây? Vì sao ngươi lại chịu được một đòn của xà vương, còn lại đột phá tu vi đó? Long Ngọc tò mò nói. Vương Khả biến sắc. Mẹ nó, xà vương ngu ngốc kia, nửa đường này chạy về. Nếu không ta không thảm như vậy, còn đột phá cả tu vi, tức chết ta rồi. Long Ngọc xứng sờ. Đây là lần đầu tiên Long Ngọc nhìn thấy có người đột phá tu vi, còn tức giận như vậy. Người được lời còn giận giữa cái gì Tu Vi đột phá sao Không phải là do người rót lực lượng Là một tiền bối trước đó làm đấy. Vân Khả thuận miệng giải thích Sắc mặt Long Ngọc cổ quái Lại lấy cớ này ơ Chả lẽ trong cơ thể ngươi có mấy cỗ trần nguyên nguyên anh cảnh sao Người không nói thì thôi Long Ngọc nghiêng đầu Giận dỗi nói Ờ cũng tốt Vân Khả gần đầu một cái Cũng tốt em gái ngươi Không nhìn ra ta đang dục cầm cố túng muốn ngươi nói sao Ngươi lại nói một câu cũng tốt Sau đó thuận thế không nói nữa sao Hàn khí trên người ngươi vẫn không hết vậy Ta ôm ngươi chạy như là ôm một tảng băng vậy Tiền nhân băng có cách tạo giải độc hết không Vương Khả lo lắng nói Có Long Ngọc cật đầu một cái Có sao cách gì Vương Khả tò mò Tầm cung của Ma Tôn Trong thủy tinh Long Cung có giải dược Ngươi có thể dẫn ta đi được không Long Ngọc nhìn về phía Vương Khả Tẩm cung ma tôn Thủy tinh Long Cung Ta dẫn người đi à? Vương Khả há miệng ngạc nhiên Đúng, người dẫn ta đi được không Long Ngọc mong đợi nói Không Vương Khả lắc đầu Long Ngọc sững sờ, Ta còn có thanh xuân tơ đẹp chưa kịp hưởng thụ Nếu đi thủy tinh con Long Cung trộm giải dược giúp người Đi trộm giải dục của ma tôn á Ta không muốn sống nữa chắc Nói đùa cái gì vậy Vương Khả nói thẳng Người dám chịu một chút Đừng có nóng vội Ta sẽ nghĩ cách khác giúp ngươi Dù sao bây giờ ngươi cũng có thể áp chế được Muốn trộm đồ trong tay ma tồn Ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ Ta vẫn còn có chút mặt mũi ở thập vạn đại sơn này Đến lúc đó sẽ nghĩ cách giải quyết giúp ngươi vương Khả khuyên nhủ. Nhưng ngoài thủy tinh Long Cung có giải dược ra Những chỗ khác không thể có đâu Long Ngọc câu mày nói Người nào nói vậy vương Khả trợn mắt Ta nói Ánh mắt Long Ngọc rất kiên định nói Ngươi Ngươi chỉ là thị nữ bên cạnh ma tôn Biết được bao nhiêu kiến thức chứ Yên tâm, chắc chắn chỗ khác cũng có giải dược Đến lúc đó ta đưa ngươi đi tìm Vương Khả khuyên nhủ Long Ngọc sững sờ. Ngươi còn dám nói ta không có kiến thức Nửa canh giờ sau Xà Vương thu lại khuôn mặt Tươi cười cương ngắc Dẫn theo bầy rắn về xà quật Mẹ nó, Vương Khả Đừng nghĩ là ta không biết Ngươi nói là mấy món hàng cấm ở xà quật ta Chắc chắn là đỏ mắt Thứ tốt trong đám tài vật của ta Nên cướp về Mượn gió bẻ măng ghê lắm <cười> Xem như ta của đi thay người Xà vương hầm hừ nói Đại vương Không xong Xà quận Một xà tướng cả kinh kêu lên Xà quận làm sao Chẳng phải chỉ mất ít đồ thôi sao Ta chịu được Xà vương lạnh giọng bất mãn nói Đại vương Ngày tự đi xem đi Con rắn kia lùi qua một bên Xà vương bước vào xà quận xem Bỗng nhiên cứng đờ nơi đó. Vương khả. Cái tình hỗn đàn đáng chém ngàn đau nhà ngươi. Cái này mà gọi là cầm mấy món hàng cấm sao. Còn mẹ nhà ngươi. Lấy hết rồi. Lấy hết sạch rồi. Người nghèo đến điên rồi sao. Xà vương giữ tận gào thiết. Bày rắn lập tức run lời bày. Xà vương kiểm tra qua một lần. Mới chắc chắn nó bị xà vương lột một lớp ra. Lấy sạch chẳng còn cái gì. Nổi lên mặt nước. Cả xà vương bốc đền sát khí. Lập tức. Tức đến cả người run rẩy. Đại vương. Chúng ta đi tìm vương khả tính sổ đi. Một xà tướng giận dữ nói. Xà vương quay đầu trừng mắt nhìn con xà tướng kia. Con rắn kia lập tức nuốt lại lời nói. Đi thế nào? Mà tôn đang ở bên cạnh hắn. Ta đi tìm vương khả nói lý được sao? Vương khả trận mắt nói. Vậy... Vậy làm sao bây giờ? Con rắn kia không cam lòng nói. Mí mắt xà vương giật giật. Chịu nhục đi. Bây giờ Vương Khả đang ở chung với Ma Tôn Ta chịu đựng Chờ sau khi hắn đi lạc đàn Hãy xem ta rút gân lột ra ăn tươi nốt sống hắn như thế nào Còn nữa Nhìn chằm chằm mọi động tính trên đảo thần long cho ta Vương Khả tức đến cả người run rẩy Vâng Một đám thuộc hạ đáp lời Đại Vương Chúng ta còn đi cấp sạch hang động của các đại hải yêu nữa không Một thuộc hạ không có mắt hỏi Không hỏi còn tốt Một câu hỏi này làm cho xà Vương tức đến đau dạ dày Mẹ nó, mình đi cướp cả tháng Khi thế ngất trời, kết quả bị vương khả cướp sạch lần nữa Một tháng này làm cung cốc rồi Vương khả Người ước hiếp rắn quá đáng ta sẽ liều mạng với người Đầu xà vương nóng lên Muốn xông lên thần long đạo. Đại vương tỉnh táo lại, tỉnh táo lại đi Một đám xà tướng lập tức giữ chặt xà vương Làm cho hắn tỉnh táo một chút Rồi sao rắn bị kêu hận Làm choáng váng đầu óc Sẽ làm việc không nghĩ đến hậu quả Mặc dù nghĩ chắc chắn xà vương không dám đuổi theo Nhưng mà vương khả vẫn không hề chủ quan Hắn ôm Long Ngọc chạy nhanh hết tốc lực một lúc đầu Yên tâm Đây là đảo thần long Địa bàn của ta rất an toàn Vương khả cười giải thích Rất an toàn sao Vậy ngươi thả ta xuống đi Ôm lâu như vậy làm gì Long Ngọc nhíu mày nói À ta nghĩ ngươi thích thật xin lỗi Vương khả lúng túng thả Long Ngọc xuống Long Ngọc trợn trắng mắt với vương khả Các ánh mắt phóng điện kia làm cho vương khả trừng lớn mắt. đừng có phóng điện với ta, ta có bạn gái rồi đấy. vương khả vuốt cái mũi hơi ngứa. long ngọc sừng sốt. Trầm mặc một lúc bỗng nhiên long ngọc bật cười thành tiếng. cười cái gì? ta đang nói sự thật đấy. vương khả lập tức nói không có gì. bỗng nhiên nhớ đến một câu miệng của nam nhân quỷ lừa ngặt. long ngọc lắc đầu. người nghe ai nói? lời nói không đáng tin vậy ngươi cũng nghe được sao? vương khả phản bác để che giấu sự lung túng. Ngay khi hai người đi về phía trước Ở trong rừng cây phía trước bỗng nhiên có tiếng kêu Đừng toán chạy mất Yên tâm Ta đã dùng thuật pháp ngăn của họ mất lại Hắn không kêu được đâu Nhanh Quanh một tiếng Một tiếng đổ vang lên Giống như một ánh kiếm chém đến Trong nháy mắt có một cây đại thụ đổ xuống Mà Vương Khả và Long Ngọc nhìn thấy 5 người áo đen Dùng một bao tải bắt được một người Người trong bao tải đang uốn éo Giống như đang cầu cứu Bành một tiếng Người áo đen cầm đầu bỗng nhiên, cầm gậy đánh xuống, người trong bao bố bị đánh ngất. Vân Khả há miệng ngạc nhiên. Ta nói phép với Long Ngọc, hai câu thôi, mà các người đã từ đâu xuất hiện vậy? Đang bắt cóc người sao? Vân Khả nhìn thấy người áo đen, bọn họ cũng nhìn thấy vương Khả. Tất cả mọi người đều dừng tay, nhìn về phía vương Khả. Long Ngọc, bên này không có gì cả, chúng ta không nhìn thấy, qua kỳ đi. Vân Khả lôi kéo Long Ngọc muốn rời đi. Vân Khả làm như không thấy bọn hắn bắt cóc. Cô ý nói bản thân không nhìn thấy Cánh cho mọi người không đúng túng Cũng hy vọng mọi người cũng không liên quan đến nhau Nhưng mà nói như vậy Thì cũng giả quá lớn rồi Giả tới mức Long Ngọc trừng to mắt nhìn Vương Khả Người, người đang lừa ai đấy Chúng ta đâu có bị mù, sao lại không nhìn thấy Dừng lại Bỗng nhiên người áo đen cầm đầu kêu to một tiếng Vương Khả mặc kệ Kéo Long Ngọc muốn đi Long Ngọc, người không nhìn thấy gì cả Cũng không nghe được gì Xem như là không thấy gì đi Những người khác mặc áo đen Chúng ta cũng không biết là ai đúng không Chúng ta đi việc của chúng ta Bọn họ làm việc của bọn họ Không liên quan đến nhau Mọi người đều rất là vui vẻ Vương Khả giải thích cho Long Ngọc Nhưng cũng giống như là nói cho năm người áo đen kia Vốn nghĩ rằng như vậy Mọi người sẽ đường ai nấy đi Không ngờ người áo đen cầm đầu Lại bước lên trước một bước Vương Khả <cười> Đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy Tìm được chẳng tốn thời gian Ở đây mà cũng gặp được ngươi, đúng là trời xanh có mắt mà. Người áo đen kia mở miệng nói, sắc mặt Vương Khả thay đổi. Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Thấy mà không nói toàn ra, sao ngươi không hiểu chứ? Ta không muốn gây phiền phức, sao các ngươi cứ trâu trọng ta? Ta là ai sao? <cười> ngươi nhìn ta là ai? Người áo đen đứng đầu sốc mũ lên. Vương Khả nhìn lại, hắn biến sắc. Là ngươi, không tốn sức sốc. Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên Cái gì mà không tốn sức Là ta Đồng An An Vương Khả Không ngờ đấy Mọi người nghĩ người đã chết rồi Kết quả người để hẹn hò Mỹ Nhân trong rừng cây Đúng là thả nhàn rỗi thoải mái nhỉ Ánh mắt Đồng An An phức tạp nói Đồng An An Hắn là Vương Khả sao Nhìn cũng chẳng ra làm sao Ta nghe nói người ngã mấy lần trong tay hắn Mỹ Nhân bên cạnh hắn ngược lại xinh đẹp đấy Ta đi ra ngoài nhiều năm như vậy Cũng ít gặp được người xinh đẹp như thế tiểu từ này đúng là đào hoa không ít nha Mấy người áo đen tò mò nhìn Vân Khả Hóa ra là đồng An An Tất cả mọi người Là người quen Hôm nay cứ vậy đi Ta còn có việc Hôm sau ngồi uống trà với người Vân Khả lôi kéo lông ngọc Muốn rời khỏi nơi đây Mẹ nó Hôm nay đi ra ngoài giống như là chúng ta vậy Đi vào đường nhỏ trong núi Mà cũng gặp được tên đồng An An này Hừm Muốn đi sao? Đồng An An lạnh lùng nói. Làm sao? Ta muốn đi thế nào thì đi. Đây là thần Long Đảo. Là thần Long Đảo của ta. Là nhà của ta. Ta còn chưa hỏi các ngươi vào đây làm gì? Người muốn đi cấm ta sao? Còn ngăn cản nữa thì đừng trách ta khục khách ký. Vương Khả lấy một quả cầu đen ra. Quả cầu đen? Đám người Đồng An An sững sờ. Không hiểu đây là cái gì. Lần trước lúc ở địa Lao Thiên lang Tông. Mặc dù Vương Khả dùng quả cầu ánh sáng trong buổi lễ long trọng. Nhưng mà lúc đó Đồng An An đang giảng co với Thiết Liệu Vân Không có nhìn thấy đó là cái gì Vương Khả Thần Long Đảo là của ngươi <cười> Rất nhanh Thần Long Đảo này sẽ nhanh chóng biến thành của ta Đồng An An lạnh lùng nói Ngươi nói cái gì Thần Long Đảo là của ngươi Ngươi nào nói Ta là đà chủ Thần Long do Ma Tôn tự phong tặng Toàn bộ Thần Long Đảo đều là của ta Vương Khả câu mày nói Ma Tôn đã chết ở Đại hội Long Môn Chẳng lẽ ngươi còn chưa biết sao <cười> ta đã bẩm báo với đường chủ sắc dục thiên, hắn sẽ ban thưởng thần long đảo cho ta. còn ngươi, vương khả, một đà chủ như ngươi thì tính là thứ gì? mà tôn chết ngươi còn là đà chủ sao? đồng an an cười lạnh nói, mà tôn chết sao? không thể nào, mà tôn cường đại như vậy sao mà chết được? vương khả trừng mắt nói, Hừ, giải thích với ngươi làm gì? ngươi nhảy nhót không được mấy ngày nữa đâu, bây giờ lập tức đưa thiểm điện thần tiên cho ta, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Đồng An An cười lạnh nói Thiểm điện thần tiên gì Vương Khả trầm giọng hỏi Vương Khả, người chối cũng chẳng được Người cũng đã biết Ta bị tử bất phàm mắng thế nào rồi Nếu người không đưa cho ta, ta sẽ giết chết người Đồng An An lạnh giọng nói Đồng đàn chủ Giết Vương Khả được rồi, mỹ nhân bên cạnh cho ta đi Cút Ta nhìn trúng mỹ nhân này rồi, là của ta Ta không tranh những thứ khác Ta chỉ muốn mỹ nhân này thôi Mấy người áo đen tranh cướp hỗn loạn Đồng An An nghe bốn người áo đen bên cạnh tranh cướp mỹ nhân Khuôn mặt hắn giật giật Ta đang giải quyết ân oán giang hồ Các người lại là đám hỗn đạn tinh chủng lên não sao Lại còn cướp mỹ nhân Các người làm loạn như vậy Bầu không khí trở nên lúng túng hơn thì có Muốn cướp mỹ nhân của ta <cười> thư hỏi pháp bảo của ta đã đi Vân Khả trừng mắt Vừa nói Vân Khả ném quả cầu trong tay ra Một quả cầu mà cũng đánh ngén ta sao Đồng An An cười lạnh Quả cầu đen bay trên chỗ đồng An An Hừ <cười> Một quả cầu mà cũng đánh đến ta sao Đồng An An cười lạnh Quả cầu đen không bay đến chỗ đồng An An Mà bay lên trời rồi nổ tung Quanh một tiếng Trong chớp mắt Quả cầu ánh sáng trong buổi lễ long trọng nổ tung Ngàn tia điểm lành bay lên trời Chiếu sáng cả đất trời Đồng An An biến sắc Lại là cái đồ chơi kia Người đâu Màu tới đây Ai rớt tiền này Là một trăm vạn cân ninh thạch Vâng khả hết to Tiếng hét vang khắp thần Long Đảo, kèm theo quốc quả cầu ánh sáng đổ tung, mọi người cùng xác định được vị trí. "Hét cứu mạng sao?" Người khác chưa chắc đã tới, trực tiếp hét lên lợi ích, "100 vạn cân linh thạch, ai đến là của người đó, mọi người có đến không?" "Tiền của ta, tiền của ta, tiền ở chỗ nào? Tiền của ta." Bốn phương tám hướng quanh đảo thần Long có tiếng la hét hưởng ứng vang lên. mấy người đồng an an, Long Ngọc đều mở to mắt nhìn, anh ngờ rằng khi vương cả hét câu này lên, Có rất nhiều người chạy đến đây như vậy chứ Bạn lộ, mau đi, mau đi Một người áo đen cả kinh kêu lên Không được Phải lấy lại thiềm điện thần tiên Tất cả xông lên, chém chất vương khả Sau đó kéo thi thể hắn theo Vậy thì ra tay đi, tốc chiến tốc thắng Đám người đồng an kinh sợ Lao thẳng về phía vương khả Năm cường giả kim đan cảnh cầm đao chém đến Làm cho sắc mặt của Long Ngọc thay đổi Đây giống như là cửa xà quật Trong cơ thể Vương Khả còn cỗ trần nguyên người khác toàn trò Có thể mạnh mẽ chống lại một đòn Năm người kia cầm đao chém đến đây Một tiên thiên cảnh như Vương Khả Không thể nào chịu nổi được Mà tôn truyền thụ Vô địch cương khí Vương Khả kêu to một tiếng Vương Khả như đã chuẩn bị xong từ lâu Hai tay hắn có khí màu vàng phun ra Trong những mắt tạo thành một cường tráo bảo vệ quanh người hắn Ai cũng không biết là cái gì Ngay cả Long Ngọc cũng không coi trọng Một tiên thiên cảnh như ngươi Thì cường tráo mạnh đến mức nào còn tỏ vẻ có khí thế hơn người như vậy thì có tác dụng gì? quan trọng nhất, ngươi còn mặt mũi hét lên do ma tôn truyền thụ cho ngươi, ma tôn còn sống cõng đổi cho ngươi sau. Long Ngọc cảm giác đợt này xong đời rồi, nàng bất đắc dĩ cầm một pháp bảo ra để tự vệ. Ma tôn truyền thụ, dọa ta một lúc, làm hại ta cố gắng hết sức để phá cái phòng ngự này, kết quả cái cường cháu cầu thí này cũng cực kỳ yếu đuối, chạm một cái là vỡ. Đồng An An là người đầu tiên chạm vào luồng khí màu vàng kia, quả nhiên cường tráo vòng hộ vỡ tan một luồng khí màu vàng trôi từ trong vòng bảo hộ ra va chạm vật trường động bỗng nhiên một tiếng nổ vang như sấm sét giữa trời quang vang lên trong đầu năm người lại là cái mùi này đồng an an kêu lên cả kinh liên tục nôn mửa gần như cùng một lúc năm người co chân này cả người run lên quên mình đang ở đâu trong đầu thối hoắc giống như là rơi vào trong địa ngục vậy hai người ngã cục xuống còn ba người khác thì ôm cây đại thụ bên cạnh nôn mửa hoàng khí có độc Đồng An An vừa nôn mửa vừa cả kinh kêu Vì sao Cường cháu của ta không phòng ngựa được khí độc này Lại một người Càng người phát run Hồi thối như sấm xét giữa trời quang Làm cho 5 người mất đi sức chiến đấu trong thời gian ngắn Tiền ở chỗ nào Là của ta Bỗng nhiên giữa không chúng có một tiếng kêu to nổ vang. Là của ta Lại một người nữa kêu lên. Các cường giả trên đảo Thần Long nhanh chóng bay tới Đồng An An chịu đựng hồi thối ngần đầu nhìn lên trời Mẹ nó Trốn đi Đồng An An lập tức cả kinh kêu lên muốn chạy trốn Tiền trên người bọn hắn Có cả trăm vạn cân linh thạch Đừng cho bọn họ chạy Vương Khả chỉ vào đám người Đồng An An kêu lên Trăm vạn cân linh thạch Chạy đi đâu Lập tức đám đệ tử ma giáo vây đám người Đồng An An lại Quay một tiếng Chịu đựng hôi thối buồn nôn Đồng An An muốn chống cử Thế nhưng một đám người nghe được có trăm vạn cân linh thạch Đã nổi điên lên Còn ai muốn cho các người đi Rất nhanh càng nhiều đệ tử ma giáo vây quanh Làm cho đám người Đồng An An muốn chạy trốn rất tuyệt vọng Đồng An An Bị người lắm chuyện hại chết rồi Một đám máu đèn nôn nôn mửa nói Để chúng ta đi Ở đây không có tiền Vương Khả đang lừa các ngươi. Đồng An An cả kinh Đến lúc này mọi người mới nhìn rõ Những người ở đây Là là Vương Nguyên Đệ Có người cả kinh kêu lên Là đám người Đồng An An Lại có người cả kinh kêu lên Ngay lúc này một luồng ánh sáng xanh hiện lên Rất không trùng Nhấp Thành Thành bước đến Lạnh lùng nhìn xuống miền dưới Lao nhào cái gì Nhấp Thành Thành quát lạnh một tiếng Đàn chủ. Một đám đệ tử ma giáo cùng kinh nói Đám người đồng An An thì thay đổi sắc mặt Nhấp Thành Thành Quấy dài rồi, xin lỗi xin lỗi Chúng ta có việc gấp phải đi trước Đồng An An nôn mửa, vừa gấp gáp muốn sông ra ngoài Đầu tiên Nhấp Thành Thành nhìn thấy vương khả Nàng ngạc nhiên, sau đó nhìn thấy một bao tải Trên mặt đất Người khác không nhìn thấy bao tải là gì Nhưng Nhếp Thành Thành là nguyên anh cảnh, chỉ cần dùng thần thức quét qua là nàng có thể thấy được đổi sắc mặt. "Chu Yếm, sao ngươi lại ở đây?" Nhếp Thành Thành kinh ngạc nói. Nàng giơ một ngón tay ra, Bành một tiếng, bao tải nổ tung, lộ ra Chu Yếm đang hôn mê ở bên trong. Vân Khả trợn to mắt, hóa ra đám người đồng an an đang mắt cóc Chu Yếm sao? Cái tên Chu Yếm này đúng là chuyên gia tự tìm đường chết, đi đến chỗ nào cũng có thể gây ra tai họa được. Một thời gian không thấy người Ngươi lại bắt đầu gây chuyện sao? Đồng An An thấy chủ yếm bại lộ, lập tức biến sắc quay đầu muốn chạy. Muốn chạy sao? Nhiếp Thành thanh hừ lại một tiếng, vung tay lên. Trên hư không xuất hiện năm bàn tay màu xanh, đánh đến bốn người áo đen và Đồng An An. Oanh một tiếng, bốn người kia và Đồng An An bị đánh phun máu tươi, Bỏ xi đất. Vì sao? Bắt cóc một chú yếm thôi cũng xui xẻo như vậy? Vừa rồi Vương Khả không muốn trêu trọng chúng ta, tất cả là do Đồng An An rảnh rỗi đi gây sự. Đồng An An Người hại chết chúng ta. Mấy người áo đen hộp máu tuyệt vọng mắng chửi đồng an an, Tất cả là do Vương Khả. Nếu không ta cũng sẽ không đen đuổi như vậy. Long Ngọc, ngươi xem đi. Ta đâu gọi sai. Hắn gọi là không tốn sức. Mỗi lần bắt hắn thì đều không tốn sức. Vương Khả ở bên cạnh giải thích cho Long Ngọc. Đồng an, an nghệt mặt. Trong sân cốc thần Long Đảo Càng ngày càng có nhiều cường giả ma giáo về quanh. Nhưng có nhấp thanh thanh ở đây. Phần lớn không ai dám làm cản còn về trăm vạn linh thải kia xem ra không ai có phúc phận đi cướp quan trọng nhất là không ai dám cướp vương khả sao mới lại tới đây nhiếp thành thành nhíu mày nghi ngờ nhìn về phía vương khả lúc nhìn vương khả cũng tò mò nhìn về phía long ngọc bên cạnh cái này vương khả đang suy nghĩ giải thích thế nào à cái truyền thuyết trước đó người thất tình rồi sao lại tìm một đạo lữ khác sao nhiếp thành thành tò mò nói ai nói ta thất tình sao người biết vương khả khó hiểu nói Mà giáo có nằm vùng bên chính đạo Nghe đệ tử Thiên lang Tông nói Ngươi bị phu nhân của công chúa u Nguyệt chia cắt Cho ngươi 100 vạn ninh thạch phí chia tay Làm cho ngươi bỏ ăn bỏ uống trong thời gian dài Hằng ngày còn trốn trên ngô kiếm phòng khóc thút thít nữa Giếp thanh thanh giải thích Sắc mặt vương khả cứng đờ Mẹ nó Ai tung tin đồn nhảm vậy Ai khóc thút thít Ai thất tình Ta mà biết Xem ta có đánh chết hắn không Sao có thể tung tin như vậy được chứ Vương huynh đệ Chúng ta biết cả rồi Sau này ở Thanh Kinh có tin Người câu được Trương Ni Nhi Vì nàng mà bị đánh hỏng máu nữa Các người không dám công khai Đi đâu cũng phủ sạch quan hệ Kết quả càng tô càng đen Cuối cùng Trương Ni Nhi được tông chủ Kim Ô Tông đón đi mất Ta còn nghe nói Kim Ô Tông còn đưa cho nàng một số tiền chia tay nữa Một đại tử ma giáo nói Ai nói Ai nói Ta và Trương Ni Nhi làm gì quan hệ gì cả Cái gì mà tiền chia tay Ta không thấy chút linh thạch nào hết Ai tung tin đồn nhảm vậy Đang vu khống sự trong sạch của ta sao? Vương Khả tức giận. Được rồi, ngươi im miệng đi. Ngươi không thấy Vương huynh đệ đã tìm được một phu nhân khác sao? Ngươi đứng trước mặt bạn gái của hắn, nhắc về bạn gái cũ làm gì? Một đệ tử ma giáo chừng mắt. À, à đúng rồi. Vương huynh đệ. À không, chị dâu, ta đưa, ta chưa nói gì cả nhá. Đệ tử ma giáo kênh nhận sai. Vương Khả và Long Ngọc xứng sờ. Long Ngọc con mày nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả lập tức nói. Các ngươi hiểu lầm rồi Ta và Long Ngọc không có quan hệ Vương Khả còn chưa nói xong Đám người áo đen bị thương ngã xuống đất Đã mắng đồng an ăn, ăn Tên đàn đồng an ăn, ăn này Tất cả là tại ngươi Vừa rồi Vương Khả hẹn hò mỹ nhân trong rừng cây nhỏ Hoàn toàn không quan tâm đến chúng ta Ráng vẻ gấp gác quán Rõ ràng là muốn tránh chúng ta làm việc Mẹ nó ngươi cứ phải nhảy ra gây chuyện sao Bây giờ thì hay rồi Tất cả mọi người phải gặp xui xẻo chung với ngươi Một người áo đen bị phận nói Mắng xong Đám tà ma xung quanh nhìn Vương Khả và Long Ngọc Hẹn họ trong rừng cây nhỏ sao Lại còn rắn vẻ gấp gáp Tránh bọn họ làm việc Một đại tử ma giáo ngạc nhiên nhìn Vương Khả Các ngươi đừng có hiểu lầm Vương Khả lo lắng nói Chúng ta hiểu, chúng ta hiểu mà Mọi người nhau nhau gật đầu Các ngươi hiểu cái gì Vương Khả buồn mực Vương huynh đệ, ngươi xem Phu nhân của ngươi không hề giải thích Một nam nhân như ngươi thì bối rối cái gì chứ Nàng đã chấp nhận rồi một đại tử ma giáo bên cạnh nói: vương khả sưng sốt quả nhiên long ngọc không quan tâm nàng đứng bên cạnh vương khả thậm chí còn chẳng hề tức giận điều này làm vương khả chẳng biết làm sao tiếp tục làm loạn long ngọc sẽ không xuống đài được dù sao nơi này là rừng hoang một nam nữ một nữ chạy vào trong rừng cây nhỏ chẳng lẽ là còn làm chuyện gì khác sao nhất thành thành nước mắt nhìn vương khả bên ngoài đang đồn người mất tích sao ngươi lại dẫn nữ nhân này đến đảo đảo thần long Ta không cẩn thận rơi vào trong trứng hải. Đã qua hơn một tháng rồi. May mà có Long Ngọc cứu ta. Vân Khả giải thích. À, các người ở chung với nhau hơn một tháng cơ. Nhất Thanh Thanh to mò nói. Hơn một tháng, cô nam quả nữ. Ở chung một chỗ. Vân Huynh Đệ, người thật là có phúc đấy. Thân thể cũng rất tốt. Một đại tử ma giáo cười nói. Vân Khả sững sở. Đầu óc các người cứ nghĩ đi đâu vậy? Chúng ta rất trong sạch. Sau đại hội Long Môn. Ma giáo trở nên rất loạn sao? Long Ngọc tò mò hỏi. Vương phu nhân yên tâm. Cao ốc thần vương trong hội trường Long Môn vẫn như cũ. Không ai dám đi phiền toái. Một đại tử ma giáo nói. Nói nhảm. Trong lần hỗn loạn ở hội trường đại hội Long Môn, vương huynh đệ đã cứu bao nhiêu huynh đệ ma giáo ta? Lúc vương huynh đệ không ở nhà, mọi người lại để cho nhà quán bị đập sao? Đùa gì vậy? Một đại tử ma giáo bên cạnh giải thích. Vương khả sững sờ. Lúc đó hắn chỉ muốn cứu vãn tổn thất kinh tế mà thôi Không ngờ chó ngáp được rồi Tìm được rất nhiều bảo tiêu đến thế Ta hỏi là ma giáo rất loạn sao Long Ngọc câu mày hỏi lần nữa Ma giáo sao hey, Ma tôn biến mất Thế cục ma giáo phải thay đổi rồi Một đại tử ma giáo thờ dài nói Ma tôn biến mất sao Ta nhớ vụ nổ lớn xảy ra Các người tìm thấy thi thể ma tôn chưa Vương Khả to mò hỏi Vụ nổ lớn như vậy thì làm gì còn thi thể nữa Đệ tử chính đạo Ma Đạo đi tìm một thời gian Đáng tiếc được không tìm được thi thể Để bọn họ mới cảm thấy Ma Tôn đã chết Rất nhiều đệ tử chính đạo nhân cơ hội này Ra tay phản công chiếm đánh vài phân đà Ma Giáo Thật đúng là... Đệ tử Ma Giáo thở dài nói Ma Tôn vẫn là Rắn mất đầu sao? Vương Khả sầm mặt lại Không sai Trước đó không lâu Sắc Dục Thiên gửi một tấm thiệp mời Chu Hồng Y đến Ma, Ma Long Đạo Học bàn về cử giáo chủ mới đấy. Nhất thành thành gật đầu. Đảo Ma Long. Chính là hòn đảo tổng đàn của Ma Tôn kia. Vương Khả nhìn về phế Long Ngọc bên cạnh. Không phải Long Ngọc là thị nữ của Ma Tôn. Vừa trốn khỏi Ma Long đảo sao? Đề cử giáo chủ mới. Sắc dục thiên còn có mặt mũi đề cử giáo chủ mới sao? Long Ngọc câu mày nói. Vương Khả. Đạo nữ mới của người biết không ít chuyện của Ma Giáo đấy. Nhất thành thành tò mò nói. À, cũng không sao Nàng là người trong ma giáo mà Vương Khả giải thích Sao? Đám người xứng sở Người trong ma giáo sao? Trước kia chưa ai thấy hết Hơn nữa nữ nhân xinh đẹp như vậy Đáng lẽ phải nổi tiếng mới đúng chứ Lần này sắc dục thiên hợp tác với chính đạo Miêu sát ma tôn Hắn phạm vào tội lớn phản giáo Nếu ma tôn còn sống Chắc chắn không tha cho hắn Nhưng ma tôn đã chết Tính chất của việc này sẽ thay đổi Biến thành sự tình Thanh tẩy nội bộ ma giáo sắc dục thiên mượn đau giết người, dùng người chính đạo giết ma tôn, tranh đoạt quyền lợi. nhưng vì hắn đã đường trù, không ai áp chế được hắn. hơn nữa, ma tôn biến mất cũng không ai muốn báo thù choãn. một đệ tử ma giáo giải thích, ma tôn là người quá thất bại mà, ngay cả người muốn báo thù choãn cũng không có. vương khả thở dài, long ngọc trừng mắt một cái, đặt tay bên hông vương khả nhéo chặt. long ngọc, ng ngươi làm cái gì vậy? vương khả lập tức đau quá kêu lên liếc mắt đưa tình sao, trở về đánh sau đi. Nhất thành thành bên cạnh chừng mắt, vương khả sừng sốt. sắc dục thiên muốn làm giáo chủ ma giáo, hắn còn chưa đủ tư cách. ba đường chủ khác sẽ đồng ý sao? long ngọc cao mày. sắc dục thiên gửi thiệp mời các đường chủ đến họp, muốn đẩy thánh tử lên làm giáo chủ mới của ma giáo. Nhấp thành thành giải thích. thánh tử, thánh tử làm gì có tu vi, không cách nào có thể làm được đệ tử ma giáo tin phục, sao có thể trở thành giáo chủ được? Chẳng lẽ lại tạo ra một giáo chủ khôi lỗi Sau đó bọn họ cầm quyền Giúp thiên tử hiệu lệnh trư Hồng Vân Khả xứng sở Giúp thiên tử hiệu lệnh trư Hồng Đám đệ tử ma giáo sầm mặt lại Người đúng đã biết không ít Nhưng mà chú Hồng Y nói Chuyện không hề đơn giản như thế Nhất thành thành giải thích Sao chu Hồng Y nói Mục đích của sắc dục thiên là muốn đưa một giáo chủ mới đến Sau đó hợp nhất lệnh bài bốn đường chủ Mở thủy tinh long cung của ma tuột Nhất Thanh Thanh giải thích Có ý gì? Vương Khả xứng sờ. Thủy Tinh Long Cung của Ma Tôn Không ai mở ra được Ngay cả sắc dục thiên cũng không mở ra được Nhưng lúc trước Ma Tôn đề phòng có tình huống đặc biệt Nên tạo ra một cái chiều khóa Chia ra bốn phần Giấu ở trong lệnh bài của bốn đường chủ Nếu ma giáo gặp nguy nan Mà Ma Tôn không ở đây Bốn đường chủ có thể nhờ thái tử Mở Thủy Tinh Long Cung ra Lấy quyền trượng thái âm dẹp loạn ngoại địch Long Ngọc giải thích Vương Khả lập tức phản ứng ta hiểu rồi. đề cử thánh tử làm giáo chủ là giả. mục đích của sắc dục thiên là muốn cả bốn đường chủ ủng hộ, mở ra thủy tinh long cung, chia cắt bảo tàng của ma tuôn. đám người suy nghĩ lập tức hiểu được lý do. sắc mặt của long ngọc trở nên âm trầm. tên sắc dục thiên khôn kiếp, mẹ nó đúng là không phải là người. vương khả lập tức mắng to. người tức giận thay cho ma tuôn. long ngọc nghi ngờ nhìn về phía vương khả. ta là cảm thấy hắn thân làm đường chủ không có chút trách nhiệm nào nếu muốn chia cắt bảo tàng sao chỉ chia cho bốn đường chủ là được đệ tử ma giáo chúng ta không phải là người sao giờ bỏ đâu không thể tham gia được chút linh thạch cũng được mà long ngọc sừng sốt đúng đúng vậy vương huynh đệ đúng là hiểu rõ trong lòng mọi người tràn đầy căm phẫn giáp thành thành dùng bề mặt cổ quá nhìn vương khả người tham tài đến mức nào vậy lúc này mà còn nghĩ đến tiền ta nhớ được lúc chu hồng y đi ma long đảo dẫn theo cả chu yếm đi cùng vì sao chu yếm lại quay về? giúp thành thành nghi ngờ nhìn về phía chu yếm đúng vậy sau đại hội long môn chu yếm thảm hề trốn về theo chu đường chủ không vừa mắt nên dẫn hắn đi học thêm kiến thức sau hắn lại quay về còn bị đồng an an bắt lại mọi người nhìn về phía đồng an an sắc mặt đám người đồng an an thay đổi đây là một bí mật nếu bị mình làm hỏng thì phải làm sao đồng an an muốn ta tra tấn để thẩm vấn sao? Nhất Thành Thành lạnh lùng nhìn về phía Đồng An An. Là ân oán cá nhân của ta. Đồng An An lập tức kêu lên. Bốn người áo đen kia bị thương thêm một mình Đồng An An chống đỡ, bọn họ cúi đầu không nói. Ân oán cá nhân. Nhất Thành Thành hít mắt nói, không sai. Ta thấy Chu Yếm một mình đi khỏi Lộng Ma Long Đảo, ta lập tức nhờ bốn huynh đệ khác đuổi giết hắn, tên hỗn đản này luôn lừa ta, không chỉ lừa ta một lần, lúc ở đảo Thần Long đã lừa ta mấy lần làm hại ta đường đường là đàn chủ như ta lại bị ma tôn truy sát, sau đó đến thành kinh hắn còn giả mù sa mưa muốn ta giúp hắn đối phó vương khả, kết quả hắn phối hợp với vương khả bắt ta, cái tên khốn đờ lộng này, ta và hắn có thù không đội trời chung, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. đồng an an quát, vừa nói đồng an an vừa nghĩ đến quá khứ không chịu nổi kia, hai mắt đỏ ngầu, mẹ nói chứ, Xui xẻo thật, bản thân là bát diện linh dung đồng an an ở ma giáo có quan hệ rộng rãi, ai gặp mình cũng phải cho mình chút thể diện. Vậy mà lại bị tru Yếm vương khả tính kế cho bốn bề là kẻ địch, phải núp như chuột, quá là thảm, càng nghĩ càng đau lòng. Đồng An An rơi lệ đầy mặt. Ta không cảm tâm, Giờ cuộc cái gì? Tiền hỗn đản tu yếm ngươi làm gì phải lừa ta? Ta treo chọc ngươi chỗ nào, ngươi lại cho vương khả chờ ở đây, tiền khốn đáng chấm ngàn đau, lại làm ta bị bắt, ta hận ngươi, hận không thể uống máu ăn thịt ngươi. Đồng An An ta lăn lộn trong ba giáo bao nhiêu năm rồi, lúc nào cũng cẩn thận mới đi được đến hôm này lại bị ngươi phá hủy, ngươi phá hủy tất cả đồng an an khóc lớn trong chốc lát đám đệ tử ma giáo đều im lặng ngay cả nhếp thanh thanh nghe được tiếng khóc bi thương của đồng an an thì cũng dùng ánh mắt cổ quá nhìn chủ yếm. người này làm sao để khiến ta chán ghét đến mức đó chứ tất cả mọi người bắt đầu đồng tình đồng an an chỉ có vương khả bỗng nhìn hít mắt nhìn về phía đồng an an nhân tài là đây sao trước kia sao ta không phát hiện ra chứ nói có cảm xúc muốn chảy nước mắt đã chảy được ngay hay nhân tài thế này Mà không đi làm tiêu thụ thì đáng tiếc thật Chỉ có Long Ngọc là cảm thấy cổ quái Khi nghe được Vương Khả nói thầm Vương Khả Người nói cái gì À không có gì Ta cảm thấy có đền đánh thức chu yếm dậy Hỏi hắn chuyện gì xảy ra không Vương Khả mở miệng nói Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả Nhếp Thanh Thanh gật đầu một cái Lấy tay chỉ vào mi tâm chu yếm Giống như đang kích thích chu yếm thức tỉnh Chỉ có đồng an an là biên sắc Vương, Vương Khả Người Người thật ác độc Mẹ nó Kỹ sao hắn Ngay cả hắn cũng phải tin Vậy mà bị Vương Khải nhìn thấu Chú Yếm tỉnh lại Vợ tỉnh đã thấy mọi người Hắn sừng sốt Sau đó hắn nhìn thấy nhếp thanh thanh Chú Yếm mừng như điên Thúc tổ mẫu Nhanh Nhanh Nhanh đi ma lông đảo cứu thúc tổ ta Sắc dục thiên Từ bất phàm muốn hại thúc tổ Chú Yếm lập tức hoảng sợ kêu lên Người nói cái gì Nhếp thanh thanh biến sắc Trước khi thúc tổ hôn bê. Đã đưa ta ra khỏi Ma Long Đảo, để ta quay về để cầu cứu. Đám người đồng An An đã do sắc dục thiên phái đi đuổi giết ta. Ta vất vả lắm mới trốn về đến đây. Chú Yếm Hoàng sợ kêu lên Nhấp Thành Thành dùng ánh mắt chứa đầy sát khí, nhìn về phía đồng An An. Đám người đồng An An tuyệt vọng. Xong đời rồi. Giấu thế nào được nữa? À nghỉ tờ này đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo chí Tôn Tập số 55 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị Thì hãy đừng quên để lại một like, những comment cảm xúc Và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Và để ủng hộ, để kênh có thêm chi phí Mua tác quyền những bộ truyện hay Thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức Hiện tại đang ở trên màn hình Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và hiện tại bộ truyện này Mình sẽ phát hành cả trên tu nữa Hiện tại mình đã up tập 1 rồi Thì thử nghiệm thôi, chắc không bạn nào biết Thì mình dần dần mình sẽ up để cho bằng Youtube Và có thể sẽ vượt Youtube Thì rất mong các bạn hãy ủng hộ Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay Giờ này đọc hơi nản nên có thể ngắn ngắn chút nhé mọi người nhé Ok, mời các bạn vào nghe chuyện Trên Trướng Hải Có mấy chiếc thuyền lớn đi trong sương bù dài đặc Trên thuyền này đám cường giả ma giáo Vừa đi ra từ thần Long Đảo Nhất Thành Thành dẫn đầu Thầm vấn đám người đồng an an Vương Khả dẫn Long Ngọc đi đến đuôi thuyền Long Ngọc Ngươi chắc chắn không Ngươi biết một cửa nhỏ đi đến thủy tinh cung Chỉ có một mình ngươi biết Vương Khả nhìn chằm chằm Long Ngọc Nhỏ giọng hỏi Không sai Lúc đầu là ta đi ra từ cái cửa nhỏ đó, đó. Long Ngọc trầm mặt một chút Gật đầu Hay hay lắm Người nói trong Thủy Tinh Cung có giải dược Vậy lát nữa chúng ta đi theo đám người nhếp thành thành đến Ma Long Đảo Sau đó hai chúng ta đi tìm thuốc giải Vương Khả kích động nói Phát tài, phát tài rồi Thủy Tinh Long Cung không ai vào được Phải có lệnh bài của bốn đường chủ mới mở cửa được Đây không phải là tiết tấu phát tài thì là gì nữa Bảo tàng Ma Tôn mà bốn đường chủ cũng phải đỏ mắt Bên trong bảo tàng đó có bao nhiêu tiền tài chứ Bọn họ không vào được Mà ta bảo Long Ngọc lại đi cửa nhỏ đi vào trước Điều này còn có gì kích thích hơn chứ Hơn cả trộm mộ đấy Bảo tàng của đám ma giáo chủ lớn đến mức nào đây Phát tài Thực sự phát tài rồi Long Ngọc thấy Vương Khả kích động như vậy nghi ngờ nói Không phải Người nói không muốn đến thủy tinh cung sao à, Trước kia ma tôn còn sống Đương nhiên là ta không dám đi Nhưng bây giờ ma tôn biến mất rồi Vì vậy ta cảm thấy mình nên mạo hiểm Giúp ngươi một lần Vương Khả nghiêm túc nói Đúng không Long Ngọc câu mày nhìn về phía Vương Khả Có cái gì không đúng Cũng là vì tiên nhân bằng đấy Ta đang quan tâm người thôi Thôi được rồi quyết định như vậy đi Đợi lát nữa chúng ta sẽ đi vào nha Vương Khả nói Long Ngọc sừng suốt Vương Khả lôi kéo Long Ngọc đi đến đầu thiền lớn Nhấp đàn chủ Các người thương lượng thế nào rồi Vương Khả hỏi Nhấp Thành Thành Đã thẩm vấn Cũng mày xác dục thiên bà tử bất phàm ra tay với Chu Hồng Y Cũng không phải là vì muốn giết hắn Vì vậy Hồng Y vẫn còn sống nhất thành thang thờ phào nhẹ nhõm nhất đàn chủ Vậy còn chờ gì nữa Chúng ta xông lên giết người Sau đó đi cứu đường chủ ra Một thuộc hạ của chu Hồng Y trận mắt nói Giết vào Vân Khả không quan tâm Các người càng làm loạn Ta và Long Ngọc mới có cơ hội đục nước béo cỏ có. có đạo lý Vân Khả gật đầu một cái Có đạo lý cái gì Bậy bạ Bây giờ xông đi làm loạn sao làm loạn thế nào? đánh sao? Nhất thành thành lạnh lùng nói đệ tử trên Ma Long Đảo gần như là thuộc hạ sắc dục khi hết các người chạy đi làm loạn cái gì? đến lúc đó không chỉ là không cứu được Chu Hồng Y còn có thể làm cho bọn chúng hạ độc thù với Chu Hồng Y đấy Nhất thành thành lạnh lùng nói vậy vậy phải làm thế nào? đám người lo lắng không thể đánh rắn động cò đầu tiên là phải một số người đi trung tích của Chu Hồng Y sau đó phát tín hiệu Chúng ta tập trung toàn bộ lực lượng, phóng đến chua chỗ chu Hồng Y, cứu hắn ra, phải nhanh, chuẩn, hung ác. Nhiếp Thành Thành lạnh đùng nói. Nhiếp Thành Thành không hổ danh là điện chủ Đông Lang Điện, đánh với ma giáo bao nhiêu năm, sử dụng chiến lược cũng cực kỳ giỏi. Nhiếp đàn chủ, chúng ta nghe ngươi, ngươi nói làm thế nào thì chúng ta sẽ làm theo. Nhiếp Thành Thành nhìn về phía Đồng An An. Vừa rồi ta đánh các ngươi, chỉ không đánh mặt, bây giờ ta hỏi các người các người có muốn phối hợp với ta tìm chu hồng y không? nhếp thành thành nói chúng ta chúng ta không biết chu hồng y nhốt ở đâu hết đồng an an thống khổ nói vì sao mỗi lần bị vương Khả bắt được đều bị đánh đập một trận lần này là thảm nhất nhếp thành thành đâm một kiếm vào người áo đen bây giờ biết chưa nhếp thành thành lạnh giọng nói đám người đồng an an khủng hoảng chúng ta chúng ta không biết thật mà chúng ta chỉ nghe đường chủ sắc dục thiên đi đuổi bắt chu yếm mà thôi chúng ta không biết gì cả vừa rồi là chúng ta không lừa người. là đồng an an người tìm hắn mà chút giận đừng có giết chúng ta bốn người áo đen hoảng sợ nói nhiếp thành thành quyết đoán dọa bốn người sợ hãi nàng lạnh lùng nhìn bốn người bọn họ đều cầu xin tha thứ giống như là không biết chu hồng y bị giam ở đâu thật được ta tin các ngươi nhiếp thành thành lạnh lùng nói cảm ơn nhiếp đàn chủ Bốn người run rẩy lầy bảy. Bây giờ, bốn người các ngươi dẫn chúng ta lên đảo, đi cùng chúng ta tìm Chu Hồng Nghi. Các ngươi có đi không? Nhiếp Thành Thành lạnh lùng nói, Hả Đồng An An biến sắc. "Đồng ý, đồng ý, người nói gì thì chúng ta đều làm theo như vậy." Ba người khác hoảng sợ. "Vậy thì mỗi người ăn một viên thiên đôi châu đi." Nhiếp Thành Thành lấy ra bốn cái hạt châu, đưa vào miệng bốn người. Đám người Đồng An An không dám phản kháng, nhanh chóng nuốt xuống. Nghe cho kỹ, Trong tay của ta có bốn viên thiên lôi châu lạnh Nếu các người dám lừa dối chúng ta Ta chỉ nhấn vào thiên lôi châu lạnh Thiên lôi châu trong bụng các người sẽ nổ tung Các người hiểu ý ta chứ Nhếp thanh thanh nói Cái cái gì Đồng an an hoàng sợ Sống chết nằm trong tay của nhếp thanh thanh Nhếp thanh thanh nhìn về phía đám người kia Được rồi Bây giờ có bốn người dẫn đường Chúng ta chia ra bốn đường lên ma lộng đảo Tìm chu hồng y Ai muốn lên đảo Nhếp thanh thanh nhìn về phía đám người Lên đảo tìm kiếm giam giữ của Chu Hồng Y Nếu bị phát hiện thì sẽ chết Đám người kia trần chờ một lúc Ta Cho ta một cái thiên lôi lệnh Ta đi một được Vương Khả lập tức kêu định Vương Khả không ngờ rằng Nhất thanh thanh Còn có pháp bảo này Lúc đầu hắn và Long Ngọc tính là lén vui vào Mặc dù có nguy hiểm Nhưng vẫn có thể thành công Nhưng mà bây giờ có thiên lôi lệnh Đúng là buồn ngủ lại tặng thêm gối Quá là tốt rồi Vương Khả Nhất Thành Thành kinh ngạc nói. Nhất Thành Thành nghĩ rất nhiều người, nhưng mà không ngờ Vương Khả sẽ lại xung phong nhận việc, dù sao quan hệ giữa Vương Khả và Chu Hồng Y cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, Vương Khả không phải là người tham sống sợ chết sao? Cái loại chuyện chín đường chết một đường sống thế này, hắn chịu đi ư? Nhất đàn Chủ ngươi là đàn chủ của thần Long Vân Đà, trông ngươi gặp nạn, sao ta bỏ mặc được, tính cho ta một đường. Vương Khả trịnh trọng nói. Mặc dù Nhất Thành Thành không đoán được dự định của Vương Khả, nhưng mà Hắn là người đầu tiên đứng ra Làm cho Nhếp Thành Thành rất cảm động Được Vương Khả Lần này ta mắc nợ ngươi một phần nhân tình Nhếp Thành Thành cảm thán nói Vừa nói nàng đưa cho Vương Khả một viên thiên lôi châu lệnh Vương Khả cầm một cái Chính là viên của đồng an an Vương Huynh Đệ Quả nhiên giống như là tin đồn Trượng nghĩa cao hơn trời Đám đệ tử ma giáo cảm thán Tất cả mọi người tin phục nghĩa khí của Vương Khả Có Vương Khả dẫn đầu Những người trung thành với trụi hùng y cũng lấy hải viện chu yếm, ngươi thì không nên đi. nhất thành thành nói, đúng đúng. chu yếm, ngươi chỉ biết gây họa, ở trên thuyền đã được rồi. bộ đệ tử ma giáo lập tức mở miệng. chu yếm ngẩn ngơ. nếu như trà được tung tích của chu hồng y, tốt nhất có thể lặng yên không tiếng động trở về thông báo mọi người. nếu không thì ra tay luôn cũng được. nếu không được nữa, thì phát đạn tín hiệu, tất cả mọi người sẽ tới. nhất thành thành trầm giọng nói, yên tâm. Đám người gật đầu một cái. Bọn người mặc áo bào đen lên. Bốn người kia dẫn đường. Đi thôi. Nhất Thành Thành phân phó. Lập tức một đoàn người mặc áo đen bên người. Lái thuyền nhỏ đi về một hòn đảo. Cách đó không xa. Lên bờ. Bọn họ chia ra bốn đường. Đi điều tra tung tích của Chu Hồng Y. Vì an toàn quán Dù Nhất Thành Thành đã là nguyên anh cảnh. Cũng che giấu tù bị Cực kỳ cẩn thận. Sợ kẻ địch. Cá chết trách đuối. Giết chết Chu Hồng Y. Long Ngọc cũng mặc áo bào đen Áp giải Đồng An An Đồng An An Người cũng phải cẩn thận một chút Nếu người dám dở trò mèo Ta sẽ bóp thiên lôi châu lệnh, Người sẽ nổ tung Vương Khả uy hiếp Ta nào dám Đồng An An khổ sở nói Tốt Vương Khả gật đầu Chỉ có Đồng An An lột mũ áo ra Còn Vương Khả và Long Ngọc thì trùm kiến đầu Bọn họ nhanh chóng đi vào trong đảo nhỏ Phía trước có người Có cần ta hỏi tung tích của Chu Hồng Y không Đồng An An nhìn về phía Vương Khả Không Vương Khả lắc đầu Không cần sao Đồng An An dững sợ Đi bên nào Vương Khả nhìn về phía Long Ngọc Long Ngọc chỉ tay về một phương hướng Ba người đi theo con đường Long Ngọc chỉ Không Không phải các người muốn tìm Chu Hồng Y sao Vì sao không hỏi thăm người khác Ta sẽ phối hợp với các người Ta có thể giúp các người hỏi thăm mà Đồng An An nghi ngờ Không cần Người đừng có nói lung tung là được Vương Khả trầm giọng nói Đồng An An nghệt mặt Các người không cho ta nghe ngóng Các người lên Ma Long Đạo làm cái gì chứ Người không phải là muốn đi cứu Chu Hồng Y sao Là đang làm cái gì vậy Đồng An An không hiểu Vương Khả và Long Ngọc giống như là hai cái hổ lô Đường đi cũng biết trước Làm cho Đồng An An càng thêm xoắn suýt Rất nhanh Đám người đi đến trung tâm Ma Long Đạo Ở nơi xa Có một nhóm người đứng trước một cung điện khổng lồ Cung điện kia huy Nga hùng vĩ Lóa mắt hết sức Chỉ là bên ngoài có một cái kết giới Làm cho không ai có thể đến gần được Thủy Tinh Long Cung Vương Khả nhìn cung điện kia Kinh ngạc nói Cung điện này quá vô trường Ngay cả Thiên lang Tông cũng không thể so sánh được Đúng là ma tôn nhiều tiền thật Lần này đúng là phát tài rồi Là Thủy Tinh Long Cung Có kết giới Ai cũng không vào được Phía trước là quảng trường trước Thủy Tinh Long Cung Thật nhiều người Đồng An An giải thích Đây không phải là đồng đàn chủ sao <cười> Ta đang tìm người trước mặt trượt đây Nhưng tiếc là không tìm được Nghe bọn họ nói Người ra ngoài làm việc cho đường chủ sao sắp đợi về rồi Một tà ma đến trước mặt cười nói Đồng An An sửng sốt. Vân Khả Long Ngọc đứng sau lưng đồng An An Cũng không có nói chuyện Nhưng Vân Khả lấy ra thiên đuôi châu lệnh Lập tức hù dọa đồng An An méo mặt À <cười> Hóa ra là trương đại chủ Đã lâu không gặp Ta vừa mới trở về Đợi chút nữa thì có phải bàn giao công việc cho đường chủ nữa Nói chuyện với người sau nha Đồng An An khách khi nói À tốt tốt nhiệm vụ của đường chủ quan trọng hơn Sau này đến uống rượu với ta nha Ta còn có huyết tiểu chân nguyên thượng hạng đấy Tà ma kia khách sáo một lúc rồi đi Tốt rồi Tiếp tục đi Vâng Khả thúc giục Thế nhưng trên đường này gặp được càng ngày càng nhiều người Thậm chí có tà ma tuần tra Thứ ba người đi qua Nhưng mà Đồng An An cũng được coi là bát diện ninh lung, gặp được người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, một đường vô cùng thông thuận đi qua đám người. được đấy, Đồng An An, người quen biết không ít nhỉ? vương Khả kinh ngạc nói. Ta phần lớn biết mặt hết đà trù của bốn đường chủ bên ngoài quan hệ còn khá được vương Khả, người không cần ta tìm hiểu tung tích của chú Hồng Y hả? Đồng An An tò mò hỏi. Không, nghe Long Ngọc trì đường đi theo nào thì được. Vương Khả lắc đầu Đồng An An nghẹt mặt Hai người các ngươi là muốn làm cái gì Thực sự mặc kệ Chu hồng ý sống chết sao Lỡ mày không tìm thấy Nhếp thành thành sẽ giết chết ta Các ngươi muốn làm cái gì vậy Người còn biết gần hết đà chủ ma giáo sao à, Đúng là quan hệ rộng rãi Mặc dù người không làm thích khách được Nhưng mà làm tiêu thụ Thì chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền Đồng An An Ngươi có muốn đổi nơi làm việc không Vâng Khả dùng ánh mắt mong đợi Nhìn về phía đồng An An Đồng An An sững sợ. Đổi nơi làm việc. Đúng vậy. Ngươi xem thiên phú của ngươi đi. Hoàn toàn không thích hợp nằm vùng. Càng không thích hợp làm thiết khách. Như vậy là lãng phí thiên phú. Nếu không, ngươi đến công ty thần vương của ta làm việc đi. Được không? Đổi nơi công tác cho đến công ty ta. Ta đảm bảo ngươi sẽ nhận được lương cao. Lại không gặp được nguy hiểm. Nhiệm vụ hàng ngày thì chỉ cần chạy chân. Sau đó chơi mặt trượt uống rượu với đám đà trù ma giáo là được. vương Khả mong đợi nói. đồng An An sừng sốt. Ta vừa suy nghĩ một chút. Ngươi bị ma tôn truy nã mà còn có thể lôi kéo được một đám tiểu đệ, đây là một loại năng lực. Mà ngươi đi theo Thác Dục Thiên thì làm gì có tiền đồ? Đi theo hắn, nếu không chết thì được cái gì? Tiền tài sao, hay là địa vị? Nhiều năm như vậy rồi, tiền trong túi của ngươi còn ít hơn cả mặt mũi. Lăn lộn đến ngày hôm nay, ngươi không thấy phía trước chỉ toàn hắc ám sao? Đi theo ta đi. Công ty thần vương của ta có tiền đồ to lớn, hơn nữa rất có mặt mũi. Bây giờ chẳng rơi vào tình trạng nguy hiểm, công ty thần vương của ta Mới là mục tiêu của đời người đấy Vương Khả khuyên nhủ Đồng An An nghẹt mặt Cứ như vậy Long Ngọc chỉ đường Đồng An An xót mặt Vương Khả tẩy não Đồng An An Ba người đi xuyên qua đám tà ma phía trước Vương Khả Ngươi cảm thấy ta không ôm đùi Đường Chủ sắc dục thiên Lại dựa vào ngươi sao Ta bị bệnh đâu Đồng An An bị Vương Khả nói cho không kiên nhẫn nổi nữa Không Ngươi là không hiểu ý ta rồi Mặc dù thực lực của sắc dục thiên mạnh hơn ta, ta công nhận. Nhưng mà ngươi làm thuộc hạ quán thì phải làm những việc gì? Không. Nói chính xác hơn là sắc dục thiên cho ngươi làm gì? Vương Khả hỏi. Ý ngươi là gì? Đồng An An vẫn không hiểu. Nếu ta phân tích không sai, có lẽ ngươi là thuộc hạ của sắc dục thiên. Sau đó sắc dục thiên cho ngươi đến nằm vùng làm thuộc hạ của Tử Bất Phạm. Mà Tử Bất Phạm lại cho ngươi đến nằm vùng của Thần Long Đào. Ở cách khác là, ngươi đến nằm vùng làm thuộc hạ của Chu Hồng Y. Để tìm hiểu tin tức quán. Sau đó Trong lúc nằm vùng ở thần Long Đảo Ngươi bị sắc dục thiên sắp xếp nhiệm vụ Nhắm vào thánh tử và ma tôn Đúng không nào Vương khả hỏi Ngươi biết sao Đồng An An kinh ngạc Cái này còn cần đoán sao Quỹ thích nhân sinh của ngươi ở đây Như là một quả bóng Bị bọn họ đá ra đá vào Chu Hồng Y từ bất phàm sắc dục thiên Cũng chỉ muốn lợi dụng ngươi Cảm thấy ngươi dùng tốt thôi Nhưng mà nếu ngươi làm sai Chắc chắn bọn họ sẽ trở mặt vô tình Bởi vì bọn họ trướng mắt người Vương Khả khuyên nhủ Người Người nói bậy Sắc mặt Đồng An An trở nên khó coi Có nói bậy hay không thì trong lòng ngươi tự hiểu Người đi xem đi Lăn lộn nhiều năm như vậy Thì cũng chỉ là một kẻ nằm vùng không danh phận Địa vị cao nhất cũng chỉ là một đàn chủ Không lên nổi đà chủ Vương Khả thở dài nói Còn chưa đến lúc Ta sẽ nhanh chóng lên được Đồng An An cắn hàm giang nói mà tồn đã vẫn lạc hơn một tháng, người cũng chẳng được đường chủ nào đề bạt lên cả. Lần này đi bắt chủ yếm thì cũng chỉ là một chuyện tay chân, sắc dục tiên chỉ xem ngươi là công cụ tay chân mà thôi. Trước đó còn xem ngươi là một thích khách. Trời đi đến cả ốc thần vương ám sát ta, có lẽ ngươi hiểu rõ nhất. Nếu như ngươi bại lộ, bọn họ sẽ phủ sạch quan hệ với ngươi. Nếu ngươi thành công, thì cũng xem như là lấy công bù tội, chẳng ai đề bạt ngươi hết. Trong mắt bọn chúng, ngươi chỉ là tay chân, là thích khách, là nằm vùng, hoàn toàn không thấy được năng lực xã giao mạnh mẽ của ngươi. Vương Khả giải thích Năng lực xã giao Đồng An An co mày nói Đúng, ngươi nhìn đi Mấy đường chủ như nước với lửa Nhưng mà cái loại cách cục chia 5 xẻ 7 này Dù là làm cho ma tôn dễ khống chế hơn Nhưng mà giữa hai bên chiến đấu với nhau cũng có tổn thất Người khác chỉ được chọn một phe Mà ngươi thì sao Ở trận dân này, ngươi cũng có bằng hữu Rất lợi hại Năng lực xã giao không phải là mạnh bình thường Nếu không lợi dụng, ngươi chỉ có thể nằm vùng Làm thích khách, làm tay chân <cười> Đúng là lãng phí nhân tài, Ta cảm thấy không đáng thầy người Vương Khả tiếp tục tẩy não. Quả nhiên trên mặt đồng An An hiện lên sự thống khổ Không còn cách nào mà giáo cường giả làm vua Ta không đủ thực lực Dù đường chủ xem trọng cũng Đồng An An tự an ủi mình Coi trọng Cái này mà cũng gọi là coi trọng sao Rõ ràng là xem ngươi như là pháo hôi Không quyền không thế Ngay cả tiền bạc cũng chẳng có Lúc nào bại lộ là chết đuột Vương Khả nói Câu này làm cho sắc mặt của Đồng An An trở nên khó coi Cũng không có nguy hiểm như vậy Không nguy hiểm sao Người tự đi mà nhớ lại gì Nếu không phải gặp được ta Người sống được đến bây giờ không Nếu gặp được người hung ác hơn một chút Nếu bắt được là muốn giết người Vậy thì người đã chết bao nhiêu lần rồi Nếu ta muốn giết người Thì người đã chết bao nhiêu lần rồi Vương Khả hỏi Đồng An An bấm ngón tay Hắn lập tức trở nên chầm mặt Người hiểu chưa Đám sắc dục thiên từ bất phàm không hề quan tâm đến sự sống chết của ngươi, cũng chẳng cho ngươi mặt mũi hay đặt địa vị, cũng không cho ngươi tiền đồ tươi sáng, ngươi bán mạng toán như thế có đáng giá không?" Vương Khả khuyên nhủ. Đồng An An trầm mặc một lúc. long Ngọc bên cạnh, Rồi mắt cổ quá nhìn Vương Khả, "Ngươi lại đang xúi dục Đồng An An sao?" "Ngươi cũng biết rồi đấy, làm sao để một người thực hiện được giá trị của mình, chính là gặp được quý nhân thưởng thức hắn, chỉ gặp được quý nhân, người này mới phất lên như là diều gặp gió." Người mới thực hiện được lý tưởng, khát vọng của ngươi Nếu không, cuộc sống của ngươi chỉ là một vùng tăm tối Tương lai rất là mê măng Tất cả mọi thứ, ngươi làm đều là sai lầm Ngươi cảm thấy có đáng không? Vương Khả hỏi ta. Đồng An An cảm thấy nghi ngờ tính toán ban đầu của mình Con người quý nhất là mạng sống Mỗi người chỉ được sống một lần Người không nên sống như vậy Nếu như nhìn lại chuyện cũ không hối hận Cũng không vì mình tầm thường mới cảm thấy xấu hổ Như vậy, đến lúc sắp chết Bản thân có thể tự hào nói rằng Ta đã dùng toàn bộ sinh mệnh của mình Hiến tặng cho sự nghiệp quý giá nhất Vương Khả nghiêm túc khuyên nhủ Long Ngọc ở bên cạnh Trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả Người khoác lác thủng trời rồi Đồng An An chỉ không muốn đi theo người thôi Vậy mà bị người nói là cuộc sống quán không đáng một đồng Làm sao Cái công ty quỷ quái thần vương của em mở ra kia Lại biến thành cái sự nghiệp quý giá nhất rồi Sắc dục thiên Chỉ muốn lợi dụng người Hoàn toàn không thưởng thức người Ta thì lại khác Người khác xem ngươi là Cận Bã Ta lại xem ngươi là Châu Ngọc Ta rất thưởng thức năng lực xã giao của ngươi Đồng An An Người ấy gia nhập công ty thần vương của ta đi Ta sẽ cho ngươi đứng trên gánh vác một vùng trời Từ nay về sau Ngươi không cần làm công việc nguy hiểm Như là làm thích khách hay làm nằm nằm vùng nữa Hoàn toàn có thể sử dụng thiên phú của ngươi Chỉ cần kết bạn làm quen bốn phương là được Đi lên sân khấu hào nhoáng nhất của mình Ngươi không chỉ có tiền lương cao Mà còn có địa vị làm cho người ta hâm mộ Từ đây về sau không cần lo no lắng bị người khác đánh đén Đến lúc đó Thậm chí công ty thần vương còn đưa nhân viên an ninh Bảo vệ bên người của ngươi Tiền tài, địa vị, an toàn Chỉ có công ty thần vương ta mới có thể đưa cho ngươi Đây là sự lựa chọn sáng suốt nhất Cũng là định hướng của cuộc đời của ngươi đấy Vương Khả nhiệt tình khuyên nhủ Khuyên một lúc Trong lòng của Đồng An An mãnh nhiệt dâng trào Hiển nhiên lời của Vương Khả nói rất có cổ động Đồng An An nghe xong thì nhiệt huyết sôi trào Hận không thể đồng ý ngay Nhưng lý trí còn sót lại Đè tất cả xúc động xuống Đồng An An cãi lại nói <cười> Công ty thần vương của ngươi là cái gì? Không tính là gì Chính là an toàn Thể diện lương cao Ba thứ đó đủ rồi Ta cũng rất là kỳ quái Ngươi nằm vùng cho sắc dục thiên Làm tay chân thích khách Làm công việc bẩn thì nguy hiểm Nặng nhọc Lại chẳng có tiền Chẳng có địa vị Cũng chẳng có thể diện Thế ngươi muốn cái gì? Vương Khả hỏi Đồng An An Đúng vậy, ta muốn cái gì chứ? Đồng An An rơi vào trong một vòng suy nghĩ luận quẩn. Hắn cảm giác Vương Khả có vấn đề Nhưng mà lại không tìm được vấn đề ở đâu Lỗ thùng ở nơi nào chứ? Vì sao lại không tìm ra bệnh tật gì? Ta, ta là muốn gì đây? Đồng An An chầm mặc thật đâu Nếu không, người cứ suy nghĩ cẩn thận lại Đừng vội vàng đồng ý, cứ suy nghĩ thật kỹ Vương Khả an ổi Đồng An An gật đầu một cái Long Ngọc ở bên cạnh ngạc nhiên Đồng An An gật đầu, Suối rục sắp được rồi sao Chỉ thiếu bước một chân vào cửa nữa thôi Vân Khả làm gì vậy Ta nhớ đồng An An này rất linh hoạt mà Vậy cũng bị tẩy não sao Không thoát ra được sao Đến rồi Long Ngọc bên cạnh mở miệng nói Vân Khả ngẩng đầu Nhìn về phía bốn phía Đây là phía sau Thủy Tinh Long Cung Nơi này có một sơn cốc lớn Bốn phía sân cốc có sơn ngù tràn ngập Xem ra người canh gác mà ma tôn sắp xếp ở đây Đã bị đường chủ đều đi chỗ khác. Đồng An An nghi ngờ hỏi. Trong sân cốc này. Có một cái huyết trì. Tên là vạn huyết trì. Bên trong vạn huyết trì có vô số huyết trần nguyên. Có thể đủ cho ma tôn thường cho vô số đệ tử ma giáo. Chúng ta phải đi vào. Long Ngọc trầm giọng nói. Đây là cửa vạn huyết trì. Bên trong sơn mù máu tràn ngập. Giống như có trận pháp. Chúng ta có đi vào được không? Đồng An An đòi lắng nói. Vạn huyết dưỡng Long Đại trận Long Ngọc hiếp đôi mắt một cái. Vạn huyết dưỡng long đại trận, đây không phải là đại trận sắc dục thiên bố trí ở đại hội Long Môn sao? Nó dùng để giết ngườiư? Vân Khả to mò hỏi. Đây là vạn huyết dưỡng long đại trận biến chủng, có lẽ có hiệu quả khác, cũng không làm cho người ta mất đi thần trí, chỉ nó có lợi cho chân nguyên huyết trong vạn huyết trì để ôn dưỡng lòng linh, hơn nữa có hiệu quả phòng ngự. Long Ngọc giải thích. Người chắc chắn là ở đấy. Trong mắt Vân Khả lóe lên sự mong đợi. Vương Khả và Long Ngọc đã thảo luận xong Bọn họ đi theo cửa nhỏ vào thủy tinh Long Cung Mà cửa nhỏ này Ở trong vạn huyết chỉ, Không sai Long Ngọc gật đầu một cái Được Vậy chúng ta đi vào trong đi Vương Khả kích động Các người muốn làm gì Xông vào sao Lỡ may đường chủ biết được thì các người chết chắc Các người không muốn tìm chu Hồng ý sao Đồng An An ngạc nhiên hỏi Vương Khả không quan tâm tới Đồng An An Hắn bước đến trước một bước bỗng nhìn trong sương mù máu, có một đầu huyết long to lớn, đôi mắt nó dữ tợn, giống như đang cảnh báo vương cả, cút ngay. Long mạch kim long, à, xem ra sắc dục thiên thu thập tàn linh của long mạch kim long tự bạo kia chữa lại, cho nó ở đây hấp thu chân nguyên huyết của vạn huyết trì để chữa thương. Các ngươi cẩn thận, hình thể con kim long này đã khôi phục không ít, không dễ đối phó đâu. Long ngọc ngưng chậm nói, làm sao ngươi biết. Đồng an an bên cạnh tò mò nói. Vương Khả, ngươi làm gì? Đừng mong là Long Bạch Kim Long Kinh hãi, Nó sẽ giống lên làm tất cả mọi người biết đấy Long Ngọc lập tức biến sắc kêu lên Lại nhìn thấy trên tay Vương Khả cầm một cục gạch Hùng hằng đập vào trên đầu huyết lòng Oanh một tiếng Một tiếng vang thật lớn Đầu của huyết long cột xuống giống như là bị ngất đi Huyết lòng bị đánh ngất đi Ngất luôn rồi sương mù mò máu trước mắt tách ra một con đường Nối thẳng về phía trước Vương Khả cất thần Vương Ấn Tốt rồi. Huyết Long đã bị ta đánh ngất. Chúng ta đi vào đi. Long Ngọc, Đồng An An đều ngần người. Ng ng người làm thế nào thế? Long Ngọc không hiểu nổi. Thì đập choáng nó thôi. Cũng là không phải lần đầu tiên đâu. Vương Khả cười nói. Long Ngọc trầm mặt một chút. Cái này, cái này thực là tả muôn. Vương Khả đi ở phía trước. Long Ngọc và Đồng An An theo sát phía sau. Đoàn người quỷ dị đi qua vạn huyết dưỡng Long Đại trận. Mà lần này huyết vụ lại không làm cho người ta bị mất tâm trí. Đi vào trong thật à? Sao các người không đi tìm chu Hồng Y? Chẳng lẽ các người lừa nhấp thanh thanh. Đi vào là không phải để tìm chu Hồng Y? Đồng An An đo lắng hỏi. Nhưng khi ba người qua sương mù máu, đi vào chỗ sâu. Đồng An An lại chừng mắt lớn, liều mạng dụi mắt. Hắn nghĩ mình đã sinh ra ảo giác rồi. chu Hồng Y, chúng ta tìm được. Đồng An An mờ mịt nói. Sao các người đã biết chu Hồng Y ở nơi này Toàn bộ hành trình cũng không cần ta chỉ được Mẹ nó đi lung tung và tìm được chu Hồng Y Vì sao Sân cốc vạn huyết trì Sống như lời của Long Ngọc Toàn bộ sân cốc là một huyết trì to lớn Máu tư quần quận bốc lên, Đồng thời từng huyết khí toát ra tuôn lên vạn huyết dưỡng Long Đại Trận trên bầu trời Ở giữa huyết trì chu Hồng Y giống như đang hôn mê Bị xích ở trong đó Nửa người ở trên lũ ra ngoài nơi người dưới ngâm vật trong ao máu, bốn phía có sương mù màu máu vần quanh. Chu Hồng Y, chúng ta tìm được. Đồng An An cả kinh kêu lên. Đồng An An không ngờ rằng ba người đi lung tung mà cũng tìm được Chu Hồng Y, không thể nào. Vương Khả cũng choáng váng. trùng hợp như vậy, ta chỉ là muốn tìm cửa sau đi vào thủy tinh long cung mà thôi, sao lại trở thành người đầu tiên tìm ra Chu Hồng Y rồi? làm sao bây giờ chứ? Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Đồng An An. Tốt. Lần này ngươi có công tìm người Bây giờ ngươi nhanh chóng quay về thông báo cho mọi người Ta và Long Ngọc ở đây bảo vệ hắn Chuyện này liên quan đến bảo tàng Ma Tôn Tất nhiên Vương Khả không muốn cho Đồng An An biết Ta Đồng An An kinh ngạc nói Ta đi báo tin sao Ngươi nghĩ cái gì vậy Ngươi không sợ ta sẽ chạy mất sao Ngươi không đi Thì ta sẽ bóp đát thiên đôi châu lệnh Vương Khả lấy thiên đôi châu lệnh ra Sắc mặt của Đồng An An cứng đờ Vừa rồi ngươi còn nói ngươi rất thưởng thức ta Bây giờ sao lại muốn bóp nổ thiên đôi châu rồi? Ta... ta đi! Các ngươi chở đó! Ta đi! Đồng An An lập tức kích động kêu lên Không phải sợ Vương Khả bóp thiên đôi châu lệnh Mà là kích động bản thân sắp được tự do Vợ chồng Vương Khả này bị bệnh đúng không? Dám để ta tự do Tốt quá rồi Đồng An An quay đầu chạy ra khỏi sân cốc vạn huyết trề Đi tìm nhếp thanh thanh Nói đùa cái gì thế? Ta cũng không bị bệnh tâm thần Đầu tiên là phải tìm nơi an toàn Ép thiên đôi trâu ở trong bụng ra Đồng An An lập tức kích động nói Vương Khả ở bên cạnh Hắn không dám bước thiên đôi ra Bây giờ chỉ còn có một mình Hắn còn sợ gì nữa Đồng An An lập tức tìm một nơi bí mật trốn vào Trong sân cốc vạn huyết trì. Vương Khả cũng không hề quan tâm Đồng An An sẽ chạy mất Mục đích chủ yếu là tống cổ hắn đi nơi khác mà thôi Chúng ta sắp phát tài Muốn ăn một mình Người đi theo chỉ làm vướng tay vướng chân Đồng An An vừa đi Vương Khả đã nhìn về phía Long Ngọc Cửa ở đâu Long Ngọc không nói chuyện Sắc mặt nàng khó coi nhìn huyết vụ Ở các đó, cách đó không sao Thế nào Ở đâu Vương Khả kích động không kịp chờ đợi mà bước qua Đừng qua Long Ngọc càng kinh kêu lên Vương Khả bước lên trước mấy bước Hắn dừng lại Sắc mặt cứng nở Vì vừa rồi huyết vụ quá dày đặc Nên không nhìn thấy bên trong có gì Vừa bước lại gần lập tức đã thấy Là một nữ tử ngồi trên bảo tỏa Nàng bưng một ly rượu Rất hứng thú nhìn Vương Khả và Long Ngọc Tử Tử Bất phàm. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Sao Tử Bất phàm lại ở vạn huyết trị Vừa rồi không lên tiếng Ồ oh, Đây là ai Vậy mà tìm được đến chỗ này sao Không phải sắc dục thiên nói không ai vào được chỗ này sao Hắn là đùa ta sao Tử Bất phàm uống một ngụm rượu Cười lại nhìn về phía Vương Khả và Long Ngọc Vừa rồi Đồng An An rời đi Từ bất phàm cũng nhìn thấy Nhưng mà từ bất phàm không thèm để ý Không quan trọng Từ đường chủ Sao ngươi lại ở nơi này Sắc mặt vương khả trở nên khó coi Đề phòng nói Ta và Long Ngọc còn muốn lấy bảo tàng của Ma Tôn Ngươi chặn ở đây Sao chúng ta lấy được Sao ta ở đây Sao các ngươi ở đây mới đúng Ta nghĩ ra rồi Lúc bắt được chu Hồng Y Hắn thả chú Yếm rời đi Sắc dục thiên cho đồng An An đi bắt chu Yếm Kết quả Xem ra đồng An An Làm bại lộ nơi này Từ bất phàm vừa cười vừa nói tự đường chủ Ta nhớ người có tình cảm với chu Hồng Y Vì sao lại cùng hợp tác với tác sắc dục thiên Đánh nhánh chu Hồng Y Ta nghĩ mãi mà không ra Vương Khả tò mò Dù rất tò mò nhưng hắn vẫn che chở cho long Ngọc Rất sợ từ bất phạm bất ngờ ra tay Ồ Mới bao lâu mà ngươi lại có đạo lữ mới vậy Ngươi mặc kệ Trương Đi Nhi kia rồi sao Từ bất phạm cười nhau Ta và Trương Đi Nhi rất trong sạch Ngươi đừng có vu khống Vương Khả biến sắc Quả nhiên miệng nam nhân đúng là quỷ lừa gặt Lúc trước còn nói cái gì mà Trương Ly Nhi giống ta Nữ nhân cần gì làm khó nữ nhân Còn chịu một trăm trường vài vì nàng ta Không phải sao Vậy mà Trương Ly Nhi không ở bên cạnh Người đã tìm niềm vui mới Sắc đẹp của người này cũng không thua gì nàng ta Chỉ tiếc là không có tu vi Vương Khả Thủ đoạn lừa con gái nhà người ta của ngươi được lắm Từ bất phàm cười chào phung nói, Ta và Long Ngọc cô nương rất trong sạch Ngươi đừng nói bậy Vương khả trừng mắt Trong sạch <cười> Ngươi cảm thấy tao có tin hay không Từ bắt phạm dễ cờ nói Sắc mặt vương khả đen thôi Mẹ nó Ta nói thật và sao các người không tin Chỉ ôm mấy lần Ngay cả miệng còn chưa được hôn Chẳng phải là rất trong sạch sao Được rồi Hôm nay tâm trạng lão đường rất tốt Không so đo với các người Hai người cứ đợi ở đây Chứng kiến thời đại mới của lão đường Từ Bất Phạm uống một ngụm rượu cười nói: Giờ phút này tâm trạng của Từ Bất Phạm rất tốt, cho dù có người xâm nhập vào đây thì cũng không hề tức giận. Chứng kiến thời đại gì? Vương Khả tò mò hỏi. Chứng kiến thời đại Chu Hồng Y điên cuồng yêu ta. Từ Bất Phạm đáp ý: Hả? Từ Đường Trù, người uống nhiều rượu quá rồi à? Vương Khả sững sờ. Người hợp tác với sắc dục thiên bắt Chu Hồng Y, Chu Hồng Y lại còn yêu ngươi? Mê Tâm Thuật của Sắc Dục Thiên Long Ngọc hiếp mắt nhìn về phía Chu Hồng Y trong huyết trị Mê Tâm Thuật Vương Khả tò mò nói Không sai Nghe đồn Sắc Dục Thiên có một bí pháp Có thể để người ta thay đổi tâm trí Mặc dù vẫn là ngươi Nhưng tình cảm sẽ thay đổi Thậm chí có thể khống chế người khác Long Ngọc giải thích Trộm mộng không gian Thuật thôi miên Vương Khả sững sờ Hả? Long Ngọc khó hiểu nhìn về phía Vương Khả đạo lữ mới của người biết không ít đấy. Từ Bất Phạm Đắc ý nói, từ đơn chủ, người nói Chu Hồng Y sẽ đến quần yêu ngươi, ngươi nhờ sắc dục thiên thôi miên Chu Hồng Y. Vương Khả nhíu mày kinh ngạc nói, nếu không, lúc ở đại hội Long Muôn, sao ta đồng ý mở Long Bạch ra giúp hắn? Mặc dù không biết mục đích của sắc dục thiên là để đối phó với Ma Tôn nên mở Long mạch nhưng mà lúc đầu hắn đã đồng ý với ta, chỉ cần ta mở Long Bạch ra, hắn sẽ giúp ta mê tâm Hồng Y để Chu Hồng Y quên tiện nhân nhiếp thành thành. Từ đó trong lòng của chàng Chỉ có ta Trong mắt từ bất phạm lấy lên một cỗ mong đợi Nói Xem như Vân Khả đã biết rõ nguyên nhân hậu quả Nhưng có biết hay không không quan trọng Ta sắp phải đi trộm bảo tàng ma tôn Người ngồi ở chỗ này Sao ta đi lấy được Lỡ lộ ra thì làm sao Không được Phải nghĩ cách đưa từ bất phạm rời đi Tốt nhất là dẫn chu Hồng Y theo luật Từ đồng chùn Sau khi chú Hồng Y bị thôi miên Đó còn là chu Hồng Y sao Vân Khả nhíu mày khuyên nhủ Sao lại không phải? Từ bất phàm trừng mắt, "Không, ý của ta là, đó chính là Chu Hồng Y sao? Người thích Chu Hồng Y ban đầu hay là Chu Hồng Y đã bị thôi miên?" Vương Khả khuyên nhủ, "Không giống nhau sao?" "Không, không giống nhau. Nếu Chu Hồng Y trở thành người khác, vậy thì Chu Hồng Y lúc đầu sẽ chết. Người lấy được chỉ là nhục thể của Chu Hồng Y, cũng không phải là linh hồn của hắn." Vương Khả nói. "Đánh rắm, hắn chính là Chu Hồng Y." Từ bất phạm lập tức phiền đã mắng, người có chắc không? Vương Khả cổ quay nói. Từ bất phạm dùng sắc mặt khó coi nhìn Vương Khả, mẹ nó, người nghĩ rằng ta không biết sao? Người nghĩ ta không hiểu sao? Quan trọng nhất là Chu Hồng Y lúc đầu hoàn toàn không hoan nghênh lão nương, người nói ta phải làm sao? Hừm. dù chỉ lấy được thân thể quán thì sao? Lão nương ngắm nhìn cả ngày cũng được, tốt hơn cho hắn cùng tiện nhân tiếp thanh thanh kia. Từ bất phạm căm hận nói, không phải, ta không có ý này. Ta nói là nếu ngươi chỉ muốn thân thể Chu Hồng Y, không muốn linh hồn quán, ngươi có thể nói với ta, ta giúp ngươi." Vương Khả đau lòng nói. "Ngươi, ngươi giúp ta thế nào? Ngươi có biết mê tâm thuật sao?" Từ bất vảng không tin. "Không, ta không biết mê tâm thuật, nhưng mà Thù hạ ta có thể chế tạo Chu Hồng Y. Ta có công nghệ tân tiến nhất." Vương Khả giải thích. "Công nghệ tân tiến nhất là cái gì? Chế tạo tu Chu Hồng Y? Ngươi giúp ta sao?" từ bất phạm không hiểu. ta cũng cảm thấy tiếc thay cho người. bây giờ cả người chu hồng y toàn là cơ bắp, người có thể chậm rãi và làm hắn cảm động, nói không chừng sau này người sẽ thông minh ra đấy. đâu cần phải làm việc cách cá chết rách lưỡi như thế này. nếu người vội vàng muốn có được cơ thể của chu hồng y, người có thể đến tìm đến ta, ta giúp người chế tạo một búp bê chu hồng y, đảm bảo giống như là như đúc, dùng vật liệu nhựa silicon bảo vệ môi trường, tỷ lệ giống hàng thật, sờ lên có cảm giác giống người. ta có thể giúp người. Đặt mấy pháp bảo lưu âm thanh ở bên trong Mỗi ngày nói với người những lời tâm tình ngứa ngáy Đảm bảo tốt hơn cái xác không hồn kia Vương Khả khuyên nhủ Từ bất phàm xứng sở Búp bề silicon là cái gì? Đúng vậy <cười> Ngươi chưa biết à Nếu một cách không đủ Ta sẽ bảo thuộc hạ chế tạo giúp ngươi nhiều cái Giống như đúc với chu Hồng Y Đảm bảo cho ngươi cảm giác bị chu Hồng Y bao bọc Ngươi nhìn bây giờ đi Chú Hồng Y bị thôi miên Nếu như là bị di chứng biến thành người thực vật Chẳng phải là ngươi còn bận giúp hắn xử lý chuyện ăn uống ngủ nghỉ Xử lý ỉa đái Ngươi còn có cảm giác vui thích nữa sao Vân Khả khuyên đủ Từ Bất phàm và Long Ngọc đều ngần người Vân Khả Ngươi đang nói cái gì vậy Vì sao chúng ta nghe lại không hiểu Búp bê Silicon Là công ty thần vương của ta chưa bắt đầu bán ra Nhưng mà nếu ngươi muốn đặt trước Ta sẽ giúp ngươi làm trước Muốn mấy chu hồng y cũng được Thậm chí Ngươi có thể dựa theo sở thích Để chế chức năng cho búp bê chỉ có thứ người không nghĩ ra chứ không có thứ chúng ta không làm được vương khả khuyên khuôn mặt tử bất phàm co quắp vương khả người đang vú nhục ta thực sự không phải người chơi hỏng nó thì cũng không sao bên chúng ta phụ trách sửa chữa à không xem mặt mũi của tử đằng chùa bên ta bảo đổi bao đổi thay mới vương khả khuyên tử bất phàm ngẹt mặt theo ta thấy mặc dù chu hồng y luôn trốn tránh người nhưng mà chút vướng mắc trong lòng không thể bỏ qua được người có thể chậm lại một chút người làm thế này chẳng khác nào cấu kết với nam nhân khác đối phó với hắn Sao hắn có thể chịu nổi chứ từ đường chủ người nghe lời của ta đi vấn đề tình cảm không thể cứng rắn được nam nhân là thép nữ nhân là nước người phải nhẹ nhàng đừng có cứng rắn như vậy vương khả khổ tâm khuyên đủ ta đã làm rồi vậy người nói bây giờ phải làm sao từ bất vàng trầm giọng nói còn có thể làm sao chứ người dẫn chu hồng y rời khỏi chỗ này Quay về trụ sở của ngươi Sau đó chờ hắn tỉnh lại Ngươi lại có thể nói chuyện tử tế với hắn Sẽ không có vấn đề gì lớn cả Vương Khả khuyên Ngươi đi nhanh đi Ngươi dẫn theo chu Hồng Y rời khỏi đây Thì ta mới có thể cướp bảo tàng Nếu ngươi chặn ở đây Ta làm sao mà cùng với Long Ngọc Lấy bảo tàng ma tôn được chứ Như vậy là làm chậm ché chuyện lớn đấy Từ bất phàm nghẹt mặt Cửa vạn huyết trì Long Ngọc trừng mắt nhìn về phía Vương Khả bên cạnh Ngắn ngủi mấy ngày này Cuối cùng Long Ngọc cũng hiểu vì sao Vương Khả có thể lăn lộn thoải mái cả chính đạo và ma đạo rồi. Vì sao chứ? Rõ ràng là đệ tử Ma Giáo vậy mà còn có thể từng bước lên trước ở Thiên Lăng Tông. Mẹ nó, kỹ năng bốc phét thật là trâu bò. Đầu tiên là bốc phét với mình, để mình giả là Ma Tôn, sau đó chạy đến bốc phét với Xà Vương, làm cho Xà Vương muốn sụp đổ. Tiếp theo đi bốc phét với Đồng An An, nói cho hắn là muốn đầu hàng luôn. Bây giờ lại gặp Tử Bất Phạm, tên này cũng bốc phét được. Nhưng mà điều quan trọng nhất là. Vương Khả bốc phép mà vẫn có người nghe theo Ngay cả từ Bất phàm bây giờ Cũng có ý nghĩ muốn cứu người rồi từ Bất phàm muốn đưa Chu Hồng Y rời khỏi đây sao Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Nàng lại phát hiện có gì đó không đúng Búp bê silicon Sắc mặt từ Bất phàm Trở nên quỷ dị Mẹ nó, ta quá cô đơn Nên mới mê tầm Chu Hồng Y sao Ta đây là si mê lưu luyến Muốn hắn ở bên cạnh ta Là tình cảm không phải tình dục Vương Khả, người muốn chết sao Người dám dùng người giả vũ nhục ta? Từ bất phạm trừng mắt nổi giận. Ê, từ đường chủ Có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Đừng có nóng giận. Nếu người không hài lòng chỗ nào thì cứ nói ra. Đây là những lời từ tận đáy lòng ta. Chỉ muốn tốt cho người mà thôi. Vân Khả lập tức khuyên nhủ. Vân Khả cũng rất phiền muộn. Trọng điểm là người mau mau rời khỏi đây đi. Sao ngươi lại đi chú ý công năng của búp bê chứ? Người có thể nhìn đó là được mà. Một mỹ nữ như ngươi, hàng ngày nghĩ cái gì vậy? Tốt cái dám! Chuyện của ta không cần ngươi xen vào Cút đi Từ bất phàm quát Lúc đầu tâm trạng vẫn rất tốt Lại bị vương khả thọc gậy vào quấy Mất sạch Vương khả cứng đỡ Sao từ bất phàm này lại không biết tốt xấu như vậy chứ Không chịu nói rõ mọi chuyện Rõ ràng ta chỉ là muốn tốt cho nàng thôi mà Bắt ta cút sao Nói đùa gì vậy Ta còn muốn đi lấy bảo tàng của ba tôn nữa Vương khả còn muốn nói chuyện Sắc mặt Long Ngọc trở nên cổ quái Người gan lớn thật Mẹ nó lần đầu tiên ta thấy một tiên thiên cảnh dám trò chuyện về đề tài này với nguyên anh cảnh đấy người có đi không vậy thì đừng đi nữa từ bất phàm dùng ánh mắt đầy từ khí ném chén rượu trong tay ra ba một tiếng chén rượu rơi xuống vỡ nát từ bất phàm muốn ra tay sắc mặt vương khả thay đổi thật là lòng nữ nhân như là kim dưới đáy biển vậy vợ rồi còn rất thích thú vậy mà bây giờ lại chờ mặt được rồi chúng ta lui vương khả buồn bực che chở long ngọc rời đi ngay lúc này sau lưng của Vương Khả có một tiếng kêu vang lên Hồng Y sao chàng lại chờ đến như thế này? Nhấp Thanh Thanh cũng tìm được nơi này nàng vừa đi vào đã thấy Chu Hồng Y bất tỉnh Nhấp Thanh Thanh từ Bất Phạm cũng sầm mặt lại nhìn về phía Nhấp Thanh Thanh cách đó không xa Vương Khả cũng giỡn sợ Đồng An An là đi ngọn người thật sao? Lúc này Nhấp Thanh Thanh mới nhìn những người khác ở bên trong Từ Bất Phạm ngươi làm gì Hồng Y? Nhất Thành Thành trừng mắt giận dữ nói Sắc dục thiên dùng mê tâm thuật Để mê tâm Chu Hồng Y Muốn dùng Chu Hồng Y quên người Yêu Tử Bất phàm. Vân Khả bên cạnh giải thích Cái gì? Nhất Thành Thành trừng mắt Vừa nói chuyện nàng chém một kiếm xuống siềng xích Ở trên người Chu Hồng Y Muốn cứu Hồng Y ra Người dám Từ Bất Phạm gầm lên Trong nhé mắt Từ Bất Phạm ngăn trước mặt Chu Hồng Y Cầm một thanh đao trong tay ngay đón Oanh một tiếng Kiếm của hai bên chém mở nhau tạo ra một cỗ khí lưu ngập trời vâng cả ôm long ngọc trốn vào bên cạnh bê tâm thuật nếu thất bại thì hồng y sẽ chết từ bất phàm người muốn hại chết hồng y sao nhất thành thành trợn mắt nói <cười> tất cả là do người ép ta nếu không vì người sao ta lại làm như vậy với hồng y ta không lấy được người cũng đừng có mơ từ bất phàm giữ tẩn nói cút gây cho ta nhất thành thành chém ra kiếm thứ hai người mới là người cút từ bất phàm kêu to một tiếng Quanh một tiếng Hai người chiến đấu với nhau thành thành một trận bão lớn Vạn nguyên trì bị gió lớn cuốn lên Đất đá bốn phía bay tùng tóe Vương khả nhìn lại Mẹ nó Đánh ra động tĩnh lớn như thế này Ta còn kiếm được tiền thế nào được Lát nữa tất cả mọi người sẽ phóng đến đây mất Hai vị cẩn thận Chu Hồng Y vẫn còn đang hôn mê Các người chiến đấu sẽ làm hắn bị thương đấy Vương khả trông đỡ phong bão Hét to với hai người bên kia hai đứa nhìn quay đầu nhìn lập tức thay đổi sắc mặt oanh một tiếng một tiếng độ lớn vang lên hai đứa nhận xung lên trời tất nhiên là không muốn làm chu hồng y bị thương vương khả nhanh đánh thức chu hồng y nhấp thành thành ở trên bầu trời gầm to vương khả còn chưa có trả lời một người áo đen đã chắn ở trước mặt hắn người áo đen này chính là người dẫn đường cho nhấp thành thành lúc này nhấp thành thành vừa rời đi người áo đen lập tức nổi loạn muốn ngăn vương khả lại <cười> vương khả có tào ở đây không ai có thể phá hư kế hoạch của đường chủ được bây giờ làm ra động tĩnh lớn như vậy các ngươi đừng hòng chạy đường chủ sẽ chém các ngươi thành muôn mảnh người áo đen giữ tợ đánh về phía vương khả vương khả đang muốn phản kích người áo đen kia nổ tung nổ cho vương khả choáng vác một trận à, ta còn chưa đánh hắn sao hắn đã nổ rồi vương khả kinh ngạc có lẽ nhiếp thành thành ở trên trời đã bóc võ thiên đôi châu này làm cho người này nổ tung tránh hắn ngăn cản người long ngọc nói Vương Khả nhìn lên không trung Quả nhân nhấp thành thành đang chiến đấu bóp vỡ thiên đôi trâu lệnh Sau đó vứt thiên đôi châu lệnh sử dụng xuống Được rồi Ai bỏ hắn có ý đồ xấu chứ Vương Khả lắc đầu Trong huyết trì Chu Hồng Y vẫn còn hồi mê Long Ngọc Hai nữ nhân kia chiến đấu quá lớn Chắc chắn sắp có người tới đây Cái cửa nhỏ kia đâu chúng ta không đợi lâu được Vương Khả lo lắng nói Ở trong vạn huyết trì, Long Ngọc nhìn đến với vạn huyết trì. Bên trong vạn huyết trì sao Cửa nhỏ này đúng là dấu kín thật. Vân Khả sững sợ. Đúng vậy. Đi vào vạn huyết trì, ta có thể đưa ngươi vào thủy tinh Long Cung. Long Ngọc gật gật. Vậy còn chờ gì nữa? Đi. Chúng ta đi xuống bên dưới. Nhân tiện đánh thức Chu Hồng Y. Vân Khả lập tức kéo Long Ngọc vào trong vạn huyết trì. Hai người vừa vào vạn huyết trì, Vân Khả đã đi thẳng tới bên chỗ Chu Hồng Y. Đánh thức Chu Hồng Y xong. Cách của Vân Khả rất trực tiếp ngưng tụ một xoắn ốc ở chọc chân khí nhét vào miệng Chu Hồng Y đang hôn mê chỉ thấy Chu Hồng Y đang hôn mê bên kia mặt mũi cò rúm nhăn nhó càng ngày nhìn càng kinh điển sau đó cả người hắn run rẩy giống như là muốn tỉnh lại vừa rồi người toán ăn gì vậy sao hắn phản ứng mạnh như vậy Long Ngọc kinh ngạc nói được rồi đừng quan tâm hắn làm cái gì việc nên làm ta cũng đã làm chúng ta đi nhanh sắp không kịp rồi Vương Khả kéo tay của Long Ngọc chui vào trong chỗ sâu kẻ nào dám phá hỏng chuyện lớn của ta Đại Uy Thiên Long. Bỗng như một tiếng kêu to vang lên giữa không trung, quanh một tiếng, giống như là một tiếng nổ lớn, đánh tan tất cả sương mù, ngay cả huyết long bị thần vương ấn đập ngất cũng tỉnh lại. Giống một tiếng, huyết long gào thét dữ tợn, tức giận bay quanh người nam tử kia. Sắc dục thiên Bỗng nhiên sắc mặt của Long Ngọc thay đổi. Quả nhiên là hòa thượng sắc giới kia. Vương Khả biến sắc, nhìn lại giữa không trung, quanh người của Sắc Dục Thiên có huyết lòng quấn quanh cúi đầu lạnh lùng nhìn mọi người trong vạn huyết trì bị phát hiện rồi sao vương khả và long ngọc cũng bị phát hiện vương khả thay đổi sắc mặt mẹ nó tất cả là do chu hồng y nếu không vì lãng phí thời gian đánh thuốc hắn ta đã chui vào sâu bên trong huyết trì rồi làm sao bây giờ nếu chui sâu bên trong cửa nhỏ sẽ bị lộ mất nếu cửa nhỏ bị lộ vậy thì bảo tàng ma tuôn chắc có phần của ta sao chẳng lẽ ta không có duyên với tài vật ở bên trong Vương Khả hận cũng chẳng có cách nào. Cũng may hắn còn có tỉnh táo. Biết con vớt được tiền cũng không mạnh được thêm một chút nào. Nếu không kiếm được tiền, thì cũng phải lo cho Long Ngọc giải độc đá. Người đi trước đi. Tặng hắn hắn lại. Vương Khả đẩy Long Ngọc. Cái gì? Ngươi. Long Ngọc cả kinh kêu lên. Long Ngọc ít Vương Khả giỏi nói quắc. Dù nàng rất thưởng thức, nhưng mà không để vào mắt chuyện hắn khoác lác. Nhưng ngay thời khắc sống chết, Vương Khả đã cho nàng đi trước hắn đứng ở phía sau chặn sắc dục thiết đó là sắc dục thiền đấy là cường giả nguyên anh cảnh ngươi chặn được sao không chắc chắn ngươi không chặn được nhưng mà vì sao chứ đi nhanh đi nếu không thì không kịp rồi người muốn chúng ta chết ở đây sao ít nhất thì người có thể giải độc nhanh đi bỗng nhìn vương khả đầy long ngọc mũi của long ngọc chua xót nhiều năm qua nàng trải qua rất nhiều cuộc chiến sống còn nhưng mà chưa hề có ai liều mạng cứu nàng như vậy thậm chí thuộc hạ của nàng cũng vì sợ hãi nàng Mà từ trước đến giờ chưa có ai thật lòng thật dạ muốn cứu sốc mình Mặc dù trong lòng của Long Ngọc rất cảm động Nhưng mà nàng không phải là người dây dưa dòng dài Nếu chậm chạp ở đây Sẽ làm cho sự hy sinh của Vân cả không đáng một đồng Ngươi chờ ta Ta sẽ quay về Ngươi phải cố gắng sống sót Long Ngọc chu sướng dưới huyết chỉ. mở giữa không trung Sát dục thiên đang tức giận Nay biến thành ngạc nhiên. Tiểu tử Vì sao ngươi lại dìm chết nào? Sắc dục thiên khó hiểu nhìn về phía Vương Khả, đúng là một kẻ ngoan độc, dìm nữ tử mà không hề do dự, đến giờ cũng không đổi lên được. Sắc dục thiên không thể nào hiểu nổi, dìm chết nào? Vương Khả sững sờ, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta dìm chết lắm ngọc? Không đúng, ngươi là Nguyên Anh cảnh mà, sao không dùng thần thức mà nhìn? Đường trù, lập tức bốn phương tám hướng có vô số tà ma chạy tới, một đám tà ma tò mò nhìn vào huyết trị. Ngay lúc này. Chu Hồng Y bên cạnh Vương Khả đã tỉnh lại. Ngay khi hắn mở mắt, suýt chút nữa anh đã nôn ra. Ta đang ở đâu? Chu Hồng Y mờ mịt nói. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói: Bắt tên tiểu tử Long huyết trì lại cho ta. Chu Hồng Y bị ta dùng pháp bảo khóa chặt, hắn không phá được trong thời gian ngắn. Ra tay đi. Vâng. Một đám tà ma nhanh chóng nhào lên. Sắc Dục Thiên không quan tâm tới Vương Khả, hắn bay thẳng lên trời. Ở trong nhà mắt xuất hiện giữa nhấp thanh thanh và tứ bất phàm hai nữ nhân kia đang đánh nhau, hình như đang đánh đến giai đoạn kịch liệt nhất. Đại uy thiên đông, sắc dục thiên kêu to một tiếng, oanh một tiếng, một chưởng mạnh mẽ đánh đến lưng của nhiếp thanh thanh, phốc một tiếng, nhiếp thanh thanh bị đánh đến, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Không, chu hồng y lập tức hoàng sợ gầm rú, dám đánh thanh nhi của ta, chu hồng y phát điên giống to, ầm một tiếng, quanh người hắn đổ băng, huyết trì xung quanh cũng đổ tung khi tức cường đại đánh bay cả tà ma đến gần đám người bị Chu Hồng Y tức giận đánh ra kêu thảm giữa không trung và người kêu thảm nhất lại chính là Vương Khả Chu Hồng Y người lấy oán báo ơn mẹ nó ta còn ở bên cạnh đây này à nghỉ đây nhé mọi người hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của một chuyện xin chào